Này bao đương nhiên không phải bọn họ lấy, chính tê làm đại hắc quái cản bọn họ cả lại, đại hắc quái liền đem láo thái bà bố bao cấp cuốn đi. Đợi cho ồn ào đến mặt đỏ thai hồng mọi người ý thức lại đây duy nhất một chiếc đi trong thành ô tô tối nay, hôm nay muốn đuổi qua đi trong thành đại náo một hồi đã không có khả năng. Trước 58 tức chết kia Lão thái bà. Đây là lao thái bà toàn bộ bảo vật A. Chính tê phiên phiên bố bao, phát hiện nhà họ Trịnh những năm gần đây còn tích góp không ít tiền A. Giống nhau lão nhân đều không quá tin được tín dụng xã, có tiền đều chính mình trộm tồn, một bao hai bao năm mau một khối hai khối năm khối mười, khối mười khối năm mươi còn có một trăm, bước đầu đếm đếm cư nhiên cũng có hơn ngàn. Trăm nguyên tiền lớn đại đa số vẫn là trịnh tiên dung hiếu kính, chính tê sở dĩ biết đó là bởi vì trịnh tiên dung tu đường sắt thường xuyên đầy tay dầu đen, lành đến tiền lương mỗi một trường đều phải nhìn kỹ xem, này tự nhiên liền dính dầu đen giấu tay ở phía trên diệt trư tiền mặt ở ngoài còn có kim hoa thai bạc vòng tay bảo bảo khóa gì đó mỗi dạng đều có vài chỉ chính tê dám nói liền tính toàn bộ quê quán trụ cột không có cái kia lão thái bà còn có thể chính mình một người sống được dễ chịu tiểu hai tử vong bạc còn có bảo bảo khóa ân chính tê phiên một cái đa dạng độc đáo bảo bảo khóa sau đó liền nhìn đến sau lưng có khắc hoa quế đa dạng còn có hoa quế hai chữ rõ ràng hoa quế hai chữ bị người lấy đổ vật hoa hoa Bất quá vẫn là có thể nhìn ra được là hoa quế hai chữ. Bà ngoại đưa nàng bảo bảo khóa. Như thế nào ở cái này lao thái bà trên tay. Chờ trịnh tê suy nghĩ cẩn thận lúc sau tức giận đến cắn răng. Hào một cái sát ngàn đao, nguyên lai là bị lao thái bà cấp khấu hạ. kia bố trong bao này đó đa dạng bất đồng bảo bảo vòng tay cùng trường mệnh khóa chỉ sợ cũng là nàng cấp khấu hạ tới. Cũng không phải lưu trữ chuẩn bị cho ai ra bảo bảo trăng tròn xong xuôi lễ vật đưa lên cũng không biết nàng còn gấu ai, tâm hắc đấu. Trịnh Tê biết đã từng có như vậy một cái bảo bảo khóa tồn tại, bất quá Đỗ Hồng Anh cùng Trịnh Tê đều không có gặp qua. Đỗ Hồng Anh gả cho Trịnh Tiên Dũng năm thứ nhất liền có mang, lúc ấy Trịnh Tiên Dũng tra đối Trịnh Tiên Dũng cùng tân con dâu còn không tính quá kém, biết tân con dâu mang thai riêng cấp nổi lên hai cái tên, một cái nam hải tên là Trịnh Đỉnh Quý một cái nữ hải danh Trịnh Hoa Quế, ngủ ý khai chi tán diệp chờ đợi ba năm ôm hai. Này hai cái tên vô luận sinh nam hải vẫn là nữ hải đều có thể dùng được với. Tin thượng biết được Đỗ Hồng Anh sinh cái khuê nữ, trịnh tê ông ngoại liền thắt trong trại thợ bạc sư phó đánh cái trường mệnh khóa nhờ người mang qua đi. Chỉ là Đỗ Hồng Anh chưa từng có thu được quá này ký thắc mãn cha mẹ tình yêu bảo bảo trường mệnh khóa. Cũng là sau lại phân ra dọn đi chấn trên lúc sau. Bắt đầu có điểm tiền ăn tết thời điểm có thể về nhà mẹ để thăm người thân mới từ bà ngoại trong miệng biết được bà ngoại đã từng nhờ người tặng cái bảo bảo trường mệnh khóa cấp mới sinh ra tiểu trình tê. Có thể để lại cho nhị bảo. Trình tê nghĩ nghĩ, đem trứng trưng têu lên. Từ trình tê bắt được đến đại hát quái cùng tiểu hát trứng cư nhiên ở nàng trong ngộng chơi vứt cầu cầu cho chơi, nàng vô ngự xong lúc sau liền không lại đem tiểu trứng trứng che che đậy đậy. Cũng không biết này hai tên gia hỏa sấn nàng ngủ thời điểm đều làm chút cái gì, chơi vứt cầu cầu trò chơi liền tính, cái kia cầu cư nhiên là Tiểu Trứng Trứng, thật không sợ Trứng phải A. Biết được Tiểu Trứng Trứng muốn so nàng tưởng tượng mà muốn gián chắc, chính tê xem nó chơi một ít nguy hiểm trò chơi cũng không quá lo lắng đề phòng, rốt cuộc có một nửa gen vẫn là đại hắc quái cấp, cũng không có nàng như vậy ra giòn Trứng Trứng, tới. mụ mu Tiểu Trứng Trứng chớp mí mắt ra tới. Tiểu xúc tua đã thực hoạt bắt mà lại sờ lên bên cạnh cái kia đại hát quái. Tiểu chứng chứng phương hướng cảm nhưng hảo. Cho dù đại hát quái lúc này chỉ là một cái đèn bàn bóng dáng. Cũng một sở một cái chuẩn. Giúp ta đem cái này phục hồi như cũ một chút. Trịnh Tê nắm lấy tiểu chứng chứng xúc tua. Thông qua cảm giác nói cho nó chính mình muốn làm gì. Lượng lượng. Tiểu hát chứng phi thường thông minh. Lập tức liền đã hiểu. Dựa theo trịnh Tê yêu cầu. Nó đem trường mệnh khóa sau lưng bị hoa hoa vài đạo vết sâu cấp phục hồi như cũ, cũng ở chỗ chống địa phương cấp khắc lên nhị bảo hai chữ, cuối cùng còn đem có chút hắc thuần bạc trường mệnh khóa biến thành sáng lấp lánh. Trứng trứng giỏi quá, rất lợi hại, lại thông minh lại lợi hại. Tiểu cứu cứu về sau nhất định thực thích trứng trứng. Chính tê nhìn đến thành quả hết sức cao hứng, đại đại khen ngợi tiểu trứng trứng một phen. Trứng trứng rất lợi hại. Tiểu trứng trứng cao hứng đến tiểu xúc tuôn nơi nơi vạn. Tiếp đi, tiếp đi, đi chơi. Tiểu chứng chứng ý tứ là chờ tiểu cứu cứu ra tới lúc sau muốn cùng hắn chơi. Trong nhà ông ngoại bà ngoại còn có một đống lớn người đều nhìn không tới nó, không ai bồi nó chơi, hiện tại liền ngóng trông tiểu cứu cứu cùng nó chơi. Hát hát không được, hát hát quá lười, thường xuyên vẫn không nhúc ních. Tiểu xúc tua không có biện pháp đem trang đèn bàn bóng dáng hát hát chọc lên, tiểu chứng chứng liền huể vải mà đem tiểu xúc tua tiếp tục phong bóng ma, nếm thử hương vị cũng hảo. Chính tê nói tiểu chứng chứng thực thông minh không phải tùy thiện khen, nó trưởng thành tốc độ phi thường đáng sợ, trên cơ bản đương mẹ nó sẽ cái gì nó liền sẽ cái gì, học lên tốc độ có thể hù chết người. Thực mau tiểu cứu cứu là có thể bồi ngươi chơi lạc, cái này là đưa cho tiểu cứu cứu. Chính tê có chút không quá xác định nhị bảo có hay không tu chân tư chất, nếu là không đúng sự thật chỉ sợ sẽ làm tiểu chứng chứng thất vọng rồi. Ân. Lại hoặc là có thể cho bọn họ hai cái đi nàng cảnh trong mơ chơi. Như vậy sẽ không sợ nhị bảo nhìn không thấy. Tiếp đi, cấp tiếp đi. Tiểu chứng chứng cũng biết cái này là cho tiểu cứu cứu. ngoại ý muốn trọng hoạch khi còn nhỏ trường mệnh khóa lúc sau, trịnh tê ngày hôm sau liền hiến vật quý giống nhau hiến cho nàng mụ mụ. Đỗ Hồng Anh rất là ngoại ý muốn trịnh tê là đánh nơi nào tới cái này bảo bảo khóa, cư nhiên nói là ông ngoại đưa cho nàng, nhưng này cũng quá tân. Này thật là rượu sơn lão nhân đánh A. Ta nhận được cái này cơ quan, cái này chỉ có rượu sơn lão nhân mới có thể. Ông ngoại giá khởi lão thị kính nương phòng khách ánh đèn nhìn lại xem, phát hiện thật đúng là lúc trước cái kia trường mệnh hóa, chỉ là sau lưng nhiều hai chữ. Nhị bảo. Ha, đại bảo khắc. trình tê cười hì hì le lưới. Này tự khắc đến thật tốt. Ông ngoại là làm thợ mục, thường xuyên muốn ở đầu gỗ trên có khắc một ít tự gì đó. Hắn tự nhiên nhận được mấy chữ. Nếu là làm rượu sơn lão nhân biết hắn nhất đắc ý một cái trường mệnh khóa còn ở, hắn nhất định mừng rỡ từ trong quan tài đi lên. liền ngươi sống được lâu loạn bố trí rượu sơn ca. Ba ngoại chụp ông ngoại đùi một cái tát. Ngươi không hiểu. Ông ngoại còn ở cân nhắc trường mệnh khóa. Sau đó một ninh liền đem khóa đến phi thường tinh rượu trường mệnh khóa mở ra. A ha, khai. Không hiểu hành người căn bản khai không được. Đang lúc ông ngoại tưởng đem dấu ở trường mệnh khóa bảo bối hiện ra tới khi, hắn phát hiện bên trong không rớt. Ai nha, như thế nào không thấy? Cái gì không thấy? Đỗ Hồng Anh tò mò. Có ba mẹ tại bên người, nàng liền phảng phất lại về tới chưa cả là lúc, dựa sát vào nhau chính mình mụ mụ liền cùng cái tiểu nữ hài dường như. Trước kia ở trong núi nhặt một cái hòn đá nhỏ, màu đỏ, đặc biệt xinh đẹp. Ta như thế nào không nhớ rõ, sợ là ngươi nhớ lầm đi ba ngoại lại hủy đi ông ngoại đài ai nha là có đậu nành như vậy đại sáng lấp lánh còn lóe cầu vương quang bất quá lúc ấy rượu sơn lão nhân cũng nói không rõ là cái gì nghĩ tương lai lấy tới đánh cái trang sức cũng hảo liền tạm thời phong ở trường mệnh khóa bên trong chính tê mơ hồ gian tựa hồ minh bạch cái gì tiểu chứng chứng cái kia thèm miêu a bất quá có thể bị tiểu chứng chứng ăn luôn đồ vật chính tê ngẫm lại đây cũng là tốt người thường không nhất định có thể chịu nổi Chuẩn là ngươi nhớ lầm, nào có hồng bảo thạch còn lớn lên cùng cầu vòng dường như. Ông ngoại phản ứng trì độn mà rốt cuộc sáng tỏ bà ngoại ở ghen đâu, được xinh đẹp hòn đá nhỏ cũng không cho nàng nhìn xem, chạy nhanh mà không hề cãi cọ từ trong túi lấy ra dùng hồng giấy bao mặt khác hai cái hoàn toàn mới trường mệnh qua tới. Vốn định cấp hoa quế lại đánh một cái, nhị bảo một cái, không nghĩ tới hoa quế cái kia lại đã trở lại. Này hai cái là rượu sơn nhi tử đánh. Tay nghề vẫn là sò già kém rượu sơn. Có thể lưu trữ cho phép sau tiểu bảo bảo A. Chính Tê không khách khí đem rõ ràng là cho nàng cái kia trường mệnh khóa chính mình cầm. Chờ tiểu chứng chứng tử vỏ trứng ra tới lúc sau liền cho nó treo lên. Hắc. Thật không e lệ. Đỗ Hồng Anh Ninh trịnh Tê một phen, đều thế chính mình khuê nữ mặt đỏ. Ai nha ai nha, đau đau đau nào. Ha ha ha. Phòng khách bên này hòa thuận vui vẻ. Cho dù đã khuya ông ngoại bà ngoại cũng không bỏ được đi đã định tốt nhà khách ngủ, liền như vậy vui tươi hớn hở mà cùng chính mình khuya nữ nói nói không xong chuyện riêng tư. Cứu cứu cùng đại biểu ca đi giúp trịnh tiên dũng, trường phố Yến có vài đạo ngạnh đồ ăn yêu cầu mấy chục giờ liên tục nấu nấu xử lý, thiếu không được nhân thủ, mặc dù có hảo chút nhiệt tâm láng giềng cùng nhau hỗ trợ kia cũng rất khiến người mệt mỏi, bất quá mọi người đều nhiệt tình tăng vọt, càng náo nhiệt càng cao hứng. Đại buổi tối ở toàn độ ngõ nhỏ thượng lôi kéo một trường xuyên bóng đèn, đem mặt đất chiếu đến sáng như tuyết, chiếu mọi người vẫn luôn bận rộn đến ngày mai trường phố Yến khai Yến mới thôi. Mợ vốn gì cũng tưởng hỗ trợ, chỉ là nàng không thể quá mệt nhọc, ngủ đã đến giờ liền mang theo như cũ mãn nhạn hiếm lạ nơi nơi xem náo nhiệt tiểu biểu mọi đỗ quên hồi chiêu đãi sở trước rửa mặt nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi sáng, trường phố Yến sở hữu chủ bị đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ khách nhân tề đúng giờ khai Yến trước sau hai điều người hành ngõ nhỏ thêm lên ước chừng có một trăm mễ trường có thể mang lên ngàn vây bàn tiệc mặt sau cái kia ngõ nhỏ là dùng để chiêu đái láng giềng quê nhà bạn bè thân thích phía trước này tới gần đại đường cái ngõ nhỏ tắt miễn phí chiêu đãi qua đường tưởng dính trạng nguyên không khí vui mừng bình thường thị dân ăn xong còn có thể đem ăn cơm chén đua mang đi chẳng qua bởi vì chén đũa dự trữ hữu hạn tới trước liền trước được lớn như vậy hình trường phố yến hao tổn của cải không ít Chỉ bằng trịnh tê ra tài lực rất khó làm đến lên. Nhưng là sau lưng có rất nhiều người ở duy trì trịnh tê một nhà tổ chức trường Phô Yến, cùng với nói là trịnh tê một nhà ở làm Yến cảm ơn, còn không bằng nói là đại gia tập thể ở chúc mừng. Liên tính trịnh tiên dũng một nhà liên tục từ chối không thu đại gia lễ, toàn bộ trường phố Yến làm xuống dưới không chỉ có không mệt còn kiếm lời. lư hiểu quang bọn họ một nhà cũng tới, lư hướng bắc tên kia cư nhiên còn đem đài truyền hình phóng viên cấp mang lại đây. Riêng làm một kỳ dê tỉnh địa phương đặc sắc trưởng phố Yến tiết mục giới thiệu. Mặc dù lãnh đạo không có tham dự, cũng đủ làm tham gia trưởng phố Yến mọi người phong cảnh đã lâu. Đại hát quài ước chừng là không thích loại này náo nhiệt, nó không có lấy bạch lê hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người, bất quá nó nhưng thật ra thực tẫn trách mà giúp trịnh tê nhìn quê quán tới kia một đám người. Nhà họ trịnh ngày hôm qua cùng mãn nhà ở người xảo cả ngày lúc sau, hồn ào đến bệnh tim đều phải phát tác. Sau lại vẫn là nghĩ đến Đỗ Hồng Anh trong tay những cái đó tiền mới chịu đựng tức giận đuổi ngày hôm sau sáng sớm xe vào thành. Quê quán người sớm hỏi thăm Trịnh Tiên Dũng muốn ở trong thành làm trường phô yến, liền địa chỉ ở nơi nào đều đã biết. Nhà họ Trịnh hai mươi mấy người người buôn mục đích địa liền vào tới, hùng hổ liền dường như muốn tới trả thù giống nhau. Chẳng phải là trả thù sao, ở nhà họ Trịnh trong mắt, Đỗ Hồng Anh chính là nàng đời này lớn nhất kẻ thù. Là nàng làm các nàng hai mẫu tử trở mặt thành thù, loại này nữ nhân ở hai mươi trước nên kéo đi trồng lồng heo. Nhưng mà khi bọn hắn đuổi tới mục đích địa lúc sau, bọn họ phát hiện toàn bộ phố trong ngoài vây quanh tất cả đều là người, đều là lại đây dính cả nước thi đại học trạng nguyên không khí vui mừng, bọn họ căn bản tết đều chen không vào. a tài, mau đi, đem ngươi ca cho ta kêu ra tới. Nhà họ trịnh còn ra lệnh làm nhất linh hoạt ngũ nhi tử đi đem trịnh tiên dung kêu ra tới nhận sai. Ai nha? Nhưng mà trịnh tiên tài một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa hai chân vướng ngã quăng ngã cái chó ăn cước. Như thế nào như vậy không cẩn thận. Quăng ngã nào? Ai nha? Kết quả lại quăng ngã vài cái. Ta, ta chân dính ở, không động đậy nổi. Rơi đầy mặt huyết trịnh tiên tài chửi bậy suy nghĩ muốn bỏ dậy. Kết quả bàn chân tựa như dính trên sàn nhà giống nhau. Nhưng mà làm bọn hắn hoảng sợ phát hiện, không chỉ có trịnh tiên tài hai chân bị dính ở, chính bọn họ cũng bị dính ở, toàn bộ người một cái không ít tất cả đều không động đậy nổi. Nay tự nhiên là không động đậy, bởi vì đại hắc quái nó dùng bóng dáng đem nhà họ trịnh người toàn bộ dính đã chết. Chỉ cần có bóng dáng ở, liền tính bọn họ đem chân chém, cũng như cũ vô pháp lúc đích. Trịnh tê chính là muốn bọn họ đứng bên ngoài đầu. Trơ mắt nhìn bọn họ một nhà hỉ khí dương dương mà tổ chức ngàn vây trường phô yến, chiêu đãi hàng ngàn hàng và người. Trơ mắt nhìn bọn họ thượng tivi hoan thiên hỉ điệu mà chia sẻ cao trung trạng nguyên vui mừng. Trơ mắt nhìn một bàn lại một bàn hảo đồ ăn tiếp đón lẫn nhau không quen biết người xa lạ, chính là không cho bọn họ nhà họ trịnh dính dáng, chỉ có thể đói bụng đỉnh mặt trời trói trang nghe thơm ngào ngạt đồ ăn hương khí ở đám người ngoại dày vò. Đặc biệt là cái kia nhà họ trịnh. Làm nàng chính mắt, mỹ mắt đều không thể bế hạ Nhìn đến Đỗ Hồng Anh có bao nhiêu phong cảnh Nàng liền có bao nhiêu dày vò Nếu không phải tối hôm qua cùng sáng nay ăn qua giảm áp dược Nàng chỉ sợ muốn sống sở sợ bị tức chết Chính Tê nói qua, bọn họ dám đến khiêu khích Nàng liền dám hảo hảo tiếp đón bọn họ Mà này chỉ là bắt đầu mà thôi mươi 59 cực sát hỉ quỷ quân thân Người tới A Cứu mạng A mau cứu mạng A a dũng ngươi chết đi nào. Đen tâm can yếu hại ngươi đệ sao. Chỉ lo chính mình hưởng phúc liền cha mẹ đều không nhận. Có phải hay không liền mẹ ngươi mệnh đều phải cầm đi điền kia tang môn tinh mồ. Trịnh tiên tài bị quăng ngã đầy mặt huyết. Nhà họ trịnh gấp đến độ chửi ầm lên. Chính là vô luận bọn họ chửi bậy đến cỡ nào lớn tiếng. Người chung quanh phảng phất hoàn toàn nghe không được bọn họ thanh âm cũng nhìn không tới bọn họ. Một cổ tử tận trời tức giận bẹp lúc sau. Bị thần quái chi phối sợ hãi lại lần nữa tràn ngập trong lòng. Nhìn đến Trịnh Tiên Tài trên mặt máu chạy không ngừng, bọn họ không rảnh lo mắng chạy nhanh kêu cứu mạng. Nhưng lệnh người hoảng sợ chính là rõ ràng bọn họ có hơn 20 cá nhân sống sờ sờ mà đứng ở đại đường cái bên cạnh, cách bọn họ chỉ có 2 3 bước đường xa những người đó chính là nghe không được bọn họ kêu cứu. Tất cả đều chỉ lo chính mình ăn uống nói giỡn, đôi mắt đều nhìn chằm chằm kia từng đạo truyền đi lên thứ cá. Không ai để ý tới bọn họ. Trường phố Yến càng là náo nhiệt cùng vui mừng liền càng thêm phụ trợ đến nhà họ chỉnh bên này quỷ dị cùng cùng bố. Cho đến một cái ăn mặc hồng y y phục trưởng tóc nữ nhân dường như rốt cuộc nghe được sau lưng tiếng kêu cứu nghi hoặc quay đầu. Bọn họ mới đột nhiên có loại được cứu trợ giải thoát. Cái kia hồng y y nữ nhân còn ở túi đầu lua cơm, một tay bưng chén một tay cầm chiếc đuôi chậm rãi quay đầu tới. Cũng không biết có phải hay không quần áo quá hồng vẫn là tóc quá hắc. Sấn đến hồng y y hẻ nữ nhân sắc mặt hết sức tái nhợt, một đôi mắt từ chén khẩu dò ra tới, đen tuyền dường như hai cái động xem đến mặc danh khiếp người. Nhìn tựa như cái nốc. đều thời đại nào còn ăn mặc thời trước chờ tả khâm quần áo, này quần áo ở bọn họ trong thôn cũng liền thượng tuổi lao thái còn ở xuyên, nhìn liền không giống như là có cái gì hảo quần áo kẻ có tiền, động tác chỉ độn lại tham ăn, chuyển qua tới cũng chưa bỏ được cầm chén đua cấp bông. Máy móc mà một chiếc đũa một chiếc đũa hướng trong miệng lùa cơm. Thần kinh thô mấy nam nhân còn không có ý thức được không đúng chỗ nào. Nhìn đến kia hồng y y nữ nhân thật nghe được bọn họ kêu cứu càng thêm ra sức kêu to làm nàng cứu bọn họ. Nhưng mà đương mấy cái cẩn thận phát hiện kia chống đỡ hơn phân nửa khuôn mặt chén phía dưới ở không ngừng lẩu cơm trắng. hoảng sợ giống tơ nhện dần dần quấn lên ít hầu, đem thanh âm chắn ở tang trong mắt. Này, này, hồng y y nữ nhân còn đang nhìn bọn họ. Trong tay chén chậm rãi bông xuống, lộ ra bị chén ngăn trở thiếu cằm nửa bên mặt. Trên thế giới này tuyệt đối không có người thiếu cầm còn có thể sống, cũng tuyệt đối không ai có thể đem đầu chuyển 180 độ chuyển tới sau lưng thẳng lăng lăng xem người. Là. Run run môi trơ mắt nhìn cái kia thân thể vượt mức quy định đầu chiều sau hồng y di hẻ nữ nhân từ ghế dài thượng đứng lên, từng bước một đi hướng bọn họ. Thỉ, thỉ. Mau động A, chân mau động A. Là. Là hỷ quỷ. Thảm bại ngón tay mắt thấy liền phải chọc đến nhà họ trịnh đôi mắt. Hỷ quỷ A. Thê lương tiếng thét trói thai phá tan giam cầm, bị dọa đến kẻ ra quần nhà họ trịnh liên tục dầm chân lui về phía sau. Những người khác phát hiện rốt cuộc năng động cũng đi theo cất bước liền chạy, đai trong quần, quăng ngã băng rồi mặt, tất cả đều chạy chối chết. Hiện tại nơi nào còn lo lắng tìm trịnh tiên dũng một nhà, ở trường phố bữa tiệc gặp được sát khí tận trời hỷ quỷ. Nếu là bị hỉ quỷ quấn lên nhẹ thì chết bất đắc kỳ tử nặng thì vận rủi quấn thân tuyệt không có thể là cái hảo. Đại hỉ chi rất là vì hỉ quỷ, thế hệ trước người đối hỉ quỷ phi thường kiên kỵ, đi tham gia hồng bạch sự thời điểm là tuyệt đối không dám cùng những cái đó lên tiếng không vang người mở miệng nói chuyện, bởi vì không biết đối phương là người vẫn là quỷ. hỉ quỷ sát khí rất mạnh, ban ngày ban mặt đều có thể ở người khác hỉ yến hiện thân. Thời trước chờ tổng nghe người ta nói quá ở ai ai ai hỉ yến thượng ai bị hỉ quỷ quân lên, hảo hảo ăn xong rượu mừng trở về ngã đầu ngủ, người trong nhà một giấc ngủ dậy phát hiện hắn thi thể đều lạnh, nộ tác lại đây vừa thấy liền thi thể cũng không dám chạm vào khiến cho bọn họ chạy nhanh đem thi thể thiêu, không thiêu nói liền chờ cả nhà xuôi xẻo đi. kia người nhà không tin, khóc sức mướt khó nén bi thống mà cấp người chết làm ta sự, kết quả không mấy ngày cả nhà cũng đều lục tục đã chết cuối cùng chỉ còn lại có cái ngoại gả nữ nhi tránh được một kiếp. Nhưng cho dù như thế, duy nhất người sống cũng không quá đến thật tốt, bệnh lao cuốn thân không đến 40 là được. Trẻ tuổi người tự nhiên là đối hỉ quỷ tang quỷ chi lưu nửa tin nửa ngờ, nhưng mà đương chính mình tận mắt nhìn thấy ban ngày ban mặt một cái không có cầm nữ quỷ chiều bọn họ bỏ lại đây, này không phải hỉ quỷ là cái gì. Đãi bọn họ lung tung chạy trốn tới bến xe, hai mươi mấy người người gắt gao tích cốc trong tay vẽ xe lòng còn sợ hãi mà mọi nơi nhìn xung quanh e sợ cho cái kia hỉ quỷ đuổi theo các ngươi các ngươi ai có bị đụng phải không biết như thế nào mà nhà họ trịnh cảm giác toàn bộ bến xe lạnh bớt cảm giác có cổ hàn khí ở phía sau trên cổ toàn. bảy tháng đại mùa hè nhịn không được phát run không có không có những người khác đồng thời lắc đầu thề thốt phủ nhận ai dám thừa nhận bị hỉ quỷ quấn lên đây chính là muốn chết người nhưng cứ việc như thế Bọn họ cũng nhịn không được nghĩ mà sợ, cũng không biết là dọa vẫn là lãnh, môi tím đen còn trở nên trắng, gió lạnh toàn cổ, một đám nhịn không được ở run. Đi đi đi, chạy nhanh đi. Hiện tại bọn họ ai cũng cô không tiền, đừng chờ tiền không muốn tới mệnh trước không có. Chính ra một đám người cộng hai mươi mấy hảo người thật sự quá thấy được, lại là đầy mặt huyết lại là kinh hoàng thất thố, làm nhà ga người hoài nghi bọn họ có phải hay không náo loạn sự chạy trốn. Trong đại sảnh phụ trách an toàn tuần tra nhân viên công tác người được manh mối không đối liền đi lên để ra nghi vấn, nhà họ trịnh có từng bị người đương phạm nhân giống nhau để ra nghi vấn quá, lập tức đem trịnh Tiên dũng một nhà hát tâm can toàn mắng. Tuần tra nhân viên công tác cũng có cái đọc sơ chung nhi tử, hôm nay lão bà mang nhi tử cũng đi trạng nguyên trưởng phố Yến Dính không khí vui mừng, biết trạng nguyên người một nhà ra giáo hảo nhân phẩm hảo, nơi nào tin được trước mắt cái này lão thái bà tin khẩu đôi nhọ Chỉ kém không có đem bọn họ tất cả đều kéo đến bên cạnh trong phòng đề ra nghi vấn, cuối cùng còn để lại bọn họ thẻ căn cước tin tức bảo đảm vô án kiện kế tiếp ngược dòng mới làm cho bọn họ khó khăn lắm đuổi kịp sắp ly chẳng ô tô. Bị tuần tra nhân viên công tác thu thập một phen lúc sau, nhà họ trịnh mất hết thể diện rốt cuộc thành thật, hai mươi mấy hào người phía sau tiếp trước thượng hồi trình ô tô. Chờ đợi ô tô khởi động mọi người không có phát hiện ô tô nhất mặt bài ghế giữa thượng sớm ngồi xong một cái trường tóc nữ nhân. Vội vội vàng vàng đang ngồi vị ngồi xong nhìn đến ô tô rốt cuộc thúc đẩy hướng trong nhà khai đi, căng chặt quai hàm mọi người giữ kín như bưng ai cũng không mở miệng nữa. Càng không dám để kia hai chữ, liền sợ bị hỉ quỷ nghe được lại đuổi theo. Chính tiên tài trên mặt quăng ngã miệng vết thương cũng căn bản không lo lắng xử lý. Nhà họ trịnh đau lòng đến lấy khăn dính lên nước trà đem trên mặt hắn mang theo hạt cắt bùn đất miệng vết thương một chút lau khô. Chính là trịnh tiên tài một chút đều không cảm kích, thậm chí còn ghét bỏ mà ẩn ẩn cau mày nghẹn lại hô hấp che chắn bên cạnh truyền đến nước tiểu tao vị. Nếu không phải mẹ nó xúi dục muốn tới trong thành, hắn gì đến nỗi làm cho thảm như vậy, lại là thấy hỉ quỷ lại là bị tuần tra để ra nghi vấn, thật là cái gì thể diện đều mất hết. Nhà họ trịnh bị thương yêu nhất ngũ nhi tử như vậy một ghét bỏ, chính mình trước ô ô ô mà nước nợ thượng, hai phao láo nước mắt muốn rớt không xong, nghe được trịnh tiên tài không thắng này phiền cho rằng nàng lại dùng một khóc hai nháo ba thắt cổ chiêu này. Đừng lau trịnh tiên tài nhìn thấy đằng trước còn có một cái chỗ trống liền đứng dậy ngồi qua đi, chỉ chờ cấp cái hốt cho hắn mẹ. Lúc này nhà họ trịnh chính là thật sự bi từ giữa tới, chính là nàng không dám khóc, sợ bị hỉ quỷ nghe được nẹn hai phao nước mắt đấm ngực mà đau. Chính là một đám chỗ ngồi cách căn bản không ai xem tới được nàng khó chịu, hơn nữa ai cũng không rảnh lo nàng khó chịu, thậm chí trong lòng mơ hồ đều ở đoán trách nhà họ trịnh. Thật vất vả ngao mấy giờ ngao trở lại trấn trên, tinh thần huệ phải trịnh ra người một đám xuống xe. Trịnh tiên tài cư nhiên ngủ rồi, chờ tất cả mọi người xuống xe liền dư lại hắn còn không có đứng dậy. Nhà họ trịnh đẩy đẩy bờ vai của hắn kêu hắn tỉnh lại xuống xe chính tiên tài còn không kiên nhẫn mà huy khai láo trương ra tay sau đó mới hậu chi hậu giác xe đến trạm chính tiên tài trên mặt nửa điểm nhi vẻ xấu hổ đều không có đứng lên liền phải xuống xe nhưng mà đương hắn nhìn đến nhà họ chỉnh sau lưng toát ra cái nữ nhân đầu âm trầm trầm đôi mắt còn lộ ra che mặt tóc dài thẳng lăng lăng xem hắn khi bị dọa đến kêu thảm thiết liên tục trực tiếp từ ô tô thượng thất tha thất thểu mà quăng ngã đi xuống chỉ là một mẹ không đến độ cao trên lệnh. Ngạnh sinh xinh mà quăng ngã chặt đứt chân. A. A A ta chân. Chính tiên tài ôm gãy chân trên mặt đất quay cuồng. A tài. A tài ngươi thế nào? Nhà họ trịnh còn không có nhận thấy được chính mình trên vai nằm bò cái hồng ý rìa nữ nhân. Kỳ quỷ. Kỳ quỷ. Đừng tới gần ta. Ngươi cốt ngay. Lan. Chính tiên tài kéo không thể động chân chật vật lui về phía sau, không cho nhà họ trịnh tới gần. Như vậy một náo, toàn bộ người đều nhìn đến cái kia hỷ quỷ, lập tức sợ tới mức điều thú tán trốn trở về chân trốn trở về chân trốn hồi thôn trốn hồi thôn. Nào! Chỗ nào! Nhà họ trịnh kinh hoàng thất thố mà quay đầu lại, chính là nàng cái gì đều nhìn không thấy. Cái kia đem trịnh tiên tài dọa phá gan té gây chân hỷ quỷ đã sớm không biết chạy đi đâu. Không có tận mắt nhìn thấy hỷ quỷ, nhà họ trịnh cũng không tin cái kia hỷ quỷ quấn lên nàng. Chính là tất cả mọi người thấy, cái kia hỉ quỷ liền ghé vào nhà họ trịnh sau lưng, âm trầm trầm đôi mắt nhìn bọn họ. Không chỉ có không ai chờ nàng cùng nhau hồi nông thôn nhà cũ, thậm chí chờ nhà họ trịnh thật vất vả cỏ người khác máy kéo trở lại nhà cũ, tất cả mọi người đối nàng tránh mà không thấy. nay đã có thể đem nhà họ trịnh tức điên, lập tức ngồi ở cửa bùn trên mặt đất bắt đầu la lối khóc lóc lăn lộn mắng người trong nhà không có lương tâm, mắng trịnh tiên dũng một nhà hát tâm can, mắng. Mắng về mắng, nàng không dám đem thấy hỷ quỷ sự vạch trần ra tới. Nhưng mà trên đời không có không gia phong tưởng, cho dù trịnh Gia người cực lực giấu giếm giữ kín như bưng, dần dần mà này cả gia đình đi trong thành đụng phải hỷ quỷ đem hỷ quỷ trêu chọc trở về trong thôn lời đồn đãi từ từ bay lên. Đặc biệt là trịnh Gia người cùng ngô bà mối còn có hoàng chiêu đệ hai cái người ngoài đều từng người xui xẻo, không phải té gây chân chính là năng tới tay còn có người phòng ở cấp tiêu. Đơn giản không có ra mạng người, nếu bằng công việc này liền nháo lớn. Bị thiêu phòng ở chính là Hoàng chiêu Đệ, chính là ngô bà mối tìm tới cấp trịnh tiên dũng nhị lao bà người được chọn. Ở thành phố lớn thấy hỉ quỷ còn bị liên lụy thiêu phòng ở, Hoàng chiêu Đệ cái này đánh đá nơi nào có thể nuốt đến hạ khẩu khí này. Không chỉ có mắng to ngô bà mối tham tiền bảo lòng dạ hiểm độc môi, còn kéo chính mình thôn người đi nhà họ trịnh bên kia muốn nàng bồi phòng ở, không phòng ở liền bồi tiền. Nha họ Trịnh vài thập niên tích tụ bị đại hắc quái trốn đi, nàng nơi nào có tiền bồi cấp Hoàng Chiêu đệ, liền tính nàng tiền không bị trộm nàng cũng không có khả năng bồi một phân tiền cấp Hoàng Chiêu đệ. Nàng còn muốn mắng nô bà muối cho nàng loạn giới thiệu cái gì chó má rát rưởi, dịu ngoan hiền thụ cái rắm May mắn sớm bại lộ, nếu bằng không chờ này đánh đá vào cửa còn không bị nàng rảo đến ra trạch không yên. Chương 60 bị toàn thôn người chán ghét, Hoàng Chiêu đệ nơi nào chịu liền như vậy tính. Lập tức đối với vây xem xem náo nhiệt người chửi ầm lên nhà họ trịnh đem hỷ quỷ cấp treo chọc đã trở lại, kia hỷ quỷ liền bám vào người ở nhà họ trịnh trên người, trịnh ra người còn có ngô bà mối toàn thấy, nhà họ trịnh tiểu nhi tử trịnh tiên tài chính là bị lao bất tử liên lụy quăng ngã đoạn, còn lại đánh lại tạp mà đe dọa thôn lang đầu người nếu không đem này lão bất tử đuổi ra thôn lang đầu, thôn lang đầu người tất cả đều vận rủi quân thân, không chết tử tế được vừa nghe đến nhà họ trịnh bị hỉ quỷ bám vào người thôn lang đầu thôn dân đầu tiên là bị hoảng sợ sau đó liền hoài nghi đây là hoàng chiêu để ở ăn nói bừa bãi quang thiên ban ngày nơi nào tới hỉ quỷ nhưng mà có người lại là nửa tin nửa ngờ rốt cuộc trịnh ra mấy phòng tử trong thành trở về lúc sau trịnh ra người liền các loại xui xẻo không ngừng nếu nói là trùng hợp như vậy cũng quá trùng hợp hơn nữa hỉ quỷ loại này tà sát chi vật vốn dĩ liền không e ngại ánh mặt trời trịnh tiên dũng ở thành phố bãi trưởng phố yến như vậy đại không khí vui mừng có hỷ quỷ sen lẫn trong trong đó cũng không thể tránh được nhà họ trị ngàn không nên vạn không nên biết rõ hỷ quỷ là cái dạng gì còn đem nó trêu chọc trở về trong thôn cuối cùng vẫn là thôn trưởng ra mặt bình ổn chuyện này ngươi nói ngươi một phen tuổi làm đều là cái gì hồn sự a dũng là cái tốt sớm liền đem thôn yến tiền giao cho thôn ủy hội trong thành trong thôn hai đầu làm Còn đem chấn trên lão sư cùng hàng xóm nhóm cũng tất cả đều mời đi theo, về sau chúng ta thôn lang đầu hài tử đi chấn trên đi học cũng thâm lây. Nhưng ngươi đều làm chút cái gì hồn sự. Thị trường như vậy đại quan là ngươi cái thôn phụ có thể tùy tiện ngăn đón thấy sao. Đổi thời cổ còn phải lăn quá đinh bản không chết mới có thể thấy được. Nếu không phải á dụng ra ra cái văn khúc tình cả nước chẳng nguyên, ai có thể khiêng được. Thôn trưởng đối nhà họ trịnh mang theo cả nhà cùng đi trong thành làm dối rất là bất mãn. Ngoài sáng nói thị trưởng quan đại phúc đại người thường khiêng không được, ngầm còn không phải ở chỉ trích nhà họ trịnh đem vượng cực chi sát cấp mang về tới. Phải biết rằng hỷ quỷ cũng không chỉ xuất hiện ở hỷ yến cùng tăng yến, thành phố bỏ vốn trường phố bữa thiệt khắp trốn mừng vui không khí vui mừng vượng cực tận trời, kia chính là hỷ quỷ yêu nhất lui tới địa phương. Thôn trưởng không chỉ có đem nhà họ trịnh mắng một đốn còn trấn an thôn dân đường giận cho đánh mèo trịnh tiên dũng một nhà, trịnh tiên dũng một nhà tuy rằng dọn ly trong thôn mười mấy năm chính là vẫn luôn cũng chưa quên trong thôn, này thôn yến khẳng định đại làm tốt dễ làm làm toàn thôn người đều dính dính văn khúc tinh không khí vui mừng, về sau nhà mình cũng ra cái thi đại học trạng nguyên. Thôn lang đầu thôn yến thực mau trù bị hảo, trở về thôn lang đầu lại chỉ có trịnh tiên dũng cùng trịnh tê. Bởi vì Đỗ Hồng Anh tháng lớn không thể buôn ba lao lực cho nên vẫn là bà ngoại một nhà lưu tại thành phố Chiếu Cố Nàng. Bà ngoại đau lòng nhà mình quê nữ, con rể không cầu bọn họ nhiều ở vài ngày cũng muốn hảo hảo chăm sóc quê nữ sinh hoa ở cữ. Trong nhà chỉ có một đại ngoại tôn nữ nhưng như thế nào giống lời nói. Chính tên nếu vẫn là mười mấy tuổi nàng khả năng giận dỗi không quay về, nhưng mà nàng không phải, nàng chính là sống mấy trăm năm thâm minh đại nghĩa đại cục làm trọng lao dưa chuột cho nên trở về cấp ba ba làm giành vinh quang sau đó thuận tiện nhìn xem mấy lao ra hỏa thê thảm bộ dáng giải hà giận đương nhiên trịnh tê không phải không hề chuẩn bị mà trở về trong nhà còn có đại hắc quái thủ đâu bất quá đại hắc quái cho dù lưu tại trong nhà hắn cũng có thể thuấn di vạn dặm tùy kêu tùy đến hoàn toàn không là vấn đề chờ đến trịnh tê trở về thôn lang đầu thời điểm rất nhiều trịnh tê bất tương kiến người đều thực thức thời mà không có xuất hiện ở trịnh tê trước mắt Tỷ như cái kia Ngô bà mối, cái kia chấn trên Chu đại trụ gia, cái kia muốn làm Trịnh Tê mẹ kế Hoàng Chiêu đệ, còn có Trịnh gia người, một cái cũng chưa xuất hiện. Đại môn chói chặt hai kêu đều không mở cửa, tức giận đến thôn trưởng lập tức ngã xuống tàn nhẫn lời nói, bọn họ không tới liền không tới. Về sau Trịnh Tiên Dũng một phòng sự liền toàn về thôn ủy quản. Dù sao sớm mười mấy năm liền phân ra, duy trì cái thân thích quan hệ ngày lễ ngày Tết đi lại đi lại liền tính nhà họ Trịnh không thiếu nhi tử, bằng không cũng sẽ không đem văn khúc tinh trà cấp khí đi. đương nhiên xuất hiện không được làm. Trịnh Tê ở đại hắc quái hỗ trợ điểm này thượng đối năng lực của hắn nhất thưởng thức. Bởi vì những người đó tất cả đều ở nhà vẫn không nhúc nhích đâu, lại một lần bị đại hắc quái khống chế được bóng dáng dính ở trên giường nằm, thẳng đến thôn yến kết thúc mới thôi. Trịnh Tiên dung cùng Trịnh Tê ở thôn dân nhiệt tình giữ lại chung lần nữa từ biệt mới rốt cuộc thừa dịp bóng đêm lái xe trở về hào hảo, A Dung hắn tức phụ có mang, lúc này khẳng định trong lòng vướng bận tức phụ vướng bận cái không ngừng, khiến cho hắn trở về đi. Thôn trưởng cũng là đánh trong lòng thế chỉnh tiên dung cao hứng, cây rời chỗ thì chết, người rời chỗ thì sống, có thể đi ra ngoài sấm cũng tốt hơn hai chân chắt ở bùn đương cả đời chân đất. Trong nhà kia mấy cái tiểu tử cũng phải nhường bọn họ hảo hảo cùng trịnh tê học học. Thôn yến lúc sau hiện tại thôn lang đầu người không một không khen trịnh tiên dũng một nhà là thật sự phát tích tiền đồ về sau ngày lành chỉ biết càng ngày càng rực rỡ nhìn xem nhân ra trịnh tiên dũng nhiều sẽ sinh quê nữ không chỉ có đầu vóc hảo đọc sách lợi hại khảo cái cả nước thi đại học trạng nguyên bị thủ đô đại học trúng tuyển còn liền xe hơi đều mua hơn nữa nghe nói trịnh tiên dũng tức phụ đỗ hồng anh hiện tại hoài đệ nhị thai quá đoạn nhật tử liền sinh ra thật là song hỷ lâm môn Chính tê cùng Trịnh Tiên Dũng rời đi thôn Lang đầu lúc sau, chính ra người là có thể động. Lại một lần trải qua bị quỷ trảo khủng bố thể nghiệm, bọn họ tin tưởng vững chắc nhà họ Trịnh khẳng định là bị hỉ quỷ bám vào người. Nếu bằng không vì cái gì sớm không xuất hiện vẫn không xuất hiện, trong thôn đại bại yến hội thời điểm mới xuất hiện. Sợ là lần trước cái kia cùng trở về hỉ quỷ không có thiện bãi cam hiu, muốn đem bọn họ tất cả đều háo chết mới thôi. Nhà họ Trịnh mấy cái nhi tử Trịnh Tiên Phát. Trịnh tiên tài chờ tức phụ liền không làm, tuyên bố cần thiết muốn đem nhà họ trịnh đuổi đi, nếu bằng không bọn họ cả nhà đều sẽ mất mạng. Ngươi không muốn sống, ta cùng nhi tử khuê nữ còn muốn mệnh. Ngươi nhìn xem cái này, lão bất tử hại ngươi còn phải còn chưa đủ sao. Trịnh tiên tài tức phụ ở nhà rộng mở cửa mở mắng, chính là mắng cấp lão phòng bà bà nghe. Nàng là ta mẹ. Trịnh tiên tài một chân bó thạch cao ngồi ở ghế dựa. Trong miệng nói như vậy lại không ngăn cản tức phụ chỉ cây dâu mà mắng cây hệ. Chính là mẹ ngươi mới nên lăn đến rất xa. Nếu là ta, ta mới không đành lòng nhìn nhi tử chịu tội. Hắc tâm can lão thái bà cũng chỉ cố nàng chính mình hưởng phúc, nhi tử khuê nữ trăng tròn thời điểm thu bao lì xỉ chạy đi đâu. Còn không được đầy đủ đều vào nàng kia há mổm. Ngươi cái tăng môn tinh măng ai? An nhà ta trụ nhà ta, hiện tại cánh ngạnh phản thiên nhà họ trịnh nơi nào nhận đến đi xuống nổi giận đùng đùng mà vọt vào tới chỉ vào trịnh tiên tài tức phụ mắng ai tang môn tinh ngươi mới là tang môn tinh nhìn xem ngươi đều làm cái gì đem tam ca tam tẩu đuổi đi tam ca tam tẩu như vậy người tốt ngươi cố tình liền dung không dưới mỗi ngày chỉnh cái này chỉnh cái kia quan thái thái cũng chưa ngươi lớn như vậy uy phong trong nhà gà chó không yên còn không phải ngươi rào lên đều nói không cần đi Ngươi càng muốn đi. Hiện tại hảo. Làm hại nhà của chúng ta a tài chân chặt đức còn chưa đủ. Còn muốn đem chúng ta nương ba đổi đi mới cam tâm. Muốn ta nói nhất nên đi chính là ngươi. Hảo hảo ra chính là bị ngươi cấp trình tán. Cha đều nhìn không được. Trịnh tiên tài tức phụ sức chiến đấu bạo biểu. Đem nhà họ chỉnh nói được liền lời nói đều tiếp không thượng. Mỗi khi mở miệng liền lại bị chỉnh tiên tài tức phụ lại mau lại lớn tiếng giọng áp xuống đi chỉ là trịnh tiên tài tức phụ đột nhiên giống băng từ giống nhau tạp trụ chừng lớn đôi mắt hoảng sợ mà nhìn nhà họ trịnh phía sau lưng Quỷ a a a a muội muội con bút bê tây dương đi đến hoa viên tới xem hoa tê tê nha người sướng đây là cái gì ca nhi nha nghe quái sợ người trịnh tiên dũng ngồi ở phó giá thượng nghe nhà mình khuê nữ ca hát tổng cảm thấy kia giọng quái quái có lẽ là ban đêm lộ quá hát duyên cớ Một chiếc xe khai ở quốc lộ tiến lên sau nhìn không tới mặt khác xe, cũng chỉ có xe đầu đèn chiếu phía trước lộ, trước kia đi đường núi ngộ ma chơi ký ức lại ập vào trong lòng. Nhạc thiếu nhi lạc. Là... Nô. No. Ta cũng cảm thấy không tốt lắm nghe, nhị bảo phỏng chừng không thích. Đổi đầu vui mừng điểm. Ta chúc mừng ngươi phát tài, ta chúc mừng ngươi xuất sắc. Bởi vì trước kia mỗi năm ăn tết phố lớn ngõi nhỏ đều sẽ phóng này bài hát. Chính Tê liền tính khi cách mấy trăm năm đều còn có thể đọc lầu lầu, há mồm liền tới. ân ơn, ơn, này đầu vui mừng. Chưa từng nghe qua đâu, quái dê nghe. Chính Tiên Dũng nghe nghe cư nhiên chính mình cũng có thể đi theo khuê nữ tiết tấu hử lên. Ta chúc khắp thiên hạ tiểu hải tử, thông minh tháng qua tú tài tiếp tục cho nàng ba ba hử ca nhi. Trịnh Tê nghĩ thầm ba ba đương nhiên chưa từng nghe qua lạc, này bài hát còn phải đã nhiều năm lúc sau mới mặt thế đâu. Đến nỗi cái kia có bút bê Tây Dương đồng dao, Chính tê hử thật là khủng bố bản, nàng hư cái này phiên bản hoàn toàn là theo bản năng. Bởi vì đại hắc quái giúp nàng dùng bóng dáng méo một cái hồng y di phục bút bê Tây Dương đưa cho láo thái bà bối. Chính ra người ở hỉ yến thượng nhìn đến cũng không phải thật sự hỉ quỷ, nếu có hỉ quỷ nói chỉ sợ sẽ làm tiểu hắt chứng cấp ăn luôn. Chính tê chính là làm đại hắc quái niết cái bút bê Tây Dương dọa một cái bọn họ đem bọn họ dọa chạy cũng không dám nữa tới cửa tống tiền. Đương nhiên trịnh tê cũng không có liền dễ dàng như vậy buông tha bọn họ, nhắm mắt lại không xem tiểu chứng chứng ủy khuất tiểu biểu tình, từ nhỏ chứng chứng trong miệng chính là moi ra một chút sát khí sau đó chia làm hơn 20 cổ toàn đánh tiến bọn họ trong thân thể, làm cho bọn họ xui xẻo cái 1-2 năm dù sao cũng không chết được người. Song việc trịnh tê thật sự là không thể gặp tiểu chứng chứng kim nhãn tình kia ủy khuất lại hiểu chuyện ánh mắt. Đem chính mình bán cho đại hắc quái hứa hẹn liên tục một tháng trong mộng không ngủ được không đọc sách lúc sau, đại hắc quái mang theo tiểu hát trứng đi ra ngoài bên ngoài ăn một đốn, cũng không biết hắn đem tiểu hát trứng đưa tới địa cầu cái kia góc đi, dù sao tiểu hát trứng ăn đến no no. Sau đó nàng cái này đương nương liền thảm, nói hồi chính sự, chính tên lộng những cái đó sát khí cũng không chỉ là làm cho bọn họ xui xẻo mà thôi, kia chút sát khí quá đoạn thời gian liền không có. Lúc sau nên ăn tắc ăn nên uống tắc uống, nhật tử chiếu quá. Bất quá xui xẻo thật là thật sự, nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu, khi dễ người cũng phải nhìn xem người kia bọn họ có bản lĩnh hay không đắn đo. Phải biết rằng đương có cái hỉ quỷ tiên đề, cùng Lao Thái bà có quan hệ người lại lần lượt mà thường xuyên mà xui xẻo, này tự nhiên liền đem đoán khí toàn giải Lao Thái bà trên người. Chính tê chính là muốn Lao Thái bà đếm thử loại này bị mọi người cừu hận bài xích tư vị. Lao thái bà không phải đem nàng mụ mụ đương kẻ thù tới đối lại sao, không phải đem sinh hoạt không như ý đều do tội đến nàng mụ mụ trên người tới sao. Không phải hại nàng ba ba mụ mụ đời trước nữa ra ngoài ý muốn sao. Nàng liền phải nhìn xem đương người chung quanh đem sở hữu xui xẻo sở hữu không như ý đều do tội đến Lao thái bà trên người, đem lão thái bà đương ôn thần giống nhau tới cam thù, liền nàng thương yêu nhất tiểu nhi tử cũng đem nàng đương trói buộc. Lao thái bà có thể hay không thoải mái dễ chịu mà quá xong cuối đời. Ta chúc mừng ngươi phát tài, ta chúc mừng ngươi xuất sắc, tốt nhất mời đi theo, không tốt thỉnh tránh ra. Chính tê tiếp tục tâm tình vui sướng mà hừ ca, về sau ngày lành trường đâu. Mà lão thái bà ngày lành cũng trường đâu mươi 61 hay không còn muốn rời. Thế tê nha, ngươi cái kêu biểu ca có đối tượng không nha. Một cái thường xuyên tới đương khẩu mua chút nước tương muối A-di cùng trịnh tê hỏi thăm nàng đại biểu ca tình huống. Nay đã là đệ thập tứ cá nhân hỏi thăm đại biểu ca kết hôn đã không có. Trịnh tê trước sau như một mà trả lời. Có rồi, ở quê quán bên kia liền có cái đối tượng lạc. Như vậy tuổi trẻ liền có đối tượng lạc. Láng giềng A-di vẻ mặt tiếc nuối Trong núi người kết hôn sớm sao. kia nhưng thật ra, cháu ngoại giống câu. Ngươi cứu cứu nhìn tựa như ngươi ca giống nhau, một chút đều không hiện lão. Ta cứu nhưng hát lạc, đâu giống hoàng gì làn ra lại bạch lại nột, nhìn nhưng giống trong TV cái kia 13 gì, xinh đẹp lại phong cách Tây. Kỳ thật trịnh Tê cứu cứu hát là đen điểm, chính là soái A bất quá hiện tại người càng thưởng thức chính là trắng non tiểu sinh kia loại, chính là Tây trang dày ra lịch sự văn nhã nhìn giống nghiệp giới tinh Anh, đây cũng là cảng thành điện ảnh đối bọn họ một loại thẩm mỹ hương do ảnh hưởng. Ai nha tê tê miệng chính là ngọn. Đáng tiếc ta nhi tử mới lớp 6, về sau cũng không biết muốn tiện nghi cấp nhà ai tiểu tử. con nhỏ đâu, chờ tiểu hào thi đậu đại học bàn lại cũng không mượn. Chỉnh tê ngoài miệng cười hì hì, chân lại bất động thanh sắc mà dẫm trụ thái dương phía dưới cái kia sẽ động bóng dáng, cảnh cáo hắn không chuẩn lại đối người thường động thủ. Hiện tại Trịnh tê xem như minh bạch tiểu chứng chứng kia siêu cấp hộ thực tính nết là di chuyển tự ai, căn bản chính là giống đại hắc quái chỉ cần là hắn liền không thể bị người nhúng chàng, quả thực nhân gia hoàng a di chỉ là chỉ đùa một chút trêu chọc một chút kia vẫn luôn trang bóng dáng rán ở góc tường hạ hạ miên đại hắc quái cư nhiên động nếu không phải nàng tay mắt lanh lẹ chỉ sợ hắn lại không biết nặng nhẹ từ biệt hoàng a di chính tê mới đưa dưới lòng bản chân bóng dáng bông ra ta nói ngươi liền không thể thoáng nhập ra tùy tục một chút mệnh như vậy trường học điểm nhi đạo lý đối nhân xử thế tống cổ một chút thời gian bái Cùng thiên đấu, cùng địa đấu, cùng người đấu, này lạc thú nghèo A. Tuy rằng đại hắc quái ở luyện đại lục bên kia cường đến có thể tùy tiện nghiền áp bất luận cái gì đại năng, nhưng là ở hiện thế nên điệu thấp điểm, mỗi ngày chọc thiên đạo chú ý, chê sống lâu phải không? Nếu đem thiên đạo so sánh là một cái siêu siêu siêu cấp máy tính vận tắc chính tự, sở hữu sinh tử cùng diễn biến đều là viết tốt mang hóa, như vậy đại hắc quái chính là vi rút. Hơn nữa động một chút liền sẽ tạo thành hệ thống hỏng mất cái loại này. Thiên đạo kỳ thật cũng không nghĩ cùng đại hắc quái giới chiến được chứ. Lãng phí năng lượng sẽ kéo chậm trình tự vận chuyển tốc độ. Bị trình tê ghét bỏ đại hắc quái lại dọc theo góc tường bóng ma lặng yên không một tiếng động mà lùi về trong phòng đi. Ai? Trình tê không tiếng động thở dài. Cảm giác tay nàng chỉ suốt ngày đều ấn ở gì vang ra đóng lại. Sinh hoạt thật là không dễ dàng. Sinh hoạt thực không dễ dàng thi đại học chẳng nguyên, đại hát quái láo bà, tiểu hát trứng mụ mụ, mỏ vàng không chỗ hoa, chính tê theo sau cũng đi rồi vào nhà. Hiện tại trong nhà đã không lay động quán, tiệm tạp hóa chữ hàng ở trường phố Yến thời điểm liền dùng hết, trường phố Yến dư lại đồ ăn cùng chén đĩa cũng đều phân cho mọi người đóng gói mang đi. Cái bàn cùng ghế dài là mượn, nấu đồ ăn nổi cụ là thái ca mang đến, trường phố Yến sau khi chấm dứt cũng đem sở hữu nổi cụ đóng gói mang đi chạy đến tiếp theo điều thôn đi làm bàn tiệc. Năm nay thi đại học buồn thị khảo đến hảo, không chỉ có có mãn phân trạng nguyên còn có đơn khoa trạng nguyên, cũng đủ làm thái ca cùng hắn các đồ đệ bận việc. Sườn môn đại sảnh so dĩ vãng rộng mở rất nhiều, tân thêm vào mấy chương ghế rửa cùng bàn trà phương tiện chiêu đãi, đỡ phải ông ngoại bà ngoại bọn họ không địa phương ngồi. Bất quá này cũng có vẻ chỉnh tê ở hảo chút năm tiểu cách gian hết sức thấy được. Phóng viên còn riêng liền trịnh tê gia đình tình huống cùng trịnh tê khắc khổ học tập viết một thiên nhà nghèo học sinh mãn phân trạng nguyên là như thế nào luyện thành văn chương đăng ở tạp chí thượng, làm trịnh tê cái này lão dưa chuột không khỏi é e lệ, bất quá nàng chính là đỉnh đại hắc quái ánh mắt đem é e lệ cấp háp xuống đi. Trịnh tê gia đình điều kiện đích sắc không tốt lắm không sai, chính là trịnh tê cảnh trong mơ nhưng hào đâu. Ít nhất đại hắc quái chưa bao giờ có ở hiện thực xã hội gặp qua có so trịnh tê cảnh trong mơ càng thoải mái hoàn cảnh. Hồng Long Hoa Yêu có thể tạo ngộng, đem hiện thế chung cảnh tượng ở trong ngộng tái hiện, điểm này Đại Hắc Quái đã sớm biết. Nhưng mà Đại Hắc Quái nhận thấy được trịnh tê cảnh trong mơ đồ vật có chút siêu việt hiện thế trình độ, rất nhiều đồ vật khái niệm ở điện ảnh bên trong có, nhưng kia chỉ là khái niệm, cố tình ở trịnh tê cảnh trong mơ thực hiện, hơn nữa vận chuyển thông thuận. Đại Hắc Quái hỏi qua Hồng Long Hoa Yêu, Hồng Long Hoa Yêu có lẽ quá đắm chìm ở học tập giữa, trong lúc nhất thời quên giả ngu giả ngơ trong ánh mắt liền toát ra một tia bại lộ cho dạng bất quá nàng thực am hiểu che giấu cảm xúc liền như vậy một giây đồng hồ cũng chưa đến liền lập tức đúng lý hợp tình nói đều là xem điện ảnh nhìn đến cảm thấy thực phương tiện liền lấy tới dùng nếu không phải đại hắc quái quan sát đến cẩn thận hắn thật đúng là lại bị hồng long hoa yêu cấp lửa bịp qua đi chính tê hôm nay tại giáo huấn đại hắc quái đừng cùng nhân loại bình thường so đo còn lừa dối hắn đi nghiên cứu hậu hắc học Không nghĩ tới đại hắc quái đã sớm ở nghiên cứu trịnh tê. Trong miệng không có một câu nói thật, quỷ kế đa đoan còn đặc biệt nhiều bí mật. Nếu không có nương chi kỷ tiếp xúc gia tăng, hắn phỏng trừng đến lại tao nộ một lần mới vừa hóa hình khi bị hố vết xe đổ. Đại hắc quái đối trịnh tê cảnh trong mơ đồ vật thực cảm thấy hứng thú, nhưng mà trịnh tê chỉ là vì phương tiện chính mình như thế nào thoải mái như thế nào tới không có nhận thấy được đại hát quái đã ở hiện thực bắt đầu nghiên cứu khởi chỉnh tê cảnh trong mơ xuất hiện quá đồ vật tới hiện tại chỉnh tê xúi dục đại hát quái đi nghiên cứu hầu hát học làm hắn có việc nhưng làm đỡ phải luôn động bất động tưởng diệt người đại hát quái hắn thật đúng là nghe lọt được đáng sợ ông ngoại bà ngoại cậu mợ ba ba mụ mụ ta đã về rồi trạng nguyên biểu tỷ trạng nguyên biểu tỷ ta đâu đúng vậy không lẩu không lẩu, tiểu biểu mội ta đã về rồi ân còn có biểu ca ha. Chỉnh tê một phen bế lên tiểu biểu muội hướng nàng cái kia thẹn thùng biểu ca cười hì hì bổ sung. Lại bị ngăn cản. Đỗ Hồng Anh đợi eo ở phòng khách đi tới, ngồi lâu lắm, đến lên đi lại đi lại. Là nha, tất cả đều là tưởng cho ta biểu ca giới thiệu đối tượng. Bất quá các nàng đảo không như vậy không nhan sắc cấp chỉnh tê giới thiệu đối tượng, chứ không nói chỉnh T vừa mới 18 tuổi, nhân gia mới vừa thi đậu thủ đô đại học tiền đồ vô lượng. Tùy tiện giới thiệu đối tượng đó là đắc tội với người đâu. Kia nhưng khổ ngươi cùng ngươi ba ba. Đỗ Hồng Anh nói là nói như vậy, nhìn đến quê nữ tiểu buồn giàu cũng rất nhạc. Mọi người không dám mệt nhọc thai phụ, ông ngoại bà ngoại bọn họ trực tiếp giảng quê nhà lời nói, kia đột phá khẩu cũng chỉ có trịnh tê cùng trịnh tiên dũng. Trên thực tế đại biểu ca hắn còn không có đối tượng, nhưng là hỏi người thật sự quá nhiều. Theo nói thật không có đối tượng nói các nàng liền thuận thế muốn giới thiệu chính mình nữ nhi chất nữ cháu họ gái cho nàng đại biểu ca, cái này làm cho người cự tuyệt cũng không phải không cự tuyệt cũng không phải. Đại biểu ca tuy rằng có lưu tại thành phố lớn dốc sức làm ý tứ, nhưng hết thể đều vẫn là không biết chi số, hắn cũng không cố ý muốn giấu giếm người miền núi xuất thân, bằng phẳng là cái gì chính là cái gì. Đại biểu ca nói hắn chính là một cái người miền núi, thưa cũng không như thế nào niệm. Đừng chậm trễ trong thành hảo cô nương. Người lớn lên xoáy khí lại có biểu muội là thi đại học trạng nguyên quang hoàn thêm vào đích sắc dễ dàng khiến người mê hoặc. Chờ này cổ tình cảm mãnh liệt nước cuộn trào lui bước lúc sau, nóng lên đầu bình tĩnh lại chỉ sợ đối phương cô nương phải hối hận. Cố vẫn quá lớn biểu ca bọn họ ý tứ, dứt khoát nhất chi đối ngoại nói hắn ở quê quán có đối tượng. Trước hảo hảo nỗ lực một phen, thật sự duyên phận tới rồi nói, kia cũng không cần nhân ra cô nương đi theo hắn chịu khổ từ đại biểu ca dốc sức làm nổi lên cái bắt đầu bọn họ liền đỗ hồng anh sinh hài tử ở cứ cùng với trịnh tê đi đi học chờ sở hữu sự tình đều thảo luận cái biến nguyên bản toàn gia di rời đến thủ đô đi kế hoạch bởi vì đỗ hồng anh mang thai còn có đại biểu ca tưởng lưu tại thành phố lớn dốc sức làm sinh ra đa dạng tính lựa chọn đỗ hồng anh sinh sản sắp tới mà trịnh tê nghỉ hè mới hai tháng lại là chuyển nhà lại là sinh hài tử ở cứ này tự nhiên là vô pháp hoàn toàn chiếu cố thượng Nếu là có cái sơ sẩy khả năng sẽ đối nhị bảo có bất hảo ảnh hưởng. Đại biểu ca không phải cái loại này đương nhiên dựa vào thân thích người, hắn liền tính là lưu tại thành phố dê, cũng sẽ không thường trú ở trịnh Tê gia cấp cô cô một nhà tăng thêm phiền thoái. Tuy rằng nói bọn họ tới trong thành là giúp cô cô một nhà vội, trên thực tế cũng quay dày khá dài một đoạn thời gian. Thân nhân đoàn tụ tiểu trụ một đoạn thời gian có thể, dài quá liền chọc người ngại. Thái thúc cảm thấy ta nấu cơm rất có thiên phú, hắn muốn cho ta cùng hắn học học. Đến lúc đó ở trong thành kết phường khai ra nhà ăn lớn. Trước kia không nỗ lực niệm thư, hiện tại có cơ hội học cái tay nghề cũng hảo. Đại biểu ca ngượng ngùng mà cười cười. Không cần sâu như vậy nhiều, á. hiện tại dọn qua đi thì tốt rồi. Phòng ở ta đều tìm hảo, một cái đại đại tứ hợp viện đủ trụ đến mười mấy người lạp. Chính tê trực tiếp đem đại gia vấn đề đánh gãy. Tuy rằng tiền không phải vấn năng. Chính là có tiền sắc thật có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Nàng sớm ở thủ đô nơi đó mua một cái tứ hợp viện, thừa dịp giá nhà còn chưa cao tốc tăng cao mới dễ dàng mua được tay. Từ từ, thê tê tê ngươi nơi nào tới như vậy nhiều tiền thuê nhà. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn về phía trịnh tê, bọn họ tựa hồ còn không có ý thức được không đúng chỗ nào. Chính là, lại bán mấy cái tiểu độc quyền mà thôi. Bất quá ta cùng đối phương ký bảo mật hiệp nghị. Không thể đem bất luận cái gì tương quan tin tức tiết lộ ra tới, Vi ước nói muốn bồi ba lần. Bán nhiều ít cũng không thể tiết lộ sao. Bởi vì trịnh tê phía trước liền bán quá hóa trang kỹ thuật, Đỗ hồng anh đối chính mình khuê nữ tri thức có thể đổi tiền tiếp thu độ muốn so trịnh tê ông ngoại bà ngoại bọn họ muốn cao. Ách! Cái này có thể. Trịnh tê ở vài đôi mắt khẩn nhìn chằm chằm dưới đứng lên đến tiểu cách gian cầm một cái tân sổ tiết kiệm ra tới. Bởi vì mụ mụ lớn bụng. Ông ngoại bà ngoại tuổi lớn, trình tê liền đem sổ tiết kiệm đưa cho nàng ba bà, bà xem. dọa trình tiên dũng bị sổ tiết kiệm linh sợ tới mức hít hà một hơi, trình tê học đồng 30 vạn đã là hắn đời này gặp qua lớn nhất tiền, rồi sau đó còn có không ít người tài trợ trình tê đọc đại học. Trình tiên dũng làm đã lâu tâm lý xây dựng mới bình tĩnh xuống dưới, kết quả nguyên lai like nhà mình khuê nữ đã lợi hại đến lén lút là có thể ở thủ đô mua phòng ở. Nay nay đây là thật sự. Hoa một nửa tả hữu mua, hiện tại chỉ còn lại có một nửa. Một phòng người rốt cuộc ý thức được không đúng chỗ nào, hóa ra trịnh tê ở thủ đô là mua nhà xong mà không phải thuê nhà, thuê cùng mua hoàn toàn không phải một cấp bậc. Một đám ruôi trưởng cổ xem sổ tiết kiệm thượng con số, sau đó tất cả đều cùng trịnh tiên dũng một cái phản ứng. Ba ba, ba ba ta cũng phải nhìn. Ngây thơ đang yêu tiểu biểu mội rất tò mò ba ba mụ mụ đang xem cái gì. Tưởng chui vào cánh tay phía dưới lại đây xem kết quả ba ba mụ mụ không cho nàng xem. Chạy nhanh thu hồi tới, này có thể là tùy tiện tiết lộ ra tới sao. Sau khi xem xong một phòng người tất cả đều oán trách trịnh tê quá không đem này đương một chuyện, tai không ngoài lộ đạo lý cần thiết đến ghi nhớ. Nhà bọn họ đột nhiên được như vậy nhiều tiền đã thực đáng chú ý, muốn vạn nhất có kẻ xấu có tâm tính kế này đó tiền nhưng làm sao bây giờ, chỉ có ngàn ngày làm tặc nào có ngàn ngày để phòng cướp. Nga. Trịnh Tê đem sổ tiết kiệm đưa cho nàng mụ mụ. Đỗ Hồng Anh nguyên bản đối thủ đô phòng ở không có gì khái niệm, nàng còn tưởng rằng trịnh Tê nhiều nhất cũng liền bán mười mấy vạn tiền, một cái hóa trang kỹ thuật thu tam vạn, mấy cái tiểu độc quyền thêm lên có thể bán cái mười mấy vạn tính không tồi, nhưng mà đương nàng thấy rõ ràng sổ tiết kiệm linh, nàng khiếp sợ đến trong bụng nhị bảo đều động. Gà bay chó sủa lúc sau phát hiện chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Trấn An xong nhị bảo trịnh tê còn vướt nàng mụ mụ bụng, chỉ có thể tự mình trêu chọc nói. Nhị bảo về sau khẳng định là cái làm đại sự người, hắn cùng ta nói về sau sẽ kiếm càng nhiều càng nhiều hiếu kính ba mẹ hiếu kính ông ngoại bà ngoại. Liên ngươi có thể nói. Đỗ Hồng Anh tựa hồ cũng cảm giác được nhị bảo vui sướng, trong bụng ấm áp thực thoải mái. Kia hành, dọn đi. Này nhà ở cũng có thể còn cấp chủ nhà, hắn chính là nghĩ này chạ nguyên trụ quá nhà ở thật lâu. Chỉ sợ chờ chúng ta dọn sau khi đi, chủ nhà qua tay là có thể bán cái giá cao tiền đi. Rốt cuộc đạt thành mục đích trịnh tê hô khẩu khí, sớm một chút dọn đi cũng đỡ phải kia tiểu rồi bỏ chạy tới nơi này quấy rầy bọn họ một nhà. chỉnh tê nhưng không quên hoa hoa ký sinh cái kia quỷ tử thai, càng không quên còn có một cái đại thai họa ngầm ẩn thân càng thành. Nhị bảo sinh ra, hoa hoa cũng đồng thời sinh ra, chỉnh tê đang chờ kia một khắc. Chờ đợi xuất kỳ bất y đem chi toàn bộ diệt trừ. Chương 62 mang nhãi con kiếm ăn đi. Giáo dục đường đi ra một cái cả nước thi đại học mãn phân trạng nguyên còn đại bái trưởng phố Yến như vậy oanh động sự, vốn là ở thành phố dê ẩn thân tô mạn tâm tự nhiên có điều nghe thấy. Có vài lộ người muốn tô mạn tâm trong bụng hài tử mệnh, thập phần sợ chết tô mạn tâm tự nhiên là không dám ngoi đầu, không ra khỏi cửa liền tránh ở phó lãnh đạo Trần Lực Cường thật mạnh che trở dưới. Hiện tại phó lãnh đạo đã không gọi phó lãnh đạo, sinh ý trong sân người kính xưng hắn một tiếng cường ra, nhưng thật ra tô mạn tâm quản trần lực cường têu cường ca. Trần lực cường so trần đại ba tiểu không được vài tuổi, đảo cũng không sửa đúng tô mạn tâm. Hiện giờ tô mạn tâm hoài hài tử lớn bụng tăng thêm thành thục nữ nhân ý nhị, thế nhưng so chưa hoài phía trước càng thêm mê người, môi hồng răng trắng ra như ngưng chi, trên người còn có nhàn nhạt mê người mùi hương. Cường ra ngay từ đầu còn kéo trường mặt cho rằng tô mạn tâm không biết nặng nhẹ đều lớn bụng còn tao lãng muốn cầu dẫn ai. Tô mạn tâm đối mặt có lẽ có chỉ trích hết sức bị khuất, đem sạch sẽ phòng tắm cùng phòng hóa trang thậm chí liền phòng ngủ đều cấp cường ra nhìn, trừ bỏ đủ loại sang quý bảo anh thực phẩm dược phẩm ở ngoài liền cái gì đều không có, ngay cả xuyên dùng đều là thuần thiên nhiên không độc an mặc chi phí toàn lấy trong bụng hài tử làm trọng, nói tô mạn tâm hoài cái long thai cũng không quá chẳng phải là long thai sao cường gia đúng là cái kia chuẩn bị hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu tào tháo cường gia cũng không cam tâm chỉ tiếp thu trần đại ba sinh ý trong sân đồ vật này đó đều là hắn nhiều năm như vậy tới cực cực khổ khổ dốc sức làm đều là hắn nên được đến nỗi quê quán châu đó chi thứ đường huynh đệ còn có thúc bá đều đối trần gia tổ nghiệp như hổ dình ngồi nếu không phải hắn che chở trần đại ba duy nhất huyết mạch chỉ sợ hắn đã sớm đoạn tử tuyệt tôn Làm huynh đệ làm được hắn cái này phân thượng, Trần Đại Ba có thể mỉm cười cựu tuyển. Cấp tiểu cháu trai nhiều tranh điểm sữa bộ tiền, có gì không đúng. Đem một cái mãi hoa hoa từ nhỏ dưỡng đến đại, nhưng không chỉ là cho uy một ngụm cơm cấp xuyên một kiện ý y ý y là có thể lớn lên. Còn phải giáo dục hắn, dạy hắn làm người đạo lý còn có nghề nghiệp bản lĩnh, này đến muốn rất nhiều rất nhiều tiền, tổng không thể làm một cô nhi dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng một lần nữa dốc sức làm đi còn có tiểu cháu trai chính là trần gia ruột thịt duy nhất con cháu trần gia tổ nghiệp đương nhiên là muốn để lại cho tiểu cháu trai kế thừa những cái đó không gì bản lĩnh cũng chỉ biết hôn ăn độ nhật a miêu a cầu chỉ biết đem trần gia tổ nghiệp tất cả đều bại quang kia hai cái lão gia hỏa cũng là lão hồ đồ, tương lai cho bọn hắn quăng ngã buồn chính là bọn họ ruột thịt tiểu tôn tử này nơi nào là những cái đó lên không được mặt bàn a miêu a cầu tiểu tể tử có thể so sánh Sợ là đã chết lúc sau cũng chưa người cho bọn hắn cung hương khói. Tiểu cháu trai tuổi còn nhỏ không quan trọng, có cường thúc giúp hắn nhìn tuyệt không dễ dàng người khác nhung tràng. Không đúng, tuổi kém quá lớn, hắn này trương mặt già nhưng không nhịn được, tiểu cháu trai đi học cũng sẽ bị đồng học cười nhạo thúc thúc quá lao. Về sau vẫn là kêu thúc ra gia hảo. Hiểu lầm tô mạn tâm, chân lực cường lại cấp tô mạn tâm đưa tới một đống lớn quý báu đồ vật. Quốc tế tạp chí thượng nhìn đến có cái gì hiếm lạ thích liền vòng lên, tự nhiên có người sẽ từ nước ngoài mua trở về cho nàng. Chỉ là không thể không nói tô mạn tâm hoài này thai thật là phú thai, mắt thấy tô mạn tâm cả người càng ngày càng tươi sống minh diễm, chỉ sợ này thai đổi mệnh còn thật có khả năng là thi đại học trạng nguyên đệ đệ mệnh. Chân lực cương nhưng thật ra có chút do dự có thể hay không dưỡng hổ vì hoạn. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, tiểu tử này là đại phú đại quý chi mệnh. Ăn ngon uống tốt dưỡng, trần lực cường đảo không ngại giúp hắn giải quyết một ít ăn nhậu chơi gái cờ bạc phiền váy nhỏ. Cường ca, trong bụng bảo bảo lại đã ta. Tô mạn tâm xoa tròn vo cái bụng, tơ tầm váy lại nhẹ lại mỏng phi thường bên người, trực tiếp đem tròn vo cái bụng đột hiện ra tới, thế cho nên có thể đem thai động xem đến phi thường rõ ràng. Mùa hè thời tiết nhiệt, khai điều hòa lại sợ không khí buồn hỏng rồi thai phụ. Tô mạn tâm ăn mặc mát lạnh thông khí tơ tằm váy từ sau lưng xem thế nhưng không hiện hoài, tinh tế cánh tay một đôi chân dài nhìn hết sức đẹp mắt. Tiểu tử này có sức sống. Trần lực cường thô ráp tay sờ ở mặt trên liền cảm giác được bên trong tiểu tử cách cái bụng đá hắn lòng bàn tay một chân. Bạch mã trai tiên sinh nói như thế nào? Tô mạn tâm lại bạch lại nộn tay nhẹ nhàng mà phúc ở trần lực cường ngu bàn tay. Ta cũng thấy không hắn. Trần lực cường nói lên cái này trong lòng khó tránh khỏi có một cổ khí. Sớm hay muộn hắn muốn cho cái kia bạch mã trai đẹp. Còn không phải là một cái đoán mệnh sao, không chúng ta này đó phú quý người thường thường giúp đỡ một chút hắn, hắn có thể sống được dễ chịu. Chúng ta chính là đứng đứng đắn đắn làm buôn bán người, không đáng cùng này đó xin cơm ăn người đọc khí. Tô mạn tâm nói ngọt mà cấp trần lực cường thuật khí, nội tâm lại có loại không thế nào yên tâm nôn nóng. Cũng không biết là mang thai hư hỏa quá vượng thúc dục nhân tâm phiền ý táo vẫn là tới gần sinh sản lo âu. Trần Lực Cường thấy tô mạn tâm lo âu lại hiểu chuyện mà không lấy mang thai phiên chính mình, hắn liền lại cấp tô mạn tâm an bài bác sĩ hảo hảo kiểm tra khai thông. Nhìn đến trong bụng bảo bảo hoạt bát loạn nhảy tô mạn tâm cũng rốt của can tâm. Hoa hoa. Tiểu hắc chứng dùng tiểu xúc tua nâng mềm và không hề phản ứng hoa hoa đưa tới trịnh tê trước mắt làm nàng giúp nó nhìn xem hoa hoa. Hoa Hoa không có việc gì, chính tê sờ sờ tiểu chứng chứng đỉnh đầu, sau đó nắm lấy tiểu chứng chứng xúc tua cùng nó giải thích. Hoa Hoa hiện tại ở lột da, đương cái này biến thành màu trắng da khi, Hoa Hoa liền tỉnh lạc. Làm sao không phải lột da đâu, bất quá vỏ rắn lột da là từ cũ da ra tới, Hoa Hoa còn lại là rời đi chính mình cũ da từ một cái khác địa phương ra tới. Tiểu chứng chứng cảm ứng sắc thật mẹ bén, hiện tại Hoa Hoa đã tiến vào cuối cùng chuyển hóa giai đoạn. Tiểu xúc tua nâng hoa hoa đã đạm đến cơ hồ nhìn không tới màu đỏ. Nguyên bản là một đóa đỏ tươi tiểu hoa, hiện tại tắc cơ hồ toàn bạch, chờ toàn bạch chuyển biến thành trong suốt, hoa hoa liền hoàn toàn rời đi cái này thể xác. Tiểu chứng chứng trải qua mụ mụ bảo đảm lúc sau mới thật cẩn thận mà đem trắng bóng tàng trở về, cho dù mụ mụ nói cái này qua không bao lâu liền vô dụng. Đang lúc trịnh tê cho rằng chính mình đem tiểu chứng chứng 10 vạn cái vì cái gì giải quyết lúc sau. Tiểu chứng chứng lại mở to một đôi ánh vàng rực rỡ đôi mắt nhìn nàng. Hoa hoa, muốn xem. Tiểu chứng chứng ánh vàng rực rỡ trong ánh mắt lộ ra chấp nhất. Trịnh tê vô chán. Trong óc không thể hiểu được toát ra tiểu vương tử cùng tiểu hoa hồng là chuyện như thế nào. Ra tới. Trịnh tê chọc chọc ngồi xổm một bên giả mạo bóng dáng đại hát quái. Nhưng mà trịnh tê chọc hắn đã lâu, hắn mới rốt cuộc trầm rãi giật giật. Làm trịnh tê không khỏi hoài nghi đại Hắc quái bản thể có phải hay không ở rất xa rất xa địa phương, thế cho nên trịnh tê chọc hắn đã lâu mới chỉ độn mà phản ứng lại đây. Mang tiểu Hắc chứng, chứng đi xem hoa hoa bái. Trải qua trần đại ba bị xét đánh sau khi chết, trần lực cường quanh thân cảnh giới nghiêm không ít, đại Hắc quái cùng tiểu Hắc trứng có thể quay lại tự nhiên, ngược lại trịnh tê thân sắc thành liên lụy. Đem đại Hắc quái kêu ra tới chính là làm hắn lưu nhi tử đi đại hát quái liền người mặt đều lười đến biến ra một đoàn hắc ảnh vặn vặn vẹo động liền đem tiểu hát cuốn trứng lên mang đi đừng gây chuyện nhìn xem liền trở về chính tê không yên tâm mà lại phân phó một câu nhưng mà đương trịnh tê nhìn tiểu hát trứng gấp không chờ nổi xoắn tiểu xúc tua cùng đại hát quái đi bóng dáng nàng tổng cảm thấy không quá yên tâm nếu không phải bởi vì ta hiện tại ở trên phi cơ chính tê quay đầu nhìn xem bên cạnh còn ở ngủ say mụ mụ thấy nàng ngủ đến an ổn liền tiếp tục túi đầu đọc sách không thèm nghĩ đại hắc quái là như thế nào mang theo tiểu hắc trứng làm tự do rơi xuống đất từ trên cao trùng phi cơ nhảy trở lại trên mặt đất cứ việc biết tiểu hắc chứng thực dán chắc chính là trịnh tê luôn có loại tiểu chứng chứng sẽ lòng đỏ trứng lưu đầy đất ảo giác nhất định là tiểu chứng chứng lớn lên rất giống chứng duyên cớ Trịnh tê hiện tại trên phi cơ là bởi vì bọn họ đang ở chuyển nhà chính tê toàn ra đều là cái hành động phái nói dọn đi liền dọn đi Thực mô liền lấy lòng vé máy bay, còn tất cả đều là mua khoang hạng nhất châu ngồi, liền vì làm đại gia ngồi đến thoải mái chút. Khoang hạng nhất phiếu thực quý, bất quá biết cụ thể phiếu giới lại chỉ có trịnh tê cùng trịnh tiên dũng. Ngoài dự đoán mọi người, trịnh tiên dũng cư nhiên vô tâm đau tiền, vì tức phụ cùng tức phụ nhà mẹ để tiêu tiền một chút đều không nương tay. Trịnh tê còn trêu chọc nàng ba ba nói khó trách mụ mụ phóng mãn hàng rào xoáy tiểu hỏa không cần liền toàn tâm toàn ý cùng hắn đi rồi. Trịnh tiên dũng lấy chính mình khuê nữ không có cách. Kết quả không lâu lúc sau trịnh tê đã bị nàng mụ mụ nghiêm trang mà giao hấn, vào đại học yêu đương có thể, bất quá không nghe lão bà lời nói không cần, không đem tiền lương nộp lên trên nam nhân không cần, lớn lên không xoáy không cần. Ước chừng cho nàng liệt mấy chục điều yêu đương tiền đề. Ngoài sáng báo cho ngầm giải cổ lương cũng là đủ rồi. Trịnh tê yên lặng phun tào, nhưng không dám nói cho nàng mụ mụ nàng tìm một cái cơ hồ tương phản. Chuyên nha nhật tử thực mau tới rồi, hành lý không nhiều lắm trực tiếp đóng gói gửi vận chuyển, tùy phi cơ cùng nhau bay đến thủ đô. Bọn họ liền thoải mái dễ chịu mà ngồi mấy cái giờ phi cơ như vậy đủ rồi. Đại biểu ca không có đi theo đi thủ đô, hắn cuối cùng vẫn là chính mình bồi cái bao đi thái thúc chỗ đó học nấu ăn tay nghề đi. Ông ngoại bà ngoại bọn họ ý tứ là chiếu cố đỗ hồng anh ra ở cứ liền trở về núi đi, khi đó tiểu biểu mội cũng muốn khai giảng. Thời gian thượng cũng vừa vặn. Ông ngoại bà ngoại thân thể kỳ thật thực mạnh lãng, đi mấy cái giờ đường núi cũng không mang theo thở hồn hện. Thân thể tương đối nhược chính là mợ cùng mang thai mụ mụ, ngay cả tiểu biểu muội đều khỏe mạnh đến chắc chắc nhảy. Tiểu biểu muội một chút đều không sợ hãi ngồi máy bay, chính là nàng biết không có thể xảo đại ra nghỉ ngơi, liền chính mình lay phi cơ cửa sổ nhỏ hộ xem bên ngoài trắng tinh mây trắng chăn đông. Biểu tỷ. Vì cái gì trên phi cơ vân không phải một đóa một đoá? Tiểu biểu nội nhìn đến tảng lớn tảng lớn thường thường bẹp bẹp mây trắng còn cho nó đặt tên kêu chăn đông, bởi vì chúng nó thoạt nhìn tựa như trong trại diệp bà bà đạn đông chăn giống nhau. Nay liền muốn ngươi đi nghiên cứu vì cái gì không phải một đóa một đóa Trịnh tê cố ý đậu nàng. ân ta về sau nhất định biết đến. a trịnh tê nghe được lối đi nhỏ bà bà giống như tỉnh. Khoe mắt dư quang thấy hắn ở trên chân vào chân, liền đem ánh mắt từ trong sách nâng lên. Cả nhà cũng chỉ có trịnh tê ngồi quá phi cơ, ba ba mụ mụ ông ngoại bà ngoại cậu mợ biểu mội tất cả đều không ngồi quá phi cơ, có người hưng phấn cũng có người khẩn trương. Trịnh tê liền sấn phi cơ bỏ thăng thời điểm cho bọn hắn đều thay đổi cái tiểu ma pháp, làm cho bọn họ an an ổn ổn mà ngủ mở rớt, chờ tới rồi tầng bình lưu thời điểm liền sẽ không như vậy khẩn trương sợ hãi. Trong đó phiên trực tiếp viên hàng không thực tẫn trách mà lại đây nhìn kỹ xem bọn họ toàn ra. Rốt cuộc có lao có tiểu còn có thai phụ, đã từng có phát sinh quá hành khách bệnh tim phát nhưng là nhìn giống như ngủ giống nhau thảm án phát sinh. Tiếp viên hàng không tự nhiên muốn cẩn thận xem xét chi, tránh cho phát sinh ngoài ý muốn. Bất quá may mắn bọn họ thật sự chỉ là ngủ, tiếp viên hàng không kiểm tra qua đi liền an tâm tiếp tục nàng công tác. Mụ mụ ngươi còn ở ngủ sao? Trình Tiên Dung đẻ thấp tiếng nói hỏi Trình Tê. Ân. Trình Tê dùng ngón tay so đo hư. Bất quá liền tính bọn họ không cố tình đẻ thấp tiếng nói cũng xảo không tỉnh đang ở ngủ mấy người. Trình Tiên Dung thấy thế liền cùng đại cứu tử cùng nhau ăn phi cơ cơm. Khuê nữ nói này đó đều là bao hàm ở vé máy bay giá, cũng không thể lãng phí. Đói đói. Tiểu Trưng chứng, chứng còn dùng tiểu xúc tua sờ sờ cái bụng làm đại hắc quái xem hôm nay không sợ đất không sợ tiểu chứng chứng từ cùng đại hắc quái ra ngoài khai quá một lần trai lúc sau liền càng thêm không thể vãn hồi biết đi theo đại hắc quái có ăn ngon rõ ràng không đói bụng chính là thèm tiểu chứng chứng hỏi đại hắc quái muốn ăn chẳng qua đại hắc quái không giống mụ mụ trước mắt thấy hắn là có thể cho nó ăn ngon đói đói tiểu chứng chứng trước mắt thấy đại hắc quái nhìn có nửa giờ đại hắc quái cũng không thanh nhìn lại nó nửa giờ cho đến tiểu chứng chứng tiểu xúc tua đột nhiên banh thẳng Tiểu chứng chứng toàn bộ đôi mắt đều sáng lên. Hương hương. Tiểu xúc tua vặn vặn liền phải chạy như điên. Nói tốt muốn đi xem hoa hoa đâu. Đại hát quái nhìn tiểu chứng chứng liếc mắt một cái, bàn tay to một chảo liền bắt lấy tiểu chứng chứng đỉnh đầu, đem nó đương bảo lỉnh giống nhau dẫn theo. Hồng Long Hoa yêu nói không thể làm tiểu chứng chứng thoát ly tầm mắt, vậy cùng đi hảo. Rõ ràng đại hát quái cũng đem trịnh tê nói không chừng gây chuyện cấp quyến mất. mươi 63 hát trứng hổ khẩu đoạt thực. Chân lực cường sắc thật đem tô mạn tâm bảo hộ rất khá, những cái đó đại người sống cũng đích sắc vô luận như thế nào đều tìm không thấy tô mạn tâm, liền nàng ở nơi nào cũng không biết, càng thêm không có khả năng thương tổn được tô mạn tâm trong bụng thai nhi. Chỉ là người thường tìm không thấy tô mạn tâm không đại biểu nào đó đặc thù nhân sĩ tìm không thấy. Bọn họ chỉ cần một cây tóc là có thể tìm được tô mạn tâm ở đâu, cũng có thể dùng này căn tóc cùng với tô mạn tâm sinh thần bát tự đem chi cách không giết chết. Đây cũng là vì sao Tô mạn Tâm sẽ vội vã muốn Bạch Mã Trai hỗ trợ nguyên do. Rốt cuộc ở Tô mạn Tâm mắt, nàng chỉ biết Bạch Mã Trai là lợi hại nhất đại sư. Chính là Bạch Mã Trai vẫn luôn cự mà không thấy, cái này làm cho Tô mạn Tâm vẫn luôn lo lắng để phòng liền sợ sẽ có người ám toán nàng. Trần Lực Cường cũng không có không đem Tô mạn Tâm sợ hãi để ở trong lòng, tương phản hắn so với ai khác đều tin quỷ thần. Trần Đại Ba chết thời điểm hắn liền ở hiện trường. Hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ là cái thứ hai chết, không nghĩ tới lại là cái kia không quỷ dùng dư nhất chỉ. Sống sót sau hai nạn Trần Lực Cường cũng không có bởi vậy bị dọa phá gan, ngược lại sấn mọi người còn chưa phản ứng lại đây liền trước chiếm trước tiên cơ, nếu bằng không hiện giờ nơi nào còn có hắn Trần Lực Cường vị trí. Thình bất động Bạch Mã Trai ra tay, Trần Lực Cường khác thình Bạch Mã Trai đại đồ đệ giúp hắn. Trên đường quy củ Trần Lực Cường hiểu, mặc dù Bạch Mã Trai từ chối. Trần Lực Cường cũng không thể đủ tùy tiện đi tìm những người khác. Có lẽ thật sự có thể tìm được rất có năng lực đại sư, nhưng ai có có thể bảo đảm này đó đại sư không phải ai đối thủ một mất một còn, chọc giận ban đầu lao hợp tác đồng bọn không nói, còn có khả năng một cái không cẩn thận mắc hưu. Nhưng cho dù là bạch mã trai đại đồ đệ doan chân, Trần Lực Cường cũng là hoa thật lớn tiền tài. Cơ hồ một ngày một vạn mà thiêu tiền mặc dù hắn cái gì cũng không có làm liền ngồi ở trong phòng cũng cần thiết đến đưa tiền, trong đại sư không cao hứng có thể phủi tay chạy lấy người. sư tỷ, tô mạn tâm bên người có cao thủ tòa trấn một cái con ống trúc mười mấy tuổi thiếu nữ cùng nàng sư phụ hội báo. nắng hè trói trang ngày mùa hè thiếu nữ toàn thân trên dưới đều bao đến kín mít, chỉ lộ ra phiếm màu tím móng tay, liền mặt đều nhìn không thấy tất cả đều bị hắt xa chặn nhìn tựa như chúng độc giống nhau. Thiếu nữ Sư Tỷ cũng giống nhau trang điểm, chỉ là nhéo thịt châm ngón tay đầu ngón tay đã là toàn hắc, tựa hồ tôi độc màu đen còn nhiễm thịt châm. Trên tay nàng còn có một cái khắc rơm dạ hoa hoa, rơm dạ hoa hoa trên người cắm đầy màu đen thịt châm, chỉ là tựa hồ cũng không khởi cái gì tác dụng. Bởi vì cái kia theo đạo lý đã chết tô mạn tâm còn hảo hảo mà tồn tại. Hừ, Bạch lão đầu đổ đệ mà thôi. Sư Tỷ đem đã vô dụng rơm dạ hoa hoa tùy tay ném. Sư Tỷ Tiếp theo để cho ta tới. Đi thôi. Nói như thế nào cũng là đã từng đồng môn. Nếu bạch lao đầu vẫn luôn ở tìm sư phụ trúc tâm mưu tên. Vậy làm hắn đồ đệ kiến thức kiến thức. Ừ, nếu không phải sư phụ đem trúc tâm mưu tên truyền cho sư muội. Gì đến nỗi nàng phải dùng phủ chú giết người. Mà đáng chết phủ chú cũng không có tác dụng. Tức giận đến sư tỷ nắm chặt nắm tay đem trong lòng bàn tay thịt châm bóc gãy. Là sư muội như là không có nhận thấy được sư tỷ đối nàng thành kiến có nề nếp mà trở tay một phách sau lưng ống trúc chỉ thấy mấy chục đạo ám ảnh lập tức bay đi ra ngoài doan chân đại sư này con khỉ niết uống còn được không năm nay nước mưa nhiều trà vị phai nhạt điểm không tính là thật tốt còn thỉnh nhiều hơn thông cảm trần lực cường cầm trần đại ba chân quy lá trả chiêu đãi doan chân nhìn chính là đau lòng cường gia hiện giờ chính là đại nhân vật Hẳn là sẽ không theo chúng ta này đó tam giáo cửu lưu so đo điểm này nhi trả diệu đi. Doan chân lưu chữ tam dương dâu, nhìn còn so với hắn sư phụ bạch mã trai còn lao tướng chút, tinh quang bắn ra bốn phía trong hai mắt đầu toàn là tu luyện người đối người thường ngạ mạ. Hiện thế tu chân đã mai danh nhận tích, nếu là trước đây trước mắt này đó con kiến tất cả đều tất cung tất kính mà quỷ gối phía dưới liền đầu cũng không dám nâng nhìn thẳng tiên trường, nếu là có bất luận cái gì chậm trễ giết đó là giết. Bọn họ không chỉ có thí cũng không dám trả về đến ngàn ân vạn tạ e sợ cho bị tiên trưởng giận cho đánh mèo Nhìn Trần Lực Cường rõ ràng đau lòng đến rút gân còn miễn cưỡng cười vui, doan chân trong lòng không sảng khoái càng sâu. Nếu không phải sư phụ mở miệng, Trần Lực Cường về điểm này nhi tiền có thể mời đặng hắn ra tay. Lần này ra tay giúp Trần Lực Cường vẫn là bởi vì Trần Đại Ba nguyên nhân chết, sư phụ từng gần bạc tính quá lại chỉ có một mảnh xương mù lần này phái hắn lại đây đó là theo quẻ tượng chỉ dẫn thuận thế mà đến bọn họ này đó tu luyện người sở làm việc há là có thể sử dụng thế tục tiền bạc có thể cân nhắc hiện giờ miễn miễn cưỡng cưỡng lấy tiền cũng chỉ là bởi vì này đó tiền có thể mua điểm nhi có chút ít còn hơn không tài liệu thôi không dám không dám ân cứu mạng giống như tái sinh phụ mẫu có doan chân đại sư tọa chấn, ta a cường là có thể ngủ cái an ổn giác chân lực cường nhẫn mại đã tới rồi cực hạ Vội cáo tội liền lấy cớ có việc gấp vội vàng mà đi. Nhưng thật ra không nghĩ tới là người thành. Chân lực cường vừa đi, doan chân liền đối với vẫn luôn ở bên cạnh trang ôn nhu hiền thục tô mạn tâm lạnh lạnh cười. Không có khả năng sinh hạ tới quỷ tử thai hiện giờ sống, nếu không phải bởi vì sư phụ ra tay trước đây, ta thật đúng là muốn đem chi chiếm làm của riêng. Doan chân rỗi tay thông thả sờ qua tô mạn tâm đại cái bụng kia lạnh leo ngón tay làm tô mạn tâm nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh. Như vậy sợ hãi làm cái gì? Ở Nam Thái đảo loại quỷ thai đều không sợ doãn chân đột nhiên thần sắc biến đổi. Đáng chết! Chỉ thấy doan chân móc ra la bàn nhanh chóng chuyển động, thiết la bàn ken ken ken ngăn trở mười mấy đạo ám khí, trong chớp nhoáng đem kém hơi kém đột tử tô mạn tâm cứu xuống dưới. Cư nhiên dám ở động thổ trên đầu thái tuế. doãn chân biết được người tới không có ý tốt. Không dám thác đại trực tiếp đem chính mình ăn cơm ra hỏa vạch trần ra tới. Chỉ thấy cái kia màu đen thiết la bàn quanh thân ken ken ken mà vươn rậm rạp thiết cốt, trực tiếp đem một cái mới bàn tay đại la bàn biến thành một cái tiểu tấm chắn, tiểu tấm chắn mở ra liền lại chặn tiếp theo sóng đánh út lại càng dày đặc ám khí. Kia ám khí nhìn kỹ thế nhưng không phải khác, cư nhiên chỉ là từng cây xiên tre. Cùng bình thường xiên tre bất đồng, này xiên tre nhan sắc phát tím chiều dài cũng ước chừng một thức trường. Nhưng mà cố tình sắc bén vô cùng, nếu không có doan chân có chính mình bảo mệnh thiết la bàn, chỉ sợ đã bị xiên che chất đấu. Hảo hảo mà ngồi ở trong nhà cũng bị người dùng ám khí tập kích, tô mạn tâm nào dám lộn xộn, run bần bật mà tránh ở sofa sau lưng xem doan chân cùng người khác cách không đấu pháp, trong lòng lại sợ đến muốn chết cũng không rời đi phòng, vì biết có thể hay không vừa ra cửa phòng liền bị người ám toán. Tô mạn tâm nơi này sắc thật thực náo nhiệt bởi vì tiểu chứng chứng cũng theo hương hương khí vị tìm tới. Chỉ là tiểu chứng chứng thực dối rắm một cây tiểu xúc tua thẳng banh banh chỉ vào bên trái, một cây tiểu xúc tua thẳng banh banh chỉ vào bên phải, nó không biết đi trước an bên kia hảo. Bên trái là đang ở cùng xin che trận đấu pháp doan chân, bên phải là đứng ở cây số ở ngoài cách không thao tác xin che trận thiếu nữ. An bên này, bên kia liền sẽ nháy mắt đào tẩu. An bên kia, bên này cũng sẽ biến mất tóm lại tiểu trứng trứng hảo dối dám. Nếu có thể giống HH như vậy thì tốt rồi, hưu một chút hai bên đồng thời ăn luôn ăn luôn. Đại hát quái không có giúp tiểu hát trứng, hắn liền như vậy hơi mỏng một mảnh nằm liệt trên mặt đất trang bóng dáng, chỉ một cái khoanh tay đứng nhìn ý tứ. Bất quá tiểu trứng trứng muốn là không tính toán xin giúp đỡ với HH nó chính là dối dám ăn trước cái nào hảo. Liên cung tiểu bằng hưu giống nhau, được hai cái bánh kem, một cái dâu tây vị, một cái chô cô lết vị, do dự ban ngày cũng chưa nghĩ ra muốn ăn cái nào. nếu đang ở đấu pháp đấu đến chết đi sống lại doãn chân cùng phản bội môn sư thúc nữ đồ đệ biết thế nhưng có cái không biết trời cao đất rộng yêu tả đang do dự ăn ai trước. bọn họ hai cái thế tất muốn ngừng tay tới liên hợp đối phó tiểu chứng chứng. tiểu chứng chứng dôi dám đã lâu. sau đó nó đột nhiên cao hứng lên, kim nhãn tình lượng lượng đặc biệt do người chỉ thấy tiểu chứng chứng đem hai điều tiểu xúc tua cắm vào trong đất. Tả hữu hai điều tiểu xúc tua thế nhưng đồng thời hướng về bất đồng phương hướng đi tới, tiểu xúc tua vào ngầm lúc sau tốc độ giống như phi ngư nhập hải, trong phút chốc liền đến đạt doãn chân cùng thiếu nữ dưới lòng bàn chân. Chỉ thấy hai căn tiểu xúc tua đồng thời công kích, cuốn lên hai người mắt cá chân hướng dưới nền đất một kéo, đấu pháp chính rằng có hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa liền như vậy một con ngã, chờ bọn họ nhanh chóng bắn ngược né tránh khi, trong tay bọn họ thiết la bàn cùng sau lưng con ông trúc đồng thời biến mất. Chứng chứng, chứng chứng. Như vậy đê tiện chiêu số vẫn là cùng chứng chứng nương học. Chính tê trước kia còn ở luyện đại lục thời điểm liền thường xuyên dùng căn cần giấu ở dưới nền đất tâm nhân, đem người kéo vào bùn đất loại kỹ xảo không cần quá thành thạo. Tiểu chứng chứng như vậy làm mục đích đương nhiên không phải vì loại người, mà là dương đông kích tây đoạt đồ vật. Tiểu chứng chứng vừa được tay liền lập tức đem tiểu xúc tua thu hồi tới, hiện tại hai cái hương hương đồ vật liền ở hắn trong không gian cất giấu đâu. Chỉ là tiểu chứng chứng tựa hồ quên mất nó chính mình bản thân chính là một cái không bị mọi người thế tục tán thành tồn tại, nó này đầu đồng thời chọc hai người chú ý, không chạy liền tính cư nhiên còn đem hai cái thơm nào ngạt đồ vật từ trong không gian móc ra tới tả nhìn xem hữu nhìn xem, tiếp tục rồi dám ăn trước cái nào hảo. Ở hiện thế muốn ăn ăn ngon quá không dễ dàng, tiểu chứng chứng mỗi lần được đến đều phi thường quý trọng ngược lại là đại hắc quái thấy tiểu chứng chứng hảo hảo một cái vạn năm lão long bóng dáng thành tinh nguyên dương hóa thành yêu vật thế nhưng như thế keo kiệt hắn ngấm lại chính mình từ sa mạc kim tự tháp ngõ ra tới mẩu kim cây gậy còn có ở nam bán cầu lộng trở về một cái đầu lâu bất quá xem tiểu chứng chứng như thế chuyên chú mà rồi dám đại hắc quái trở mình lại tiếp tục quán bình đương bóng dáng bánh Ngay từ đầu bọn họ còn không có nghĩ đến có người hoàng tức ở phía sau hoàn toàn này đây vì chính mình pháp khí là bị đối phương lộng đi, lập tức hận đến ngứa răng. Nhưng mà từng người đều có truy tung chính mình pháp bảo biện pháp, vô cùng lo lắng đuổi theo sau đó liền nhìn đến chính mình pháp khí đang bị một quả trứng ném tại giữa không trung chơi. Mà lúc này tiểu trứng trứng cũng quyết định hảo, nó muốn hai cái đồng thời ăn luôn. Kết quả là... Doan chân cùng chúng độc thiếu nữ chơ mắt nhìn một cái yêu tả chi vật thế nhưng làm cho bọn họ mặt đưa bọn họ pháp khí ô nhiễm hủy diệt. Tìm chết. Doan chân phun ra khẩu máu đen. So doan chân thảm hại hơn chính là cái kia chúng độc thiếu nữ, trúc tâm mũi tên chính là nàng bản mạng pháp khí, bị tiểu hát trứng như vậy ăn một lần, nàng cái kia giết người với vô hình trúc tâm mũi tên liền như vậy không có, không có. Ai nha sư muội như thế nào lộng thảm như vậy trở về nhưng như thế nào cùng sư phụ công đạo nha chúng độc thiếu nữ sư tỷ cũng đi theo đuổi theo trong tay thịt châm lớn tiếng dọa người bắn đi ra ngoài lại không biết kia thịt châm là thứ gì làm thế nhưng có thể đem tiểu chứng chứng mông cắm chung đáng thương tiểu chứng chứng cùng cái địa phương cùng vị trí lại bị cắm trúng lập tức thi thi đau đến hai điều tiểu xúc tua trực trừ cân giả chết đại hắc quái thấy ba cái khi dễ tiểu hát chứng một cái rốt cuộc không thúc thủ bản quan ầm ầm ầm ta đi. Trịnh Tê đột nhiên trong lòng căng thẳng. Tác giả có lời muốn nói, canh hai buổi tối. Chương 64 ba mẹ giáo dục bất đồng. Trịnh Tê quay đầu xem phi cơ bên ngoài, như cũ tinh không vạn lý cái gì trạng huống đều không có. Rõ ràng đại hắc quái không có trở về, mà kia phảng phất ảo giác hạn thiên lôi tiếng gầm rú lại không phải ảo giác. Tóc mái chống đỡ giữa mày ở chợt lóe chợt lóe. Trịnh Tê có thể thông qua một loại phi thường huyền diệu cảm ứng biết ở khoảng cách nàng ngàn dặm ở ngoài đại hắc quái lại đang làm sự tình. Đáng chết, chính hắn chết liền hảo, nhưng đừng liên lụy chứng chứng. Nếu là không chết, trở về khẳng định đánh chết hắn. Nhưng trịnh Tê hiện tại căn bản cái gì đều làm không được. Hồng, đói bụng không? Ăn một chút gì? Nghe tiếp viên hàng không nói còn muốn một tiếng đồng hồ mới rớt xuống, ăn trước điểm lót bụng. Trịnh Tiên Dũng nhìn Đỗ Hồng Anh đã tỉnh liền hỏi nàng có muốn ăn hay không điểm đồ vật, cũng không có phát hiện ngồi ở Đỗ Hồng Anh bên cạnh khuê nữ cả người Nhi kim quang lấp lánh, quả nhiên người thường là nhìn không thấy trịnh tê giữa mày kia kim sắc cân ký. Ngan dặm ở ngoài thành phố dê lại ban ngày ban mặt đánh hạn thiên lôi, khí tượng cục bên kia cũng không biết muốn như thế nào đối cái này nổi. Chứ bỏ cảm giác được phi cơ giống như lái xe giống nhau có chút sóc này ở ngoài. Trên phi cơ người không hề có nhận thấy được có cái gì không đúng, rốt cuộc bọn họ đã ở trời cao phía trên, khoảng cách xét đánh thành phố dê đã rất xa. chính Tiên Dũng chính mình ăn trước qua phi cơ cơm, trước chọn hai dạng chính mình cảm thấy hợp tức phụ khẩu vị hình thức thế nàng mở ra. Nói thật, này trên phi cơ đồ vật nhìn đẹp, ăn lên lại không thế nào ăn ngon, so ngươi làm kém xa. chính Tiên Dũng hạ giọng cùng Đỗ Hồng Anh nói nhỏ. Sợ bị tiếp viên hàng không nghe được bọn họ nói phi cơ cơm không thể ăn. Đó là thật không thể ăn. Hảo hảo khoai lang cùng thịt heo nấu đến. Bạch Đáp hương. Chính tê cứu cứu cũng đi theo tiểu tiểu thanh phung Tào, Nghĩ đến chính mình mới ăn khoai lang nấu thịt heo liền đem cơm heo hai chữ cấp ẩn đi xuống. Liên ở bọn họ trước một loạt ông ngoại bà ngoại nhưng thật ra rất vui say sưa mà đem mỗi một ngụm cơm cùng đồ ăn đều cẩn thận nhóm nháp. Lao nhân ra tuổi lớn. Vị giác đã sớm chỉ độn, loại này mềm mại đồ ăn vừa và tốt. Bánh kem ăn ngon, cô cô, bánh kem ăn ngon Nga. Ta có ba cái, dựa cùng ba ba cho ta lưu lên lạc, chúng ta lấy ra tới ăn Nga. Ngươi thích dầu tây vị sao? Tranh vị chua chua ngọt ngọt cũng ăn ngon Nga. Tiểu biểu mọi trước kia không ăn qua bánh kem, hiện tại nhưng thật ra liền lần đầu tiên ăn chanh khẩu vị đều nhớ kỹ. Quá thích ăn tiểu bánh kem, liền cơm đều không rảnh lo ăn. Chính mình một người cơ hồ ăn hai người phân bánh kem, sau lại vẫn là mợ ngăn lại nàng cũng hứa hẹn đem dư lại đều đóng gói mang về nhà đi cho nàng ăn mới chưa đã thèm chờ đợi tiếp theo đói thời điểm. Hiện tại thấy cô cô đã tỉnh, tiểu biểu muội nhảy nhót mà cấp cô cô để cử nàng cho rằng mỹ vị nhất mỹ vị nhất bánh kem. Người lưu chữ ăn, cô cô không yêu ăn cái kia. Đỗ Hồng Anh bị nàng chọc cười. Nhân ra tiểu biểu muội đều hiểu được muốn đem ăn ngon giấu đi từ từ ăn cũng liền tiểu chứng chứng cái này tiểu thèm miêu quá thèm mới từ ở trong tay người khác đem đồ vật đoạt lấy tới cư nhiên liền ở hiện trường ăn lên nếu là bị trịnh tê đã biết khẳng định sẽ hảo hảo giáo dục nó một phen nhưng mà ở tiểu chứng chứng bên người chính là đại hắc quái đại hắc quái càng là cái loại này e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa muốn hắn nhắc nhở giáo dục tiểu chứng chứng là không có khả năng hắn chỉ biết đem tiểu chứng chứng giáo đến càng thêm tỷ như giống như bây giờ một mình đấu hạn thiên lôi Bị một đạo lại một đạo kia chấp phách đến cả người rách tung tóe như cũ đứng thẳng. Đồng thời chết ba người, hạn thiên lôi quy mô so thượng một lần đều phải đại. Đặc biệt là này ba người đỉnh đầu thượng oan nghiệt nợ so với Trần Đại Ba tới chỉ nhiều không ít, nếu nói có mười mấy đạo hạn thiên lôi là phách đại hắc quái, như vậy còn lại mấy trăm đạo đều là phách ba người kia. Chờ đem ba người kia phách đến hồn phi phách tán lại vô luân hồi lúc sau. Còn lại hạn thiên lôi tiếp tục gia nhập phép đại hắc quái hành động giữa. ban ngày ban mặt xét đánh đánh thành như vậy, sợ tới mức người chung quanh có thể rời xa tất cả đều thét trói thai chạy trốn. Cường ca, cường ca. Tô mạn tâm ngay từ đầu thực sợ hãi, nhưng mà đương nàng phát hiện sở hữu lôi đều dừng ở nhà ở bên ngoài không có bất luận cái gì một đạo bổ tới nhà ở, nàng mới dám thoáng mở to mắt. Còn không có tới kịp đi ra ngoài trần lực cường cũng bị hạn thiên lôi bước trở về cùng Tô Mạn Tâm cùng nhau tránh ở trong phòng. Không có việc gì không có việc gì Trần Lực Cường vỗ vỗ Tô Mạn Tâm phía sau lưng, phát hiện này đó hạn thiên lôi không phải tới phách hắn lúc sau, Trần Lực Cường càng thêm cảm thấy liền ông trời đều là ở giúp hắn. Đánh chết Trần Đại Ba, hắn thượng vị. Hiện giờ có người yếu hại Tô Mạn Tâm trong bụng hài tử, chỉ sợ kia hạn thiên lôi cũng là ông trời phái xuống dưới phách bọn họ. Có ông trời giúp hắn, ai dám cùng hắn đối nghịch. Trần lực cường tự đại đến qua, nhưng mà hắn xác thật đoán chúng một chút, hạn thiên lôi tạm thời không có muốn phách hắn, hiện tại bên ngoài đánh xét đánh đúng là cái kia đại hắc quái đâu. Dẫu ở trong phòng trốn hạn thiên lôi trần lực cường trăm triệu không nghĩ tới doan chân cư nhiên đã chết. Bởi vì doan chân đã chết, hắn xem như hoàn toàn đem bạch mã trai đắc tội thượng. Nhưng mà vật cực tất phản vượng cực tất suy, trần lực cường hiện tại là Xuân Phong đắc ý. Nhưng theo doán chân chết sở hữu ở phô kiến cao ốc sắp như đổ mì nổ quân bài giống nhau toàn tuyến khuynh đảo. Hạn Thiên lôi rằng có hơn 10 phút lúc sau rốt cuộc rút đi, cái kia đứng thẳng đại hắc quái cũng bị phách đến nhìn không thấy bóng dáng, toàn bộ mặt đất bị sét đánh đến pha lê hóa, cực nóng nóng chảy lom xuống đi một cái hố to. Mụ mụ đau đau. Khoảng cách hố to không xa còn có một cái tiểu hắc trứng khóc sướt mướt. Trên mông cắm một cây thịt trầm, chính mình một chạm vào ngược lại đau đến lợi hại hơn. Hắc hắc lại không để ý tới nó, đau đến tiểu hắc trứng hai điều tiểu xúc tua thẳng mạt nước mắt. Như vậy nhiều hạn thiên lôi cũng chưa bổ chúng tiểu hắc trứng, hoàn mỹ trốn tránh liền cấp tiểu hắc trứng để lại một cái cô đảo, còn lại thổ địa đều lao hãm đi xuống. Liên ở tiểu hắc trứng khóc sức mướt thời điểm, cô đảo lưu lại một mảnh bóng dáng bắt đầu mấp máy lên, giống hắc thủy giống nhau hướng về phía trước lan tràn, cho đến đem tiểu hắc trứng hướng lên trên nâng lên lại nâng lên cái kia vốn nên bị hạn thiên lôi phách không đại hắc quái một lần nữa biến thành bạch lê bộ dáng nguyên lai like vừa rồi đại hắc quái tránh ở tiểu chứng chứng bóng dáng phía dưới hạn thiên lôi bổ tới bổ tới đều tìm không thấy chính xác đã đến giờ liền chính mình kết thúc công việc trở về nếu nói đại hắc quái là dị vật chính tê là thiên đạo làm lơ như vậy hôn huyết tiểu chứng chứng liền cùng bên cạnh những cái đó người qua đường không sai biệt lắm hạn thiên lôi sẽ phách đại hắc quái nhưng sẽ không phách tiểu hắc chứng Đương nhiên nếu trịnh tê ở nói những cái đó lôi liền bạch tiện nghi trịnh tê, tất cả đều bị cầm đi sung điện. Đau đau. Tiểu hát trứng còn ở mặt nước mắt. Bạch lê nâng trứng trưng phía dưới, không có chạm vào nó trên mông cắm thịt châm. Trứng trứng chính mình rút không được, bạch lê cũng rút không được. Trịnh tê có thể rút, chỉ là nàng không ở. Bạch lê nhìn nhìn trong lòng bàn tay nâng tiểu hát trứng, suy nghĩ một chút lúc sau. Mặt khác một bàn tay không biết từ nơi nào lấy ra tới một cái đầu lâu, sáng lấp lánh liền giơ lên tiểu hắc trứng trước mắt. Lượng lượng, tiểu hắc trứng kia phao nước mắt kim nhãn tình lập tức chán sáng lên. Lập tức nước mắt cũng không lâu, hai điều tiểu xúc tua cuốn thượng sáng lấp lánh đầu lâu, a ô một tiếng liền mở ra nó kia trường trịnh tê chưa bao giờ gặp qua miệng rộng lập tức nuốt rớt. Cũng không thể nói là miệng rộng, chỉ là cùng loại miệng một cái động Tiểu trứng trứng có cái gì đều là cùng nó mụ mụ học. Mụ mụ có miệng nó không miệng, nhìn mụ mụ ăn cái gì ăn ăn, nó chính mình cũng bắt trước một cái miệng ra tới. Bất quá tiểu trứng trứng cũng cảm thấy cái này miệng khó coi, vẫn luôn cũng chưa ở chỉnh tê trước mặt há mồm, đen tuyển vỏ trứng thượng trừ bỏ hai chỉ ánh vàng rực rỡ đôi mắt ở ngoài cái gì đều không có. Bất quá hắc nói không có quan hệ, hắc hắc so nó còn xấu, cho nên ở hắc hắc trước mặt mở miệng không thành vấn đề. Đen tuyển vỏ trứng thượng mở ra một cái càng thêm đen tuyền viên động. Rõ ràng đều là màu đen lại có thể rõ ràng cảm giác đến ra cái kia vị trí chính là miệng vị trí, bởi vì tiểu chứng chứng hai chỉ ánh vàng rực rỡ đôi mắt đều bị tệ đến hướng hai bên trái phải dịch vị, nhìn tựa như cái đại hết xanh, liền vì một ngụm đem sáng lấp lánh đầu lâu nuốt vào đi. Phải biết rằng tiểu hát chứng lớn nhỏ bất quá đà điều chứng tả hữu thể tích, này đầu lâu đều so tiểu hát chứng lớn. Nhưng nó chính là có thể đem sáng lấp lánh thoạt nhìn phi thường xinh đẹp còn hương hương mỹ vị đầu lâu một ngụm nuốt rớt. Trải qua lần này giáo hấn lúc sau, tiểu hắc trứng cũng biết muốn lập tức tiêu diệt rất mới là sáng suốt nhất cách làm. Mặc kệ đại hắc quay có, có phải hay không lấy ra tới hống tiểu hắc trứng, ăn vào tiểu hắc trứng trong miệng chính là tiểu hắc trứng. Bất quá liền tính mới vừa ăn cái mỹ vị, tiểu trứng trứng mông nên đau vẫn là đau, hảo một chút chính là ít nhất tiểu hắc trứng không khóc bạch lê thấy tiểu hắc trứng không khóc lúc sau lại lần nữa hóa thành một mảnh hắc ảnh bao vây lấy tiểu hắc trứng cùng nhau dọc theo trên đường sở hữu bóng dáng thường thường bắt trở về rõ ràng bọn họ lại đem muốn xem hoa hoa chuyện này cấp quyến mất chính tê xuống máy bay lúc sau liền nhìn đến đại hắc quái đem trên mông cắm một cây thịt châm tiểu trứng trứng mang theo trở về vô ngữ mà nhìn trước mắt này hai cái chính tê chỉ phải tìm một cơ hội thượng vê đút cờ sau đó đem tiểu trứng trứng trên mông thịt châm cấp rút Các người rốt cuộc đi làm cái gì? Này thịt châm không có gì đặc biệt ta. Chính tê nghiên cứu một chút thịt châm, chính là một loại vừa không là kim loại cũng không phải nhánh cây cũng không phải xương cốt khoáng thạch tài chất, cũng không giống phía trước châm ngọc như vậy còn có thiên đạo luật văn dấu vết. a, tiểu hát trứng mông không đau lúc sau tiểu xúc tua vẫn luôn bước mông trứng, bị mụ mụ vừa nhắc nhở bọn họ đi làm gì lúc sau, tiểu hát trứng lúc này mới nhớ tới còn không có nhìn đến hoa hoa đâu. Hoa hoa không gặp. Nói liền tưởng lại trở về nhìn xem hoa hoa. Không đổi, thực mau là có thể thấy. Chính tê nhưng không tưởng lại làm đại hát quái mang hài tử. Ở đại hát quái trong mắt, phòng trừng mang tiểu hát trứng đi hủy diệt một lần thế giới liền cùng cuối tuần đi công viên trò chơi chơi dường như. Tới, chứng chứng cấp mụ mụ nhìn xem ông. Chính tê làm tiểu chứng chứng bung ra nó tiểu súp vừa, không cần che khuất kia hai lần trên tay cùng vị trí. Tiểu chứng chứng nghe lời bông ra, tiểu xúc tua treo ở mụ mụ trên cổ, nhìn nhưng ngoan nhưng manh, hoàn toàn không giống mới vừa đoạt người khác pháp khí tiểu gây sự. Chính tê cũng không hỏi đại hắc quái mang tiểu hắc trứng đi làm gì, dù sao sẽ bị xét đánh cái kia là đại hắc quái. Thấy tiểu hắc trứng đem mông trù lên tới, chính tê cẩn thận sờ sờ cái kia vị trí, sờ soạng đã lâu lúc sau mới phát hiện có một cái phi thường rất nhỏ bất đồng chỗ. Tiểu hắc trứng đã từng dạng nước sắc nhìn là hảo. Trên thực tế cũng không có hoàn toàn hảo. Chỉ là tiểu hát chứng sắc quá tối, cho nên xem không quá ra tới. Lần này trùng hợp mà bị chọc chúng cùng vị trí bại lộ ra tới cũng hảo. Về sau chú ý điểm đỡ phải vô chi không sợ lại thua ở chính mình cháo trên cửa. Liền giống như Hy Lạp trong thần thoại cái kia ai, toàn thân trên dưới đau thương bất nhập kết quả đã bị người một mũi tên bắn trúng mắt cá chân cút. Về sau cùng người khác đánh nhau, phải chú ý bảo hộ mông, nơi này sẽ đau. Chính Tê nắm tiểu chứng chứng dạy do nó. Tiểu chứng chứng không phải bình thường tiểu hài tử. Chính Tê cũng vô dụng người thường kia bộ phương châm giáo dục. Nàng có loại trực giác. Tiểu chứng chứng về sau đánh giá chỉ nhiều không ít, cho nên vẫn là muốn trước giáo hội nó như thế nào bảo hộ chính mình tương đối hảo. Đau đau hai lần đều bị chọc chúng cùng cái địa phương tiểu chứng chứng gật đầu. Bảo hộ thí thí. Thí thí rất quan trọng đáp. Chương 65 cấp trịnh Tê đóng gói. Đem tiểu chứng chứng mông phiền não giải quyết lúc sau, chính tê liền cùng chờ cha mẹ hội hợp. Vài người hành lý cũng không thiếu, may mắn còn có xe có thể hỗ trợ vận chuyển. Nếu không chúng ta ở sân bay ăn lại trở về, chính tê sợ bọn họ liên tục buôn ba quá mệt nhọc. Không cần không cần, chúng ta hai cái liền một đường ngồi xe ngủ nơi nào có mệt. Đỗ Hồng Anh cùng mợ một cái là thai phụ một cái thân thể nhược đều liên tục nói không quan trọng. Chính Tê liền từ bỏ ở sân bay ăn qua khi cơm chưa chủ ý. Chính Tê thật lâu không có tới quá thủ đô, ngay cả mua phòng ở đều là thông qua hủy thác mua. Nhưng điểm này Nhi đều không ngại ngại nàng xin miễn người khác hỗ trợ sau đó quen cửa quen nẻo mà mướn xe đem cả nhà tính cả hành lý cùng nhau đưa tới Tân ra đi. Cái này sân nhìn thật không sai đâu. Ông ngoại bà ngoại liền thích loại này có thể loại điểm rau dưa trái cây sân. Bên trong cái gì gia cụ đều có. Đều là chủ nhà hỗ trợ tân thêm vào tốt. Nhìn xem bên trong còn thiếu cái gì, thiếu liền đi thêm vào tân. chính tê chính là một cái tiện lợi chủ nghĩa giả, nàng thích bất luận cái gì phương tiện có thể giảm bớt nàng phiền toái phục vụ. Mặc dù cũ phòng chủ lại cũ kỹ lại không hiểu biến báo, hắn vẫn là bị chỉnh tê thu phục. Không có ném xuống một cái lại lão lại cũ trống dông tứ hợp viện cấp chỉnh tê. Nhìn giống như không thiếu gì, trong phòng bếp cái gì đều có, còn có cái hai huynh đệ tủ lạnh. Bên trong cư nhiên trang đồ ăn, đủ chúng ta làm một bữa cơm ăn trước lại làm việc. mợ mở ra tân tủ lạnh nhìn đến bên trong nhét đầy thịt cùng rau dưa trái cây rất là kinh hỉ mà nói. Cứ việc mợ cũng là lần đầu tiên sở tủ lạnh, bất quá cũng không gây trở ngại nàng từ TV quảng cáo biết cái này hai huynh đệ tủ lạnh thực nổi danh, mãn tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn có thể ăn được mấy ngày đâu. TT, này đó đều là trước chủ nhà giúp mua sao. Này cũng quá lãng phí tiền mợ đại khái chưa thử qua mua đồ vật đưa nhiều như vậy vật kèm theo không lãng phí mua phòng ở như vậy đại một số tiền đều ra giúp mua gọi món ăn mua điểm khí than chuyên điểm than tổ ong cũng không tính tốn nhiều tiền còn không có hoàn toàn đến giỏ sách và ở trình độ kia mợ nấu cơm chúng ta thu thập phòng ở đi quên quên muốn giúp mụ mụ nấu cơm vẫn là giúp biểu tỷ quét tức vệ sinh chính tê không lưng hỏi tiểu biểu muội ta giúp mụ mụ nấu cơm Tiểu biểu muội thân thủ đem nàng tiểu bánh kem bỏ vào tủ lạnh ướp lạnh lúc sau tổng cảm thấy chính mình muốn ở trong phòng bếp hảo hảo bảo hộ tiểu bánh kem mới an toàn, bằng không sẽ có người đem tiểu bánh kem ăn vụ rớt. Hảo! Chúng ta đây đi làm vệ sinh. Tới tân gia lúc sau, tất cả mọi người ở vội vàng cũng chỉ có đại hắc quái như cũ hóa thành một mảnh hắc ảnh giả chết, trang đến như vậy giống làm người căn bản phân không rõ nơi nào là đại hắc quái nơi nào là bóng cây. Bất quá trịnh tê tạm thời không đếm xỉa tới hắn, đến nỗi tiểu chứng chứng. trịnh tê xem nó tiểu xúc tua vẫn luôn đang sờ hắc ảnh, cũng tạm thời tùy vào hắc ảnh mang hải tử. Cũng không biết đại hắc quái nếu biết tiểu chứng chứng vẫn luôn đem hắn đương một khối to thơm ngào ngạt thịt tới liếm sẽ là cái thế nào cảm giác. trịnh tê ngay từ đầu cũng không biết, cho đến có thứ trong lúc vô ý nắm lấy tiểu chứng chứng xúc tua cảm giác tới rồi lúc sau, nàng mới hiểu được vì sao tiểu chứng chứng như thế dính đại hắc quái. Tuy rằng cái này phát hiện làm cho người ta không nói được lời nào điểm, bất quá cũng tốt hơn tiểu chứng chứng nơi nơi chạy. Hiểu con không ai bằng mẹ, chính tê cũng không cảm thấy tiểu chứng chứng là một cái thực an tĩnh bảo bảo. Nếu nó phát hiện có cái gì ăn ngon, khó bảo toàn sẽ không chính mình hưng phấn mà chạy đi rồi. Có đại hắc quái ở nói, ít nhất có thể hấp dẫn trụ tiểu hắc chứng chủ ý, sẽ không bị bên ngoài hoa hoa qua loa tùy tiện cầu dẫn đi. Tuy vào kia một trứng một bóng đen kỳ quái tổ hợp ngồi xổm hành lang góc tường tự tiêu khiển. Trịnh Tê tiếp tục sửa sang lại tân gia, tứ hợp viện kết cấu bảo đảm phòng cũng đủ nhiều. Trịnh Tê rốt cuộc cáo biệt ngủ tiểu cách gian kiếp sống rốt cuộc có được chính mình chân chính phòng đơn gian. Một mét năm khoan giường ngủ nàng một cái cũng đủ đánh hai cái lăn. Án thư xứng độc lập ghế dựa, dựa tường kệ sách có hai cái, còn có ánh sáng sung túc cửa kính hộ. Này đó ở chỗ Trịnh Tê tới xem là đơn sơ. Bất quá như thế nào đều so tiểu cách gian hảo, về sau còn sẽ càng tốt. Ông ngoại bà ngoại trụ một gian, cậu mợ trụ một gian, tiểu biểu mội vốn cũng có thể ở một gian, nhưng là sợ nàng ở xa lạ hoàn cảnh ngủ sẽ làm mắc mộng, cho nên tạm thời vẫn là từ cậu mợ mang theo ngủ. Ăn qua sớm muộn gì cơm, sửa sang lại một chút tân gia thiếu đồ vật, đại gia tụ ở phòng khách hớm áp mà nhìn cả đêm tivi, lúc sau liền từng người hồi ngọn đèn dầu sáng ngời trong phòng ngủ đi. Hôm nay trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai buổi sáng lại đem tân ra sửa sang lại trình tề. Dọn nhà nhập bọn vốn nên phạt nặng, nhưng bởi vì vừa mới xong xuôi trường phổ yến, Đỗ hồng anh lại mau sinh sản. Ông ngoại bà ngoại cũng đồng ý dọn nhà liền đơn giản làm một chút thì tốt rồi, đừng mệnh người, phúc khí phơi quá nhiều cũng không tốt. Trình tê trở lại chính mình phòng lập tức ngã vào nệm cao su. Nô! No. Hiện tại chất lượng vẫn là thiếu chút nữa. Trịnh tê lăn vài cái lúc sau cảm thấy không quá vừa lòng. Quả nhiên ủy thác người khác lộng vẫn là không có chính mình làm ra đến thoải mái. A, kết quả trịnh tê còn không có lăn trở về chính giữa đi đã bị một cái đột nhiên xuất hiện chướng ngại vật ngăn cản. Người làm cái gì? Trịnh tê phản xạ có điều kiện liền phải công kích, kết quả phát hiện đột nhiên nằm nàng trên giường người cư nhiên là bạch lê. Lúc này nàng còn có một chân đặt tại bạch lê trên người. Nhưng bởi vì bạch lê trở ngại làm cho nàng một cái xoay người không lật qua đi. Vốn dĩ một mét năm giường lớn đủ trịnh tê một người lăn hai vòng, hiện tại nhiều một người lúc sau liền có vẻ tễ Mà cái này không ánh mắt bạch lê cư nhiên còn cấp trịnh tê tới như vậy một câu. Sắc thật không ngươi trong mộng giường thoải mái. Cho nên, có thể dịch khai điểm làm ta ngủ. Trịnh tê ngoài miệng cười hì hì, tế. Chính như bạch lê theo như lời đương thể hội quá nguyên thần giáo hội cảm giác đối phương cảm giác lúc sau liền tính bạch lê hiện tại cởi sạch nằm ở trịnh tê trên giường trịnh tê như cũ cảm thấy bạch lê ăn mặc quần áo ngăn cách không chỉ là quần áo còn có thể xác liền tính trịnh tê mới vừa mãn 18 tuổi nàng cũng không có hứng thú ở tân gia tân trên giường cùng bạch lê lăn. quả nhiên là bị thai họa thành run em mà sao đương nhiên trịnh tê cho rằng chỉ là trịnh tê cho rằng đại hắc quái chờ hồng long hoa yêu lớn lên cũng không phải là chỉ đơn giản chờ nàng lớn lên mà thôi. mụ mụ, tiểu hát trứng cũng lên đây. Vạn năng tiểu xúc tua ruôi ra, tiểu trứng trứng liền lộ đều không cần đi là có thể lướt qua bất luận cái gì chướng ngại trở lại trịnh tê bên người. Tiểu trứng trứng hôm nay bị hủy khuất, cũng khóc sức mướt khóc mệt mỏi, hiện tại đúng là muốn mụ mụ thời điểm. Hưu một chút liền trở lại trịnh tê đang điền đi, sau đó trịnh tê liền phát giác tiểu trứng trứng cư nhiên lại lớn một chút. Người ban ngày rốt cuộc mang trứng trứng đi làm gì? Tổng không phải là khai bữa tiệc lớn đi đi. Ăn không ít. Tiểu trứng trứng đương nhiên ăn không ít, không chỉ có đem doán chân cùng chúng độc thiếu nữ Pháp khi ăn, liền cái kia không biết tự lượng sức mình đưa tới cửa tới sư tỷ dưỡng sở hữu tiểu sùng vật đều ăn, đương nhiên lớn nhất phân đương thuộc đại hắc quái hống tiểu hài tử dùng sáng lấp lánh đầu lâu. Nói xong lúc sau, Bạch Lê lúc này cũng ý thức được hắn xảo trịnh tê ngủ, đi theo hưu một chút biến mất không thấy may mắn bạch lê biến mất đến sớm nếu bằng không liền sẽ bị lại đây kiểm tra khóa cửa ba ba phát hiện ba ba thấy trịnh tê đã tắt đèn ngủ liền lại một lần kiểm tra rồi sân môn mới trở về phòng đi không có bạch lê cái này quáy dậy người ngủ trịnh tê ứng xong ba ba lúc sau lại tiếp tục lăn hai vòng sau đó lăn trở về chính giữa nhắm mắt ngủ không chút nào ngoại ý muốn vừa vào mộng liền nhìn đến cái kia bị sét đánh đến vỡ nát đại hắc quái ban ngày hắn cũng chỉ là một mảnh hắc ảnh Nhìn còn tưởng rằng là loang lổ bóng cây đâu, ai biết thật đúng là bị hư hao cái dạng này. Thành phố dê thực loạn. Chính tê xem đại hắc quái thật là một lần so một lần phá, lần sau làm không hảo liền dư lại móng tay cái như vậy một chút ít đã trở lại. Hai bên đấu. phát Đại hắc quái liền thật sự giống cái chất lỏng bóng dáng giống nhau ở mấp máy chữa trị trên người loang lổ phá đậu. Không kỳ quái. Chính tê kết hợp tiền căn hậu quả liền minh bạch. Tô mạn tâm trong bụng hoài cái kia chính là nàng lớn nhất át chủ bài, tự nhiên có các người qua đường không nghĩ làm nàng tồn tại. Hắc bạch lưỡng đạo cũng chưa biện pháp bắt được tô mạn tâm tới, tự nhiên liền có người muốn dùng bảng môn tả đạo biện pháp đối phó nàng. Nhưng mà tô mạn tâm trong bụng hoài cái kia kỳ thật là hoa hoa. Mà hoa hoa hung tàn trình độ như nhau hồng long hoa ở luyện đại lục như vậy thanh danh bên ngoài, ở hoa hoa sinh ra phía trước nó đương nhiên là sẽ khuynh lực bảo hộ ký chủ. Muốn dùng bằng môn tả đạo thương tổn tô mạn tâm kia tự nhiên là không có khả năng. Kỳ thật liền tính Trần Lực Cường không đi thỉnh doãn chân đại sư tỏa chấn, cũng không ai có thể đủ đối tô mạn tâm tạo thành thương tổn. Có bao nhiêu hạ hàng đầu am khí nguyền rủa tới rồi hoa hoa nơi này đều là đưa đồ ăn. Đây cũng là vì sao tô mạn tâm càng ngày càng hồng nhuận xinh đẹp duyên cớ, nhưng mà quá mức thanh tịnh hoàn cảnh vốn là không bình thường, chỉ là không có người nhận thấy được điểm này. Hy vọng hết thể thuận lợi đi Cứ việc trịnh tê trong lòng hiểu rõ, nàng vẫn là sẽ lo lắng. uy lại tới. Ngao. Nàng liên biết. Bị xương đen bao quanh bao ở chỉnh tê mắt trợn trắng. Nàng là hồng long hoa yêu không phải chữa thương dược hảo sao. Từ từ. Á á á á Người người người rốt cuộc làm gì. Trịnh tê phát hiện đại hát quái cư nhiên đem kia chớp cấp bao đã trở lại. Đại hát quái chính mình mới là Jun MD. Không đau không không đau không không đau không. Khó trách đại hắc quái thân thể vẫn luôn đều rách tung tué không hảo, nguyên lai hắn thế nhưng lén khấu nhiều như vậy lôi điện, lôi điện vẫn luôn ở đại hắc quái thân thể nội bộ nổ vang, cho đến trịnh tê ngủ rồi mới đưa sở hữu lôi điện phong thích. Cho nên, vừa mới xuất hiện ở nàng trên giường hóa ra là thúc giục nàng ngủ a Đáng thương trịnh tê mới trong giấc ngộng xây dựng tốt giường lớn đã bị lôi điện bắn tròn nát. Chính xác tới nói trịnh tê bị sét đánh là sẽ không có cảm giác. Nàng cảm nhận được sở hữu đau đớn đều đến từ chính đại hát quái. Vì không bị đau chết, trịnh tê đành phải mau sức chân khí đem những cái đó bị đại hắc quái khấu hạ tư nuốt lôi điện toàn bộ hấp thu. Giữa mày kim sắc ấn ký chợt lóe trợt lóe đương trịnh tê thật vất vả đem sở hữu lôi điện đều hấp thu xong lúc sau, rốt cuộc không đau nàng lại bị xương đen quấn lên, tự nhiên không có phát giác chính mình giống như lại trường cao một chút, tóc cũng thật dài một chút. Dục tóc bất đạt là không tốt. Liền không có người có thể học học đạo lý này sao? Nhưng mà trịnh tê không còn có tinh lực phung tạo. Doan chân chết thời khắc đó, xa ở cảng thành bạch mã trai liền lập tức đã biết. Nguyên lai like cái này quẻ tượng là ý tứ này. Chân lực cường muốn tìm bạch mã trai ra tay, bạch mã trai mặt ngoài là cự tuyệt thực tế chính mình sau lưng tính quá một quẻ. Quẻ tượng phi thường kỳ lạ, nhìn như tử cục lại thiên biến văn hóa, ai sống ai chết, ai chết ai sống, toàn trong thời gian ngắn bạch mã trai cái gì cũng chưa tỏ vẻ doan chân bị trần lực cường thỉnh đi toa chấn, bạch mã trai cũng không có nói một chữ nửa câu cho đến hiện giờ doan chân ứng quẻ tượng mà chết bạch mã trai mới rốt cuộc xem đã hiểu quẻ tượng thượng ý tứ có ý tứ có ý tứ bạch mã trai cười cười nhưng mà ý cười lại chưa đạt đáy mắt chuyện này tự nhiên không thể liền như vậy tính thế sư phụ thanh lý môn hộ sự có thể tạm thời gác lại ở một bên Này vạn vật quẻ ứng quẻ người mới là bạch mã trai nhất để ý. Chỉ là quẻ tượng lại đã xảy ra biến hóa, quẻ tượng chính bắc lại là có ý tứ gì. Chương 66 tiểu hoa hoa không thấy. Chính tê hấp thu lôi điện lúc sau thể lực đều biến hảo. Lâm hừng đông thời điểm đều còn có thời gian tìm đại hắc quái nói chuyện công đạo một vài. Đệ nhất, thiên tử dưới chân kỳ nhân dị sĩ nhiều, đừng ỉ vào lao tử thiên hạ đệ nhất liền lung tung gây chuyện. Con thỏ đều biết không ăn cỏ gần hang bại lộ chính mình hang ổ đâu, muốn gây chuyện tránh xa một chút, chạy đến địa cầu mặt khác một mặt trọc, người khác còn đuổi không kịp chính mình ra môn tới. Đệ nhị, gây chuyện có thể, đem tiểu chứng chứng an toàn mang về. Trình tê yêu cầu không nhiều lắm, liền hai cái. Dù sao nàng cũng không có biện pháp cấm đại hát quái nơi nơi chạy. Có lẽ hiện tại nàng cùng đại hát quái nói chuyện thời điểm, đại hát quái phân thân chính toàn thế giới nơi nơi chạy đâu. Bóng dáng quái chính là ngưu bức. Lại có lẽ trước mắt cái này mới là phân thân. Suốt ruột sự không cần tưởng quá nhiều, mắt nhắm mắt mở mới có thể vui vui vẻ vẻ sống liền một chút. Đại hát quái thật đúng là nghe lọt được, hưu một chút liền từ trịnh tê trong ngộng biến mất. Mới vừa cái kia quả nhiên là phân thân đi. Ra hòa này. Ta liền nói cảm giác không đúng lắm. Trịnh tê vô chán. Mặc kệ, rời giường tiếp tục thu thập nhà mới. Ba mẹ đối thủ đô sinh hoạt thích đứng thật sự mau, mới dọn lại đây không bao lâu liền đem toàn bộ ngõ nhỏ nhân ra đều nhận thức, thậm chí còn lan tràn đến khác ngõ nhỏ đi. Mua phòng ở này một mảnh khu là Lao Thành Nội, Lao Thành Nội trụ phần lớn là địa phương dân bản xứ, một nhà già trẻ cùng lão hàng xóm đều ở tại một cái trong viện. Có chút người xuất ngoại hoặc là dọn rời đi địa phương khác, sân liền không xuống dưới. Bất quá loại này tỷ lệ rất ít. Cho nên đương cách vách nguyên chủ nhà suốt ngoại 7 tám năm thuê lại không nửa năm sân bị người mua dọn đi vào lúc sau, toàn bộ ngõ nhỏ hàng xóm đều biết tân dọn tiến vào một hộ trịnh họ nhân ra, còn biết bọn họ đại nữ nhi là năm nay thi đại học cả nước chẳng nguyên. Đại gia bác gái thích nhất thành tích hảo lại ngoan ngoan tiểu hải tử, hơn nữa bọn họ một nhà vốn chính là thân gia trong sạch hiền lành người, tự nhiên đối tân chuyển đến một nhà có thiên nhiên hảo cảm thêm thành. Đặc biệt là biết được cái này thì đại học trạng nguyên còn bằng vào chính mình tiểu phát minh giúp ba mẹ ở thủ đô mua phòng ở, liền càng thêm thích cái này lại thủy linh lại thông minh nữ hải tử. Chính tê trong lòng biết người đều là có bắt quái tò mò tâm lý, nàng cùng ba mẹ thương lượng liền nhất trí đối ngoại nói mua phòng ở tiền là bán tiểu phát minh độc quyền được đến, trên thực tế cũng xác thật như thế, cũng không cần đối tiền tài lai lịch che che giấu giấu Nhân tính bản thân liền rất vi diệu có lẽ thượng một giây vẫn là chân thiện mỹ giây tiếp theo liền chuyển tới mặt âm u đi bất quá đại đa số thời điểm đều ở vào lông gà vỏ tỏi cân bằng trạng thái chỉ là bất luận cái gì tiểu nhân tố đều có thể lại lần nữa đánh vỡ này yếu ớt cân bằng chính tê gia của cải thực thiện tuy tiện thuận miệng tìm hiểu là có thể sờ cái rõ ràng huống chi tạp chí thượng còn đang tương quan văn chương đâu liên tính bị thưởng mấy chục vạn học đồng muốn ở thủ đô mua phòng ở cũng không phải một kiện thực dễ dàng sự nhưng mà bọn họ không chỉ có mua một cái tứ hợp viện còn toàn ra di rời lại đây này liền không có biện pháp ngăn cản người khác nghĩ nhiều trên thực tế trịnh tê cũng không có tiếp thu những người khác giúp đỡ nàng cấp ba mẹ tiền đều là nàng biến đổi đa dạng tìm lý do làm ba mẹ có thể dễ dàng tiếp thu tiền giúp đỡ nghe dễ nghe dường như tiền tài đều là bạch đến giống nhau trên thực tế cũng không Chính tê bán những cái đó tiểu phát minh cũng đủ thể hiện chỉnh tê người này tương lai giá trị thương mại, ngốc bạch ngọt một chút người phỏng trường thật đúng là sẽ không nghĩ nhiều liền đem chính mình bán sạch sẽ. Chính tê cũng biểu hiện đến ngốc bạch ngọt một chút, đem độc quyền hoàn toàn bán đoạn, làm bộ chính mình không biết nhìn hàng, phát minh mấy thứ này cũng chỉ là linh quang trận lóe, liền như năm rồi ngẫu nhiên sẽ toát ra tới cá biệt thiên tài học sinh giống nhau. Sau đó liền như vậy đem giá trị ngàn vạn thậm chí thượng trăm triệu đồ vật tùy tiện bán cái mười mấy vạn mấy chục vạn. Người khác đem trịnh tê đương thiệp thế chưa thâm lốc bạch ngọn, lại không biết những cái đó tiểu phát minh còn có một thế hệ nhị đại tam đại n đại, dù sao đều trang ở trịnh tê trong ốc. Ở nhà xưởng còn ở sinh sản một thế hệ thời điểm, có lẽ trịnh tê đã đem bốn đời mặt thế, mẫu chốt trước sau chộp vào trịnh tê trong tay. Mua độc quyền được chỗ tốt an tĩnh như gà không tới quấy dày trịnh tê liền tính, nếu là nghĩ đến tiến thêm thức đem trịnh tê cả đời khống chế ở trong tay áp bức chính tê sẽ làm bọn họ nếm thử cái gì kêu tán ra bại sản. Rốt cuộc ai cũng không biết trịnh tê trong óc còn có đời sau đổi mới rất nhiều lần tiên tiến tri thức cùng kỹ thuật. Dù sao hiện tại bán liền bán, trịnh tê lười đến gặp người liền giải thích mua phòng ở tiền có sạch sẽ không, cho nên còn không bằng dùng tri thức nghiên áp. Nếu là cả nước mãn phân học bá, đầu góc so thường nhân thông minh dựa tiểu phát minh cùng độc quyền làm gia đình sinh hoạt bay lên một cái giai tầng cũng hình như là không phải rất khó tiếp thu sự. Cho nên người khác mới nói Trịnh Tiên Dũng hai vợ chồng phúc khí đại, sẽ sinh lại sẽ giáo. Hiện tại Trịnh Tiên Dũng một nhà cùng hàng xóm mới giao tế cơ bản đều là quay chung quanh nhà mình khuê nữ còn có trong bụng nhị bảo triển khai. Đã thỏa mãn hàng xóm mới lòng hiếu kỳ lại có thể liền dưỡng hoa giáo dục học tập chờ đề tài cùng nhau thảo luận nhà mình hai tử, mỗi ngày đi ra ngoài mua đồ ăn tản bộ như vậy chuyển động một chút, thực mau liền cùng ngõ nhỏ hàng xóm láng giềng thục lạc. Trịnh Tiên Dung vẫn là ở đường sắt bộ công tác, bất quá bởi vì điều cường quan hệ cho nên tạm thời không có đi báo danh. Đỗ Hồng Anh nhưng thật ra thật nhàn không xuống dưới, chính là thai phụ có thể làm sự phi thường hữu hạn Nàng xem đại ca đại tẩu cũng giống nhau nhàn không xuống dưới, liền giả tá thỉnh đại ca đại tẩu hỗ trợ làm thị trường hiểu rõ điều tra nguyên do làm đại ca đại tẩu ở thủ đô du ngoạn. Đảo không nghĩ tới đại ca đại tẩu như cũ một cái gân nhi, cư nhiên thật là đi thị trường hiểu rõ đi. Sau lại đỗ hồng anh trộm mà lôi kéo chính mình đại ca nói nhỏ mới làm cho bọn họ hai phu thê yên tâm du ngoạn, ngẫu nhiên còn mang ông ngoại bà ngoại còn có tiểu đỗ quên đi bỏ bỏ cổ tường thành bất quá mặc dù là đi du ngoạn đại ca đại tẩu vẫn là đem cảnh khu bán cái gì du khách lại thích mua cái gì cấp thăm dò rõ ràng viết thành cái tiểu sách vợ cấp ký lục số dưới cũng không biết có phải hay không hoàn thành góc tường hạ phong thủy hảo ta đi ra ngoài bên ngoài đi rồi mấy ngày cũng không cảm thấy mệt mợ vốn dĩ tái nhuận mang điểm nhi huyết khí không đủ thanh sắc mặt hiện tại có vẻ hồng nhuận lên đỏ bừng thoạt nhìn tựa như trong trại khai đến chính thịnh đố quyên hoa sinh mệnh ở chỗ vận động nhiều đi lại đi lại không sai chính tê cười hì hì trả lời đương nhiên là trước sau như một không có nói cho người khác chính mình trộm giúp mợ điều trị thân thể sự ở nàng trọng nhặt tu vi lúc sau nàng muốn giúp mợ điều trị thân thể cũng không giống vừa trở về khi giúp mụ mụ điều trị thân thể như vậy khó khăn lặng yên không một tiếng động mà dùng linh lực giúp mợ trải vớt thân thể chậm rãi một chút cải thiện chi chính tê không phải nhân vi tăng trưởng người thường thọ nguyên So người bình thường sống được lâu dài có đôi khi cũng không phải một chuyện tốt. Nàng chỉ là ở giúp mợ giảm bớt có ngại thọ nguyên các loại bất lợi nhân tố, hảo hảo điều trị qua sau mợ thân thể cũng sẽ trở nên hảo lên, như vô tình ngoại nói nhìn tiểu tàng tôn sinh ra cũng không phải vấn đề. Kỳ thật trịnh tên nếu là dùng phương thức này kiếm tiền, có rất nhiều sợ chết kẻ có tiền dơ đại bó đại bó tiền cầu đi lên. Chỉ là một khi làm người nếm tới rồi ngon ngọt lúc sau, liền sẽ muốn càng nhiều ngay từ đầu là trường thọ sau lại đó là vĩnh sinh tóm lại phiền thoái chính tê có thể như vậy tưởng không đại biểu tất cả mọi người như vậy tưởng đã từng bạch mã trai nơi môn phái có lẽ là một cái thực thuần túy tu luyện nơi nhưng mà hiện giờ không biết bị thế tục hơi tiền triển trói đã bao nhiêu năm muốn bức ra đã mất khả năng chỉ biết càng lún càng sâu bạch mã trai đại đồ đệ doãn chân đã chết lúc sau bạch mã trai liền nhích người rời đi càng thành Không có người biết bạch mã trai đi nơi nào, thậm chí không có người biết bạch mã trai rời đi. Nhưng Trần Lực Cường bên kia có đại phiên thoái. Tô mạn tâm muốn dĩ ở Trần Lực Cường dưới sự bảo vệ sống được an toàn dễ chịu, nhưng mà đột nhiên có một ngày nàng liền không hề báo động trước mà ở bảo hộ thật mạnh biệt thự biến mất. Sống không thấy người chết không thấy xác, không có bất luận cái gì theo dõi chụp đến tô mạn tâm như thế nào biến mất, dù sao nàng chính là không thấy. Đồng dạng ngoài ý muốn còn có tiểu chứng chứng. Hoa hoa không thấy. Tiểu chứng chứng lại nhớ tới chính mình còn không có thấy hoa hoa kia đã là vài thiên chuyện sau đó. Nhưng bởi vì có hắc hắc ở, tiểu chứng chứng muốn xem hoa hoa siêu cấp tiện lợi. Chân trước còn ở thủ đô chơi, sau lưng liền dỗi ra về tới thành phố Dê, trước sau không kém vài giây. Nhưng hoa hoa không còn nữa. Tiểu chứng chứng ngửa đầu xem đại hắc quái, đại hắc quái cũng túi đầu xem tiểu chứng chứng. Lẫn nhau độ cao chênh lệch có 2 m tam nhưng là cũng không gây trở ngại bọn họ đối diện. Hai song ánh vàng rực rỡ đôi mắt nhan sắc tuy rằng giống nhau, rõ ràng tiểu chứng chứng đôi mắt muốn lớn một chút đáng yêu một chút. Tiểu chứng chứng đại khái cảm thấy ngựa đầu có điểm mệt, rốt cuộc dựa theo nó thể tích cùng độ cao muốn xem đến đại hắc quái phải cơ hồ ngước nhìn không trùng cho nên nó dứt khoát dùng hai điều tiểu xúc tua quấn lấy đại hắc quái chân một đường vòng đến cổ hắn, theo tiểu xúc tua hồi xúc. Đại hắc quái bên chân tiểu chứng chứng tựa như ngồi thang máy giống nhau bay lên đến đại hắc quái trên vai ngồi sổng chứ. Hoa hoa không thấy. Tiểu chứng chứng cư nhiên thở dài, từ nó tiểu trong không gian đem đã biến toàn bạch bắt đầu muốn chuyển trong suốt hoa hoa móc ra tới. Tiểu chứng chứng biết cái này đã không phải hoa hoa, là hoa hoa cởi ra tới ra. Nhưng cho dù như thế, tiểu chứng chứng cũng không bỏ được đem hoa hoa ra ném xuống, nhìn thoáng qua lúc sau lại đem chi tàng trở về hảo hảo thu đại hắc quái lợi dụng bóng dáng xem xét một chút phạm vi trăm dặm xác định cái kia tô mạn tâm xác thật không ở không ở nơi này tìm đại hắc quái đem tiểu chứng chứng một bao liền lại biến thành hắc ảnh hướng bốn phía vô hạn khuyết tán kỳ quái chính là đại hắc quái đem toàn bộ quốc gia đều lan tràn đi qua cư nhiên thật không tìm được tô mạn tâm các ngươi đi làm gì chính tê phát hiện tiểu chứng chứng giống đóa héo hoa giống nhau trở về rất là kỳ quái này hai cái lại đi làm cái gì Hoa Hoa không thấy. Ân, Chính Tê kỳ quái, bế lên tiểu chứng chứng sau đó nhéo nó tiểu xúc tua hỏi chuyện mới biết được nguyên lai này hai tên gia hỏa lại đi xem Hoa Hoa. Chỉ là lần này bọn họ tìm khắp toàn bộ quốc gia cư nhiên thật không tìm được Hoa Hoa. Đại Hắc Quái thậm chí còn lan tràn tới rồi mặt khác đêm tối bao phủ quốc gia đi, kết quả như cũ. Cũng có người đến không được địa phương sao? Chính Tê hỏi Đại Hắc Quái. Trước kia, ngươi trong ngậu. Đại Hắc quái nhưng thật ra thực thành thật. Hiện tại không phải. Chính Tê nhún vai, rất hoài niệm trước kia đại Hắc quái bị nàng tức chết cũng không gặp được chính mình nhật tử. Cùng loại động phủ linh tinh địa phương đâu. Thì như nói tiểu chứng chứng không gian ngươi có thể đi vào. Không thể. Đại Hắc quái trả lời. Ta liền biết. Thế giới lớn như vậy, không có khả năng chỉ có tiểu chứng chứng mới có không gian. Chính Tê hỏi đại Hắc quái lấy một cây tô mạn tâm đầu tóc. Rồi tay tư thế hết sức đương nhiên. Đại Hắc quái nhìn nhìn trịnh tê kêu bạch bạch bàn tay nhỏ tâm, sau đó chính mình vươn tay tới cẩm. Ta không biết nào căn là. Lý do đầy đủ, trịnh tê không thể nào phản bác. Cho nên trịnh tê đành phải bị đại Hắc quái mang theo một dây hồi thành phố dê đi. Chương 67 nữ thần uy vũ khí phách. Theo bóng dáng vượt qua không gian khoảng cách cảm giác thực kỳ diệu, rõ ràng đại Hắc quái đều biến thành bóng dáng. Chính tê như cũ có thể cảm giác đến chính mình tay bị nắm. Tổng sẽ không đại hắc quái địa phương nào đều biến thành bóng dáng, liền lưu cái tay không thay đổi đi. Cảm giác này giống kinh tùng phiến A. Không tự chủ được mà một con tung tăng nhảy nhót bàn tay nơi nơi bỏ cảnh tượng từ trong óc hiện lên. Chính tê trong óc toát ra hiếm lạ cổ quái ý tưởng, sau đó thật đúng là vươn mặt khác một bàn tay sờ sờ xem đại hắc quái thủ đoạn vị trí có phải hay không tách ra kết quả nàng mặt khác một bàn tay mới voi qua đại hát quái tay liền bùng ra sau đó một tay đem nàng hai tay đều cầm tay lớn không dậy nổi a chính tê lúc này mới nhớ tới đại hát quái hiện tại là bản thể trạng thái hắn tay là thật sự bàn tay to bàn tay to mở ra có thể đương ghế dựa ngồi cái loại này hào đi không sợ liền không sợ. bất quá này liền càng thêm làm trịnh tê tò mò có phải hay không chỉ còn lại có một bàn tay đại hát quái có thể ngăn cản nàng sờ nhưng là ngăn cản không được chỉnh tê mãn đầu góc kỳ tư diệu tưởng. Bị bóng dáng mang theo đi, phản phất trải qua rất dài một đoạn thời gian, kết quả một giây liền trực tiếp tới tô mạn tâm đã từng sở trụ chỗ. Bị rửa sạch qua. Trịnh tê nhìn quanh một vòng lúc sau liền phát hiện không thích hợp địa phương. Cái này cái gọi là bị rửa sạch quá, không phải quét tước vệ sinh ý tứ, mà là tô mạn tâm tồn tại quá dấu vết tất cả đều không thấy. Xem ra đối phương rõ ràng không phải người thường. Nói như vậy liền tính nghĩ thông suốt quá một ít phương thức đo lường tính toán Tô Mạn Tâm rơi xuống đều không thành. Bất quá nói như vậy Trịnh Tê động khởi tay tới đảo sẽ không bó tay bó chân. Chứng chứng. Mụ mụ. Tiểu chứng chứng từ đại hắc quái bả vai bên kia toát ra tới, một đôi đại đại kim nhãn tỉnh tựa như cùng Trịnh Tê trốn miêu miêu dường như nửa dấu ở đại hắc quái sườn mặt lúc sau. Nghe được mụ mụ kêu nó, Tiểu chứng chứng liền vươn xúc tua tới từ đại hắc quái bả vai chuyển rời đến trịnh tê trong lòng lực. Trịnh tê do dự mà có phải hay không muốn cùng chứng chứng mượn hoa hoa ra dùng một chút. Như phi tất yếu trịnh tê sẽ không thông qua hoa hoa tới tìm, hoa hoa đang ở phu hóa thời điểm, nếu quá sớm kinh động chỉ sợ sẽ không thật là khéo. Trịnh tê đem thông qua hoa hoa ra tìm hoa hoa có cái gì nguy hại đều nói cho chứng chứng, hiện tại tìm không thấy bất luận cái gì cùng tô mạn tâm có quan hệ đồ vật kia nhanh nhất phương pháp chính là thông qua hoa hoa ra tìm hoa hoa phát phát tiểu chứng chứng gãi gãi đầu sau đó đột nhiên ánh mắt sáng lên chỉ thấy tiểu chứng chứng xúc tua mân mê mân mê liền từ nó tư tàng móc ra một cái rơm dạ hoa hoa tới hảo ra hỏa nguyên lai vừa mới tiểu chứng chứng không phải phát âm không chuẩn nó nói chính là phát phát mà không phải hoa hoa hiện tại tô mạn tâm đầu tóc sinh thần bát tự đều đầy đủ hết phía trước đại hắc quái mang theo tiểu chứng chứng đi thành phố dê xem hoa hoa ăn bữa tiệc lớn thời điểm chứng chứng liền đem cái kia chúng độc sư tỷ toàn bộ gia sản đều cướp đoạt sạch sẽ liền rơi trên mặt đất rơm dạ hoa hoa cũng chưa bông tha cần kiệm quản gia hảo bảo bảo mới gặp hình thức ban đầu chứng chứng giỏi quá ta chính là muốn cái này chính tê vui mừng khôn xiết mà ở chứng chứng sọ náo thượng hôn một mồm to Cũng không biết cái kia chúng độc sư tỷ lúc trước tìm tô mạn tâm đầu tóc rốt cuộc tiêu phí nhiều ít công phu mới tìm được. Rốt cuộc tô mạn tâm từ lúc bắt đầu đã bị trần lực cường ẩn nấp rồi, liền bóng người đều tìm không thấy huống chi muốn tìm được nàng tóc hạ chú. Hiện tại cái này rơm dạ hoa hoa bạch tiện nghi tiểu chứng chứng đương nhiên cũng bạch tiện nghi tiểu chứng chứng mẹ. Bị mụ mụ đại đại khen tiểu chứng chứng phùng mặt cao hứng mà tiểu xúc tua vặn vặn vặn. Có thứ này liền dễ làm, chúng ta trở về đi. Trịnh tê quay đầu nhìn về phía đại Hắc quái, nhưng mà cũng không biết đại Hắc quái đang xem cái gì, vài giây cũng chưa phản ứng nàng, lòng tràn đầy nghi hoặc trịnh tê theo hắn ánh mắt túi đầu duy nhất nhìn đến chính là tiểu chứng chứng đỉnh đầu. Ân. Trịnh tê ân hừ một chút. Đại Hắc quái lúc này mới có điều động tác, hắc ảnh một quyển liền đem người mang về thủ đô, này tốc độ cực nhanh lệnh người cứng lưới, dù sao chạy cái qua lại đem sự tình giải quyết cũng chỉ là một hai phút sự tình. Đi thời điểm là buổi tối 9 giờ nhiều, trở về thời điểm cũng là buổi tối 9 giờ nhiều. Bất quá người trong nhà đều biết trịnh tê lúc này là đang xem thư, cho nên đều không có người đến quay rầy nàng, thậm chí liền tiểu biểu mội đều cảm thấy trạng nguyên biểu tỷ thực nỗ lực, nàng cũng muốn nỗ lực học tập mới được, cùng phong cầm tiểu học 2 năm cấp sách giáo khoa liền bắt đầu học lên, còn giáo không biết chữ mãi mãi học tập tân chữ hán. Chính tê bắt được lúc sau không có làm bất luận cái gì chỉ hoán lập tức bắt đầu bấm đốt ngón tay tô mạn tâm phương vị, nhưng mà đương nàng bấm đốt ngón tay đến cuối cùng không khỏi ngây ngẩn cả người. Nô! No. Cư nhiên đã chết! Đây là có chuyện gì? Phải biết rằng hoa hoa ở sinh ra phía trước sẽ bản năng bảo hộ ký chủ, người bình thường thật đúng là thường tổn không được tô mạn tâm. Chính là hiện tại căn bản còn không đến hoa hoa sinh ra thời điểm A, như thế nào tô mạn tâm liền đã chết? Tô mạn tâm đã chết, kia hoa hoa đâu? Lúc này trịnh tê không thể không mượn dùng hoa hoa ra. Chứng chứng biết được hoa hoa khả năng có nguy hiểm lúc sau phi thường cấp mà đem hoa hoa ra từ nhỏ trong không gian móc ra tới giao cho mụ mụ. Phải tốn hoa. Chứng chứng gấp đến độ xoay quanh, vây quanh mụ mụ lại không dám quấy dày mụ mụ. Theo bản năng mà tiểu xúc tua liền sờ đến đại hắc quái trên người quân lấy, quân lấy liền sẽ không quấy giày mụ mụ tìm hoa hoa. Ân. Mụ mụ biết, trịnh tê biết tiểu chứng chứng thực quan tâm nó tiểu bằng hưu, cho nên trịnh tê thay đổi chủ ý, không có thông qua trực tiếp ngược dòng phương thức tới tìm hoa hoa. Bởi vì trịnh tê cũng không rõ ràng hoa hoa lúc này tình cảnh, nàng nếu là có cái gì không được nghi động tác, có khả năng sẽ hại đến hoa hoa. Chỉ thấy trịnh tê dùng châm đem chính mình ngón tay chọc phá, sau đó tế một giọt huyết ra tới. Lòng bàn tay liền kia lấy máu trực tiếp nhét vào hoa hoa trong miệng một mạng. Hồng diễm diễm huyết châu liền lưu tại trắng bóng bên trong. Hoa hoa ra vốn dĩ chính là màu trắng nửa trong suốt, từ hướng ngoại xem thật giống như một cái bao vây lấy màu đỏ đường tâm bạch xương đường giống nhau. Chính tê nhìn kỹ bên trong kia viên yên lặng bất động huyết châu, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm dần dần phát hiện màu đỏ có biến hóa. Như là làm thực nghiệm giống nhau từ trắng bóng miệng hướng huyết hầu lan tràn, đương màu đỏ đột phá huyết hầu lúc sau liền hóa thành một cái tinh tế tơ hồng thâm nhập lại thâm nhập. Sau đó dần dần mà biến mất không thấy. Còn sống, hơn nữa ăn uống thực hảo. Biết hoa hoa còn sống lúc sau, trịnh tê tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Phải biết rằng thành tinh trịnh tê có thể nói là hồng long hoa giới nữ thần, nàng huyết tự nhiên có thể làm si hán hoa hoa điên cuồng. Chứng minh rồi hoa hoa trạng thái tốt đẹp lời nói, như vậy kế tiếp liền sẽ không quá bị động. ân hử. Còn sẽ động. Bạch mã trai xuyên thấu qua thủy kính nhìn chằm chằm hắt trong ao cái kia màu đỏ thịt heo cầu, không nghĩ tới này hắt hồ nước thế nhưng không làm gì được nó. Màu đỏ thịt heo cầu đáp lại bạch mã trai chính là lại một lần tinh thần phân chấn mà đem thật vất vả và bám vào nó mặt ngoài hát thủy tất cả đều đạn đến không còn một mảnh. Nữ thần hảo, nữ thần rượu, nữ thần hoa hoa kê ơ. Si hán hoa hoa nhưng cao hứng nữ thần uy nó một búng máu ở nó thời điểm mấu chốt cứu nó. Nếu màu đỏ thịt heo cầu có tay coi chân nói, lúc này đều nơi tay vũ đủ đạo. Trên thực tế màu đỏ thịt heo cầu căn bản cái gì đánh giấm đều không có, chính tê kia lấy máu trừ bỏ xác nhận hoa hoa còn sống cùng với lần thứ hai dụ phát hoa hoa si hán thuộc tính ở ngoài mặt khác sự không khởi cái gì tác dụng. Chính là hoa hoa phèn sư lự kính quá dày, tóm lại nữ thần uy vũ khí phách, biến thành thịt heo cầu hoa hoa bị người bắt đi, trừ bỏ không rời đi cái này tràn đầy hát thủy địa phương ở ngoài. Mặt khác đều còn khá tốt, chẳng khác nào là đổi cái địa phương tiếp tục cấp trứng. Chỉ là hoa hoa tiểu đồng bọn trưng trưng nó cấp A, hoa hoa không thấy lúc sau lại là tìm hắc hắc lại là tìm mụ mụ, liền vì đem mất tích hoa hoa tìm trở về, kết quả hoa hoa cũng chỉ là đổi cái địa phương ấp trứng. Tâm đại đến nào đó trình độ tới nói cùng trứng trứng vẫn là có đến liều mạng. Bạch mã trai bắt đi tô mạng tâm cũng không phải tâm huyết dâng trào, hắn sớm đã có đoán yêu. Bắt tô mạn tâm chính là vì tô mạn tâm cùng nàng trong bụng quỷ tử thai, đem chi luyện thành che trời kính. Thế thân phù ngay từ đầu tác dụng đích xác chỉ là giúp Trần Đại Ba Nhi tử đổi mệnh không sai. Ai biết tô mạn tâm như vậy đủ lá gan đi nam thái đảo loại quỷ thai, thế cho nên không biết thay đổi cái nào quý nhân mệnh trở về. Càng là quý không thể nói, liền càng bị thiên đạo chiếu cố. Nếu có thể đem che trời kính luyện thành, hắn là có thể không bị nhân quả chiến trói. Che chắn thiên đạo phát tắc gì đến nỗi mệnh nhân thật mạnh bước đi duy gian. Đây là đưa tới cửa tới pháp bảo. Trần Đại Ba cùng Tô Mạn Tâm trời xuôi đất khiến thành tựu Bạch Mã Trai dạ tâm. Bạch Mã Trai biết rõ Tô Mạn Tâm hoài không phải người thai còn cấp Trần Đại Ba thế thân phụ, đánh chính là phải đợi dưa chín cuốn dụng chi khắc đem Tô Mạn Tâm cùng nàng trong bụng quỷ tử thai cầm đi luyện khí. Nhưng là vô dụng nghĩ vậy hắc hồ nước đem Tô Mạn Tâm ăn mòn, duy độc không làm gì được cái này thịt theo cầu. Bạch mã trai đem nhìn trộm thủy kính chết hồi, tiếp tục chậm rãi chờ đợi, hắn có rất nhiều kiên nhẫn chờ. Cái này chỉ hướng. Trình tê tính lại tính, phát hiện vẫn là tìm không thấy hoa hoa. Nay liền ý nghĩa hoa hoa thật sự ở vào một cái phi thường thái trong không gian. Nếu bằng không sẽ không đại hắc quái tìm không thấy, nàng cũng tìm không thấy. Nhưng thật ra đút cho trắng bóng huyết như cũ trước sau như một mà biến mất, rõ ràng là bị hoa hoa uống sạch. Trình tê không có bụng xỉn chính minh huyết. Ở không có tìm được hoa hoa phía trước thường thường cấp trắng bóng uy một chút, dù sao đối hoa hoa không có chỗ hỏng. Đáng chết. Bạch mã trai lại một lần dùng thủy kính nhìn trộm hát hồ nước thời điểm, hắn phát hiện cái kia màu đỏ thịt heo cầu lại biến đại một chút. Không chỉ có màu đỏ thịt heo cầu biến đại, hát trong ao hát thủy thế nhưng giảm xuống một phần tư. Phải biết rằng này đó hát thủy chính là hắn nhiều năm qua tâm huyết, thế nhưng bạch bạch thiếu một phần tư, cái này làm cho hắn cơ hồ muốn nát sau giang cấm nếu không phải bởi vì che trời kính sư phụ sư phụ pháp lực vô biên này pháp khí một khi luyện thành sư phụ phi thăng sắp tới nhị đồ đệ doãn càn đúng lúc chụp bạch mã trai mông ngựa bạch mã trai nhị đồ đệ doãn càn là một cái diện mạo rất là anh tuấn tuổi trẻ nam nhân cùng đại đồ đệ doãn chân không phải cùng cái loại hình hắn năm tuổi thời điểm đã bị đưa đến sư phụ trước mặt hầu hạ môi hồng răng tiểu tiên đồng giống nhau miệng lại ngọt phi thường làm cho người ta thích Bạch mã trai phiền chán doan chân ở trước mắt lắc lư thời điểm, doan cản lại có thể đi theo sư phụ mặt sau, này được sùng ái trình độ vừa xem hiểu ngay. Càn nhi, ngươi biết vì sao vi sư bực bội ngươi đại sư huynh chết không có chỗ chôn liền phó đầy đủ hết thi cốt đều tìm không trở lại sao. Bạch mã trai rất có thâm ý mà nhìn mắt ốn gối ở trước mặt hầu hạ doan cản. Sư phụ luôn luôn yêu thương đồ nhi, đại sư huynh trên trời có linh thiêng nhất định sẽ thay sư phụ, à. Sư phụ, sư phụ ngươi làm cái gì? Nhị đồ đệ doãn cản không kịp hoảng sợ đã bị bạch mã trai định trụ. Vi sư đang tiếp chính là ngươi đại sư huynh thi cốt lãng phí. Nhìn hắc thủy cắn nuốt nhị đồ đệ lúc sau lại dâng lên một chút, bạch mã trai mới lại đem ánh mắt chuyển hướng cái kia thịt theo cầu. Pháp khí, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Chương 68 lại là người quen gặp mặt. TT, tê, tê, nhà mới nhập bọn cũng không nói cho ta một tiếng. Lư hướng bắc bĩ bĩ mà kề tại cửa xe biên, chiều đang muốn cũng không ngẩng đầu lên gặp thoáng qua trịnh tê đánh một tiếng tiếp đón. Gì? Trịnh tê nguyên bản đã đi ra 2 mét, sau đó nàng nghe được thanh nhầm quay đầu, liền nhìn đến lư hướng bắc đang ở điều chỉnh nút bị hai. Thật là ngươi a Ngươi như thế nào ở chỗ này? Trịnh tê lùi lại trở về. Đưa tiểu cháu trai tới đi học cá ngươi số di động đầu. Đừng nói còn không có mua di động. Lư hướng bắc ngấm lại cũng là đủ có thể, nay tiểu ớt cay tới thủ đô lúc sau liền bóng người đều tìm không ra, mới nhớ tới nàng căn bản không có số di động, tân gia phòng trường trang bị máy bản cũng nhất định quên nói cho hắn. Lư hiểu quang không phải còn ở du lịch sao? Trinh tê kỳ quái. Cho nên hiện tại là chỉ có ta một người không biết người liên hệ phương thức. Lư hướng bắc ngoài cười nhưng trong không cười. Tiểu cháu trai hắn đáng chết đích xác thật là ở bồi ra ra nãi nãi cũng chính là hắn lao cha láo nương ở nước ngoài du lịch, hơn nữa vẫn là mấy ngày hôm trước mới xuất phát. Máy bàn mới vừa trang chỉnh tê mỉm cười. Mới là lạ, trước chủ nhà đã sớm đem sở hữu đều giúp nàng làm tốt, máy bàn cũng là cùng nhau đầy đủ hết, đơn giản chính là cấp tiền cũng đủ thôi. Di động. Lư hướng bắt nhúng mày. Không mua. Được, thúc thúc đưa ngươi dọn nhà chi hỉ lễ vật. Thiện tay cơ đi. Lên xe. a trịnh tê nhìn mắt trên mặt đất kia sẽ chính mình động bóng dáng, còn có bóng dáng trên đỉnh đầu nâng tiểu hát trứng. Nguyên lai trịnh tê đều không phải là là lẻ loi một mình ở đường cái bên cạnh đi, bên người nàng còn đi theo đại hát quái cùng tiểu hát trứng đâu, chỉ là người thường căn bản nhìn không thấy bọn họ thôi. Này không tốt lắm đâu, di động ta có thể chính mình mua. trịnh tê nhìn lư hướng bắt nói. Di động có thể về sau lại mua mua lại nói cho ta số di động chỉ là thời gian này còn không xác định lư hướng bắc đem trịnh tê trong lòng tính toán trực tiếp cấp nói ra lư thúc thúc ngươi thật là càng ngày càng không biết xấu hổ nha hảo thuyết hảo thuyết ra mặt lại không thể ăn nô no. số di động ít được rồi đi kỳ thật trịnh tê thực sự có chính mình di động bằng không nàng ngày thường nơi nào có thể như vậy tùy ý phương tiện mà cùng mua bán phương liên hệ Chẳng qua lúc này di động của nàng ở tiểu chứng chứng trong không gian suy đâu. Tiểu chứng chứng thích nhất giúp mụ mụ bảo quản quan trọng đồ vật, chính tê đương nhiên không thể ngăn cản tiểu chứng chứng tận hiếu tâm. Trước mắt liền sợ lư hướng bắc phải làm mặt bát gọi di động hào tới nghiệm chứng một chút, đánh không thông lại đến nói nàng lừa hắn. Đô! Vô pháp truyền được! Lư hướng bắc thật đúng là giáp mặt bắt đánh, sau đó dùng vẻ mặt xem lửa tạp ánh mắt xem nàng. Này thật là ta số di động! Trịnh tê xấu hổ, nghĩ thầm muốn hay không làm tiểu chứng chứng trộm đem điện thoại nhổ ra coi như nàng không cẩn thận rớt trên mặt đất, kết quả một túi đầu đại hắc quái cùng tiểu chứng chứng cư nhiên không thấy. Rõ ràng vừa mới còn ở nàng bên chân đi theo. Ta đi, này hai phụ tử người đâu? Mới nói một lát lời nói công phu liền không thấy người. Đi thôi, ta tái ngươi đi, thúc thúc đưa cho ngươi. Lư hướng bác quả thực đem trịnh tê đương tiểu lừa tạp đối đãi. Rốt cuộc hắn bị trịnh tê lừa quá nhiều lần. Đúng lúc này ven đường nhớ tới loa thanh, rõ ràng là ở tất lư hướng bắc ngừng ở ven đường xe chặn đường. Lư hướng bắc cùng trịnh tê theo loa thanh nhìn về phía phía sau, sau đó liền thấy được một chiếc siêu xe liền ở lư hướng bắc xe mặt sau. Vốn dĩ lư hướng bắc liền rất có tiền, làm xe thể thao người yêu thích vẫn là bị mặt sau siêu xe lóe mù mắt, rốt cuộc này chiếc xe trước mắt quốc nội còn không có người tiến cử, kết quả đã bị vào mặt. Lư hướng bắc là bị siêu xe lóe mù mắt, chính tê là bị lái xe người lóe mù mắt. Rõ ràng vừa mới đại hắc quái còn ở nàng bên chân lưu hải tử, kết quả nháy mắt hắn liền dùng bạch lê thân phận lái xe xuất hiện. Còn có nàng cái kia ngốc nhi tạp, cư nhiên liền ở cửa sổ xe thượng nhảy nhót, hoặc bắt mà vặn vẹo tiểu xúc tua cùng nó chào hỏi đâu. Ở hai người nhìn chăm chú dưới, bạch lê mở cửa xe xuống xe. Đi thôi. Bạch Lê thực tự nhiên mà nắm lấy trịnh tê tay nhỏ dắt nàng lên xe. Chờ hạn, ta có phải hay không gặp qua ngươi? Lư hướng Bắc vươn tay cánh tay thoáng chắn một chút ngăn cản. Hẳn là đi. Bạch Lê không có trang không quen biết cũng không có nhiều thân thiện, chính là loại này thực tùy ý ngạo mạn có chút kích thích người. Trịnh tê nếu là lư hướng Bắc hiện tại nhân vật sớm nhảy dựng lên một cái tắt chịu hắn. Bất quá trịnh tê vẫn là rất có lương tâm mà đem phun tào yên lặng địa tạng hảo. Nửa điểm nhi cũng chưa từ trên mặt hiển lộ ra tới. Nga! Ta nhớ ra rồi. Ở điện ảnh thành đi. Thê tê ngươi chừng nào thì nhận thức hắn. lư hướng bắc biểu hiện đến dường như ở lo lắng tiểu bối thiệp thế chưa rất sợ nàng bị lừa bộ dáng. tầm mắt lần nữa đảo qua bạch lê nắm chỉnh tê bàn tay. Tiểu ớt cay tay hắn đều còn không có rắc quá. Liên lần trước cả nước tiếng Anh thi đua thời điểm A. Chúng ta đi rồi. Bạch Lê điểm phía dưới nắm trịnh tê trên tay xe. Lư thúc thúc ta có việc đi trước làm, quay đầu lại cho người điện thoại. Cái kia điện thoại có thể thông, phỏng trừng tín hiệu không tốt. Trịnh tê liền như vậy bị Bạch Lê nhét vào trong xe mang đi. Lư hướng bắc thấy xe xa xa khai sau khi đi liền bắt đánh Lý Tiêm tiêm số di động. Lý Đại Tiên, ngươi còn nhớ rõ cái kia Bạch Tiên sinh sao? Ngươi làm cái gì đột nhiên lái xe a? Này lại là đi nơi nào? Không phải đều đến cửa nhà sao Không thỉnh người tới cửa uống ly trà liền tính Cư nhiên còn đường vòng Như vậy đái khách không tốt Chính tê một bên cửa trách đại hắc quái Một bên làm tiểu chứng chứng đem di động của nàng lấy ra tới Đi mua di động Ta này không phải có một bộ sao Vẫn là lục bình di động Mang theo dây ẹn đâu? Mua ta Bạch Lê trả lời Nga, cũng hảo, liên hệ ngươi cũng phương tiện Bất quá cũng không phải thực phương tiện Ai này di động quá phá? Trịnh Tê dùng thật sự không thói quen, cho nên như vô tất yếu đều là đặt ở tiểu chứng chứng bên kia. Không thể dùng di động soát trang web lên mạng chơi trò chơi nhật tử còn phải muốn ngao thật tốt mấy năm, này đối vong nghiện thiếu nữ tới nói quá khổ bức. Là rất không có phương tiện. Bạch Lê nhớ tới ở trịnh Tê cảnh trong mơ gặp qua đồ vật. Nhưng mà Bạch Lê còn chưa nói cái gì liền nghe được trịnh Tê liền cổng cảnh di động đô đô đô mà ấn cấp lưu hướng bắt gọi điện thoại. Chí nhớ người tốt căn bản không cần thông tin lục đều có thể đem một trường xuyến con số bối xuống dưới. "Uy, Lư Thúc Thúc, là ta, trịnh Tê. Ngượng ngung A, có rảnh lại ước ngươi uống trà. Ta bồi quốc tế bạn bè đi mua di động, cứ như vậy, túi chào. trịnh Tê cùng Lư Hướng Bắc nói chuyện thật đúng là một chút đều không khách khí, bùm bùm nói xong không cho hắn nói chuyện cơ hội liền cắt đứt. Đem điện thoại một tắc nhét vào tiểu chứng trưng trong không gian, toàn thế giới đều an tĩnh. Như thế nào sẽ? Ta hát thủy. Ta hát thủy. Bạch mã trai nhìn đến hát trong áo hát thủy lại mất đi phát điên mà đánh nát thủy kính. Thủy kính nát, chính là tạo thành hát thủy giảm bất cái kia thịt heo cầu lại bình yên vô sự, làm bạch mã trai hận đến sau răng cấm Khanh khách vang. Nếu không phải bởi vì hắn vào không được, đáng chết. Bạch mã chai hát hồ nước ở vào một cái cùng loại giới tử không gian địa phương, chỉ là không gian rất nhỏ, hơn nữa bạch mã trai vào không được. Tiểu về tiểu, lại là bạch mã trai vô cùng quý trọng bảo bối, cũng là bạch mã chai áp đáy hòm pháp bảo. Bạch mã trai có thể không có sở hữu đồ đệ, có thể không có bạc triệu gia tài, thậm chí cảng thành sở hữu tích lũy đều có thể đầu nhập đến hắc trong ao hoa rớt. Nhưng này hát trong ao hắc thủy lại là trăm triệu không thể có bất luận cái gì sơ xuất. Hắc thủy có bao nhiêu, này hát hồ nước liền có bao nhiêu đại. Hắc thủy biến mất, hắc hồ nước cũng đi theo héo rút. Bạch mã trai có từng xem qua hát thủy biến mất đến như thế lợi hại, lập tức không thấy một phần tư, giết nhị đồ đệ điện hát thủy nguyên tưởng rằng liền không có việc gì. Ai biết lại một lần xuyên thấu qua thủy kính nhìn trộm hát hồ nước thời điểm, hát trong áo hát thủy lại mất đi. Không chỉ có hát thủy thiếu, kia màu đỏ thịt heo cầu lại lớn một vòng. Nguyên bản chỉ có bóng đá lớn nhỏ màu đỏ thịt cầu đã thẳng bức dưa hấu cái đầu. Chính mình bản mạng pháp bảo xảy ra vấn đề cái này làm cho bạch mã trai gấp đến độ ngoài miệng mạo mụng nước trong lòng không khỏi có vài tia hối hận xem nhẹ này thịt cầu quỷ thai thực lực mạo mội đem chi đầu nhập đến hắc hồ nước chung bạch mã trai hối hận chỉ là tổn hại hắn hắc thủy từ biết tô mạn tâm có ý định đổi mệnh bắt đầu hắn cũng đã tính kê thượng cái kia từ từ thành hình đổi mệnh quỷ thai tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng một khi che trời kính luyện thành ta lấy hắc hồ nước uy lực Hắn liền có thể thoát ly này phiến linh khí cằn côi thổ địa tiến vào Trung vực Châu. Trung vực Châu Đã từng bọn họ môn phái cỡ nào phong cảnh địa phương, nếu không phải môn phái hạo kiếp, gì đến nỗi ẩn thân tại đây quá kéo dài hơi tàn sinh hoạt, sinh sôi hao hết sở hữu thó nguyên. Hiện giờ sư huynh đệ chỉ còn lại có hắn một người, nếu liền hắn cũng chưa biện pháp mở ra tiến vào Trung vực Châu thông đạo, vậy lại không người có thể đi trở về đến nôi cái kia sấn sư phụ viên tịch trộm môn phái pháp khí chạy trốn phản đồ bạch mã trai nghĩ đến hát hồ nước như thế nguy cơ bổ tính toán rời đi hiện thế hồi trung mực châu phía trước kết quả nàng lại trở về hiện giờ còn không bằng lấy tới điện này một hồ hát thủy tóm lại còn có chút tác dụng như thế như vậy bạch mã trai lại đau lòng cũng muốn đem này màu đỏ thịt heo cầu luyện chế hoa hoa gần nhất thực sinh động a trịnh tê phát hiện nàng mỗi lần đút cho trắng bóng huyết trâu tiêu hóa đến càng lúc càng nhanh nhưng mà hoa hoa rơi xuống vẫn là không rõ hiện tại ly phu hóa nhật tử càng ngày càng gần nếu là lại tìm không ra hoa hoa kia hoa hoa tình cảnh liền không thật là khéo đại hát quái nhưng thật ra phối hợp đem hoa hoa si lại si chỉ là vẫn luôn không có phát hiện nay cũng chứng minh rồi hoa hoa xác thật bị người cố tình nốt lại trong khoảng thời gian này trịnh tê không có bùn xỉn chính minh huyết Dù sao liền chọc một chút đầu ngón tay uy trăng bóng Nàng yêu cầu ngẫm lại như thế nào đem hoa hoa cấp tìm trở về Xem tiểu chứng chứng đều mau khóc Mỗi ngày mở to song kim nhãn mắt mong đợi hỏi hắc hắc Không tin tức liền sương đánh cả tím giống nhau héo Từ chân lực cường chỗ đó phản ứng có thể biết được tô mạn tâm mất tích Trước tiên bọn họ sẽ biết Nói cách khác tô mạn tâm đều không phải là là tự nguyện mất tích Mà là ở Trần lực cường thật mạnh bảo hộ dưới hư không tiêu thất Chính tê tổng trực rắc nàng ở Trần Lực Cường bên kia còn có thể lại phát hiện điểm cái gì, liền làm đại hắc quái hỗ trợ tiếp tục nghe lên hắn. Cái kia bạch mã trai tiên sinh không ở Cảng Thành sao? Trần Lực Cường lần nữa tiện tay hạ xác nhận. Bạch mã trai tiên sinh rời đi Cảng Thành đã có một đoạn thời gian, rất nhiều ước định thời gian tới cửa xin xâm người cũng bị vô duyên vô cớ lỡ hẹn, đã không thông chi hủy bỏ cũng không thông chi đổi ngày, tóm lại rất kỳ quái. Bạch mã trai tiên sinh tổng không phải là tự mình nhích người tới thành phố dê đi. Trần Lực Cường xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Doan chân ở hắn địa bản thượng chết, Trần Lực Cường liền tính là tưởng an ủi chính mình này cùng chính mình không quan hệ cũng cuộc sống hàng ngày kho an. Liền sợ cái kia bạch mã trai tiên sinh một cái thịnh nộ sát đi lên vì ái đồ báo thủ. Thuộc hạ không biết. Bạch mã trai tiên sinh hành tung mơ hồ không chừng hải quan chỗ cũng không hắn quá cảnh ký lục. Trần Lực Cường Tâm Phúc Thủ Hạ cũng lo lắng sẽ bị bạch mã trai tiên sinh giận cho đánh mèo. Những cái đó kỳ nhân dị sĩ đi đường đều là dựa vào phi, người thường hải quan nơi nào có thể ngăn được? Trần Lực Cường sầu trắng đầu. Chương 69 vai ác chết vào nói nhiều. Kia bạch mã trai tiên sinh liền không đối hắn đại đồ đệ doãn chân chết có điều tỏ vẻ sao? Doãn chân đại sư thi hài bị hạn thiên lôi phách nát, thuộc hạ trên mặt đất lục soát hai ngày mới lục soát một chút mảnh vỡ. Không xác định có phải hay không doán chân đại sư, lại cũng không dám lừa gạt tất cả đều đưa đi bạch mã trai tiên sinh trong phủ. Chỉ là bạch mã trai tiên sinh trong phủ vẫn luôn không ai, liền lại mang theo trở về. Trần lực cường tâm phúc đem một cái vàng dòng hủ cho cốt đệ đi lên. Bị hạn thiên lôi phách tiêu mảnh vỡ chỉ có một nắm, thêm lên đều còn không có đốt ngón tay lớn nhỏ, dùng để trang cho cốt vàng dòng hủ cho cốt lại ước chừng có mười tới cân trọng, rõ ràng là nhận lỗi một bộ phận. Cũng thế, trước thú hảo, trần Lực Cường vây vây tay không nghĩ xem kia suốt ruột đồ vật. Bạch mã trai tiên sinh không phải còn có vài cái đồ đệ sao. Có không thông qua bạch mã trai tiên sinh đồ đệ châm trước một chút nói thượng một hai câu lời hay. Liền cái kia nhị đồ đệ, tìm hắn hỗ trợ nói thượng nói mấy câu, hắn thích cái gì liền đưa hắn cái gì. trần Lực Cường tổng cảm thấy tô mạn tâm mất tích lúc sau, hắn cả người liền phi thường không thuận. Bạch mã trai tiên sinh đồ đệ. Mấy ngày nay cũng đều không thấy bóng dáng, chỉ sợ bọn họ xác thật có chút chuyện gì. Tâm phúc thủi hạ cũng sầu, hắn hơn phân nửa đời đều đi theo Trần Lực Cường hôn, tự nhiên là hy vọng Trần Lực Cường có thể hảo hảo mang theo hắn cả nhà già trẻ ăn sung mặc sướng. Được rồi, trước đi xuống đi. Có cái gì tin tức trước tiên cho ta biết? Là, lão đại, Trần Lực Cường lại không biết hắn thu hoạch đến sở hữu trực tiếp tin tức rất nhiều đều trực tiếp tới rồi trịnh tê nơi đó. Này tự nhiên là đại hắc quái ở giúp trình tê. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Mười căn ngón tay thon dài ở máy tính bàn phím thượng bùn bùn mà gõ. Trình tê lúc này đang ở cảnh trong mơ sử dụng nàng 21 thế kỷ nhất thường dùng máy tính nhanh chóng sửa sang lại trong đầu lung tung rối loạn tin tức. Vì tránh cho đại hắc quái sàng chọn để sót một ít thoạt nhìn không quan trọng trên thực tế cùng một nhịp thở đồ vật. Trịnh Tê vẫn chưa làm đại hắc quái tổng kết truyền cáo mà là nghe được cái gì nhìn đến cái gì liền toàn bộ đổ rác giống nhau đảo cho nàng. Sau đó từ Trịnh Tê chính mình tới sửa sang lại. Ân hử Trịnh Tê sửa sang lại từ Trần Lực cường nơi đó nghe lén tới đại lượng tin tức, sau đó phát hiện một cái rất có ý tứ thời gian chủ. Bạch mã trai Trịnh Tê đem tư duy đạo đồ bạch mã trai tên vòng lên tiêu hồng. Cái này máy móc nước ngoài. Đại hắc quái ngồi xổm Trịnh Tê sau lưng xem nàng đánh máy tính. Ân, Chỉnh tê không chút để ý mà hồi hắn, tiếp tục dọc theo bạch mã chai sửa sang lại có quan hệ manh mối. Chưa thấy qua. Đại hắc quái so đo chính mình ngón tay, hắn một cái đầu ngón tay ấn xuống đi có thể ấn ít nhất 4 cái kiện ngũ. Rõ ràng không thể giống chỉnh tê như vậy bay nhanh mà ở trên bàn phím đánh chữ. Còn phải mười mấy năm mới sinh sản. Trịnh tê tiếp tục đem cùng bạch mã chai hành động có quan hệ tất cả đồ vật đều nhất nhất lôi ra tới có thể hủy đi đại hát quái nhìn chợt lóe chợt lóe cơ dương a a a dừng tay chính tê đang ở tự hỏi thời điểm mấu chốt kết quả đại hát quái tiện tay tiện tưởng chạm vào nàng cơ dương chạy nhanh mà cả người nhào tới treo ở cánh tay hắn thượng không chuẩn hắn hủy đi nàng máy tính đại hát quái đem vóc dáng nho nhỏ hồng long hoa yêu vớt lên sau đó chính mình đặt mông ngồi ở trịnh tê phía trước máy tính ghế dựa cũng may mắn máy tính ghế dựa chất lượng đủ hảo tự nhiên không có bị đại hắc quái cấp đẻ dẹp lép không được lộn xộn Ta bên trong tư liệu còn không có bảo tồn chính tê đẻ lại một bàn tay còn dùng tóc cuốn lấy đại hắc quái một cái tay khác ước chừng ba mẹ dài hơn hồng hắc tóc dài đem đại hắc quái triển thành đại bánh trưng không núp ních đại hắc quái cảm thấy mông có chút tạng xê dịch lúc sau liền dứt khoát thay đổi thân hình biến thành bạch lê bộ dáng như vậy ngồi ở máy tính ghế dựa liền thoải mái nhiều chẳng qua hình thể thu nhỏ đại hắc quái cùng rốt cuộc lớn lên một chút chỉnh tê tê ở một chương máy tính ghế dựa này liền phi thường gây trở ngại chỉnh tê làm việc ngày mai lại cho ngươi lộng một đài đừng lộn xộn ta máy tính loạn hủy đi linh kiện xóa ta tư liệu đánh chết ngươi chỉnh tê trong lòng bàn tay toát ra một chuỗi tiểu hòa hoa ta chỉ là kỳ quái không điện năng động máy tính vì sao còn sợ cắt điện bạch lê quay đầu xem còn ghé vào khủy tay hắn thượng hồng long hoa yêu Lại nhìn xem máy tính trên bàn kia rõ ràng tiên tiến không ít máy tính. Bị nẹn lại trịnh tê âm thầm trận trắng mắt. Hảo sao, các điện không ngừng điện còn không phải dựa nàng tưởng. Nếu không hôm nào đưa ngươi một trận phi thuyền vũ trụ cho ngươi hủy đi a Trịnh tê âm dương quái khí mà cười cười, đuổi không đi đại hắc quái liền dứt khoát đem hắn đùi đường ghế rửa tới ngồi. Tiếp tục theo vừa vặn tốt không dễ dàng bắt được tư duy sở đi xuống. Hảo. Đi ngươi trịnh tê cũng không quay đầu lại tiếp tục sửa sang lại bạch lê tắc không ra một bàn tay tới đem trịnh tê còn chiến ở trên người hắn ghế trên hát hồng tóc dài từng sợi rút ra biết trịnh tê một khi tập trung tinh thần làm khởi mố dạng sự tình thời điểm nàng xác định vững chắc sẽ quên chính mình đầu tóc còn quấn quanh ở ghế trên khởi thân không chút nào ngoài ý muốn lại sẽ giống như trước như vậy đem chính mình xả đến sinh đau Chính như bạch lê vừa mới sấn chỉnh tê chuyên chú sửa sang lại tư liệu thời điểm lời nói khách sáo nàng lời nói khi nàng lại lơ đáng đem mười mấy năm sau sự tình cấp thổ lộ ra tới. Đương nhiên trịnh tê đã sớm nhận thấy được đại hắc quái nhận thấy được trên người nàng có kỳ quạc, chẳng qua lẫn nhau đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không có vạch trần mà thôi. Nếu muốn che che giấu giấu căn bản sẽ không đem một ít thời gian tuyến vượt mức quy định đồ vật ở trong ngộng biến ra. Cái này bạch mã trai rất có vấn đề a chính tê đem sở hữu có quan hệ bạch mã trai tin tức sàng chọn ra tới lúc sau một cái thực minh sắc thời gian tuyến liền ra tới tô mạng tâm biến mất bạch mã trai biến mất chính tê cấp trắng bóng uy huyết trâu bạch mã trai nhị đồ đệ biến mất chính tê tư duy lo di quả thực đồng đồng tới tới giúp ta cha cha người này chính tê quay đầu thấy bạch lê đã đem trịnh tê ba mễ dài hơn lộn xộn hát hồng tóc dài loát thuận vừa vặn nắm thành một phen đáng tiếc không thể cắt Nếu không có thể có thể lấy ra đi bán tiền. Phung tào một chút lúc sau tiếp tục làm bạch lê giúp nàng đi đem cái này bạch mã chai đào ra. Hoa hoa bị che chắn nhưng không đại biểu cái này bạch mã trai có bản lĩnh thoát ly bóng dáng lĩnh vực. Tìm người này, hoa hoa có chín thành khả năng ở trên tay hắn. Chính tê mới nói xong, nàng liền cảm giác được ngông hạ ngồi bạch lê giật mình, mơ hồ biết bóng dáng quái phân thân đã rời khỏi nàng cảnh trong mơ. Máy tính cho ngươi hủy đi đi, ta ngủ đi. Hình trinh hảo phí đầu óc, loại này công tác tuyệt đối không thể làm, đến đoạn mệnh đã nhiều năm. Chính tê nhắc tới chính mình đầu tóc liền phải đi ngủ, kết quả nàng chân căn bản không kịp xuống đất đã bị bạch lê ôm lên. Ta mệt mỏi, ta muốn ngủ. Chính tê nghẹn giữa mày tiểu điện lưu nhịn xuống tưởng phách hắn ý niệm, đỡ phải chờ lát nữa đau chính là chính mình. Ngủ lãng phí thời gian, còn nghỉ ngơi hiệu quả không tốt. Bạch lê cư nhiên thực nghiêm túc mà trả lời trịnh tê. Có thể hay không đừng dùng người mặt cảm giác hảo kỳ quái. Người khẩn trương. bề ngoài giống người thực tế không phải người bạch lê như thế ngay thẳng, hồng long hoa yêu ngượng ngùng thẹn thùng cảm xúc liền như vậy bị vạch trần ra tới. Ngay thường song tu thời điểm không thấy nàng như vậy, chẳng lẽ là bởi vì mặt quan hệ. Cái này hồng long hoa yêu chính mình bản thể còn không phải một cái có sắc bén hàm răng ăn thịt hoa, kỳ quái. Ta đi ngươi cái e cờ số âm bóc người đoàn. Chính tê thẹn quá thành giận, kim quang tiểu xét đánh không cần tiền mà toàn hướng bạch lê trên người tạp. Cuối cùng bạch lê vẫn là biến trở về một mảnh xương đen bộ dáng, rốt cuộc hồng long hoa yêu còn phải lại thật dài. Có đại hát quái hỗ trợ, chính tê muốn đem bạch mã trai đào ra thật sự phi thường dễ dàng. Liên tính không có bạch mã trai ảnh chụp, không biết bạch mã trai trông như thế nào, điểm này nhi đều không làm khó được đại hát quái đương trịnh tê biết bạch mã chai cư nhiên ở thường xuyên thu thập chút kỳ kỳ quái quái đồ vật khi nàng đem bạch mã chai hoạt động tần suất cùng nàng uy trắng bóng ăn huyết châu tần suất một đôi so hoàn toàn có thể đối thượng khi liền biết tuyệt đối là hắn bạch mã trai trên người có cái gì kỳ quái pháp khí sao trịnh tê hỏi đại hắc quái một cái tiểu hồ lô không uống rượu nhân thân thượng quải tiểu hồ lô đại hắc quái tự cấp trịnh tê đương tình báo buôn lậu điểm này thượng phục vụ phi thường chú đáo. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tất cả đều nói cho cấp trịnh tê chính mình sửa sang lại đi, thật sự là một chút để sót đều không có. Cũng may mắn trịnh tê đầu góc đủ hảo, cảnh trong mơ còn có một bộ siêu cấp máy tính ở giúp nàng xử lý số liệu, nếu bằng không thật đúng là không thể làm được như thế tùy tâm sử dụng. Chỉ sợ chúng ta hoa hoa liền ở cái kia tiểu hồ lô bên trong. Trịnh tê hử lạnh nói, cấp trần đại ba thế thân phụ giúp trần đại ba nhi tử đổi mệnh. Như hại nàng mụ mụ cùng trong bụng nhị bảo, còn đem hoa hoa cấp chống đi, cái này bạch mã trai cùng nàng thủ chính là kết lớn. Trực tiếp giết qua đi thôi, hạn thiên lôi có ta giúp ngươi khiêng. Chính tê ý tứ chính là trực tiếp đem bạch mã trai giết xong việc, đỡ phải hắn lại tiếp tục nguy hại nhân gian. Chính tê cũng không phải như vậy chính nghĩa người chính trực, tóm lại cái này bạch mã trai chọc tới nàng phải phải có không chết tử tế được giác nộ. Đại hát quái đương nhiên vui nhìn đến trịnh tê đằng đằng sát khí một khắc mặt, ngày thường nàng quá ôn thôn rất giống người. Hắc ảnh một quyển liền đem trịnh tê đưa tới bạch mã trai trước mặt, đem đang muốn đem một cái hình thù kỳ quái sát chết hít vào tiểu hồ lô hóa thành hát thủy bạch mã chai khiếp sợ. Nguyên lai là ngươi. Trịnh tê đột nhiên phát hiện bạch mã chai cư nhiên vẫn là người quen. Nàng nhớ tới lúc trước phục kích nàng đi theo lý ấu tinh mặt sau nhặt chỗ tốt ngoại môn tu sĩ. Nếu lý ấu tinh đều tới. Lại đến mấy cái càng là phương tiện nàng báo thủ. Nhân quả toàn vô, như thế sạch sẽ. Chính tê nhìn thoáng qua bạch mã chai liền hoàn toàn nhìn tấu triệt. Bạch mã trai trên người cư nhiên một chút toan nghiệt nợ đều không có, sao có thể. Chỉ là thế thân phù đổi nàng nhị bảo mệnh liền cũng đủ hắn bị xét đánh cái vài lần. Chính là bạch mã chai trên người là sạch sẽ, thứ gì đều không có. Loại tình huống này nàng chỉ ở mới vừa sinh trẻ con trên người xem qua trừ phi bạch mã trai mỗi ngày đều một lần nữa sinh ra này đương nhiên không có khả năng cho nên rõ ràng bạch mã trai trên người có không tầm thường pháp khí đâu các ngươi là ai bạch mã trai lập tức tắc rượu ngon hồ lô cái nắp mặt khác một bàn tay âm thầm cất giấu hai quả đồng tiền để phòng trước mắt đột nhiên xuất hiện hai người không đúng trước mắt người nam nhân này không phải người bạch mã trai khai thiên nhãn nhìn đến chỉ có một mảnh xương đen thật mạnh uy áp giống như khói đặc quay cuồng lập tức cái chán liền bốc lên mồ hôi lạnh gân xanh từng cây băng rồi lên a a a bạch mã trai không nghĩ tới bọn họ thế nhưng liền tiếp đón đều không đánh liền hạ sát thủ theo bạch mã trai thê lương tiếng kêu thảm thiết đại hắc quái trên đỉnh đầu không trung lập tức ngưng tụ đi đường bộ thiên lôi tới vai ác chết vào nói nhiều cho nên trịnh tê nói nàng muốn nói nói một chút đều không ngại ngại đại hắc quái một lại đây liền trực tiếp hạ độc thủ Không có nhân quả, này lôi so với trước đánh còn lợi hại A ta nếu là khiêng không được làm sao bây giờ. Trịnh tê hỏi đại hát quái. Bởi vì là đêm khuya, này hạn thiên lôi đánh đến càng là nhìn thấy ghê người, toàn bộ không trung biến thành ban ngày, mạng nhện giống nhau kia chớp đêm khắp đêm tối cắt thành vô số mảnh nhỏ. Ngươi có thể. Đại hát quái ngửa đầu. Mụ mụ ta muốn. Gây mất hứng tiểu chứng chứng nhịn không được chui ra tới muốn cái kia tiểu hồ lô. Tiểu xúc tua rồi đến thẳng tắp thẳng tắp, một chữ, thèm. Chương bảy mươi muốn hay không bổ ra nó. chứng chứng Đang ở giúp đại hắc quái khiêng lôi trịnh tê hít hà một hơi. Tiểu chứng chứng tuyệt đối là tiếp thu ba mẹ hai bên giáo dục hấp thu tốt nhất học sinh. An qua một lần mệt lúc sau liền càng thêm lòng có hiểu được, có khả năng liền tuyệt đối không nói. Ở nó cùng trịnh tê nói mụ mụ ta muốn thời điểm cũng đã dùng tiểu xúc tua cuốn tiểu hồ lô nhét vào trong miệng. Nhưng mà này đã có thể dọa đến trịnh tê, nàng liền ngăn cản đều không kịp ngăn cản liền chơ mắt nhìn tiểu chứng quân trứng đi rồi tiểu hồ lâu còn mở ra miệng. Đây là trịnh tê lần đầu tiên thấy tiểu chứng chứng cư nhiên trường miệng. Ngay thương tiểu chứng chứng ăn cái gì đều là thu được nó tiểu trong không gian hấp thu, hiện giờ lại ở đèn tuyển vỏ trứng thượng khai một cái càng thêm đen tuyển viên động, a ôm một chút liền đem tiểu hồ lâu cấp nuốt vào đi. chứng chứng, hoa hoa còn ở bên trong. Trịnh tê mạo đại hắc quái bị phách nguy hiểm mở miệng nhắc nhở chứng chứng quả nhiên nàng mới một trương miệng liền có mười mấy đạo lôi điệp ở bên nhau dày đặc mà chiều nàng đánh xuống tới sợ tới mức trịnh tê cho rằng chính mình lập tức liền phải bị xét đánh hoa khí may mắn không có việc gì bất quá cũng cảm giác được đại hắc quái bị bổ tới đi xa điểm chính tê cắn răng khiên vài cái giữa mày kim sắc cấn ký trợt lóe trợt lóe giống như khẩn cấp đèn dường như mắt thấy trên đỉnh đầu ấp ủ càng thêm lợi hại hạn thiên lôi chính tê chạy nhanh đem tiểu chứng chứng đuổi xa một chút đỡ phải bị lan đến gần tiểu chứng chứng nhưng không giống đại hắc quái như vậy da dày thịt béo huyết phong cao tiểu chứng chứng nghe lời mà chạy xa một bên chạy còn một bên nhớ thương trong hồ lô hoa hoa chỉ thấy còn ở múa may tiểu xúc tua chạy nhanh trốn chạy tiểu chứng chứng nguyên bản khép lại miệng lại mở ra còn càng trương càng lớn càng trương càng lớn Đem chỉ có đà điểu trứng lớn nhỏ tiểu hát trứng căng thành hắc hồng nửa này nửa nọ đại ô ga cầu. Hát nha, hát nha. Tiểu trứng trứng một dùng sức rốt cuộc đem màu đỏ thịt heo cầu cấp phun ra. Này nhưng đem tiểu trứng trứng mệnh thảm lạc. Phải biết rằng nhân loại tắc cái bóng đèn tiến miệng đều phun không ra còn phải đi bệnh viện. Nhưng mà tiểu hát trứng liền ngữ bức, có thể đem ô ga cầu như vậy đại một cái màu đỏ thịt heo cầu cấp nổ ra, thành công cứu vớt hoa hoa sợ bị tiêu hóa rất vận mệnh. Hoa hoa thật lớn. Tiểu trứng trứng hoa hoa hoa mà nhìn màu đỏ thịt heo cầu. Màu đỏ thịt heo cầu tựa hồ nhận ra tiểu hát trứng, cư nhiên hoàn nguyên mà nhảy hai hạ tỏ vẻ nó cao hứng. Chỉ là màu đỏ thịt heo cầu quá công kền, cư nhiên chỉ cách mặt đất một cm, nếu không phải tiểu trứng trứng quan sát tỉ mỉ còn nhìn không ra màu đỏ thịt heo cầu có động. Chỉ là này hai cái tiểu da hỏa còn không có tới kịp làm trọng phùng mà cao hứng nguyên bản tập trung phách chỉnh tê hạn thiên lôi cư nhiên phân một đạo triều chúng nó bổ tới hoa hoa tiểu chứng chứng tay mắt lanh lệ dùng tiểu xúc tua giúp màu đỏ thịt heo cầu di vị trí chỉ thấy nguyên bản màu đỏ thịt heo cầu ngốc địa phương bị một đạo hạn thiên lôi đánh một cái hô ra tới đen tuyển toàn tiêu nếu không phải tiểu chứng chứng kịp thời dịch đi vụng về màu đỏ thịt heo cầu chỉ sợ thịt heo cầu liền phải biến thành hương nướng thịt heo hoàn hạn thiên lôi thấy một kích không chúng lại hàng một đạo xuống dưới Tiểu trứng trứng lại đem buồn buồn màu đỏ thịt heo cầu dịch vị trí làm hạn thiên lôi rơi xuống cái không. Úc còn không mang nổi mình Úc trịnh tê càng thêm hoảng sợ mà nhìn chúng nó trên đỉnh đầu hạn thiên lôi. Nguyên lai like này hạn thiên lôi muốn phách không chỉ là đại hắc quái còn có màu đỏ thịt heo cầu. Ta đi a Cái kia bạch mã chai rốt cuộc làm cái gì. Trứng trứng đem hoa hoa trăng lên. Hoa hoa không được. Tiểu trứng trứng phát sầu. Hoa hoa quá lớn. Vào không được nó tiểu không gian. Mắt thấy lại có một đạo hạn thiên lôi chiều màu đỏ thịt heo cầu đánh xuống tới. Trứng trứng mang theo hoa hoa chạy nhanh lại đây. trịnh tê nói lời này thời điểm từ lâu bước ra chân chiều tiểu trứng trứng cùng màu đỏ thịt heo cầu chạy như bay qua đi. Tiểu trứng trứng không hổ là trịnh tê thân sinh nhi tạc, mụ mụ làm chạy xa điểm liền chạy xa điểm, mụ mụ làm chạy về tới liền chạy về tới, động tác nhanh nhẹn tốc độ mau sức lực còn đại. Một cái tiểu xúc tua dơ thịt heo cầu một cái tiểu xúc tua điên cuồng vặn mèo, đông trốn tây lóe hoàn mị tranh né từng đạo đánh xuống tới hạn thiên lôi, ở sau người lưu lại một lại một cái điện giật hố. Liên ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chính tê giống gà mái giả hộ tiểu kê giống nhau đem hai cái tiểu ra hỏa hộ ở cái bụng phía dưới, chỉ bằng một người khiêng hạ sở hữu hạn thiên lôi. Đại hắc quái thực thức thời không có ra tới thêm phiền. Hắn nếu là ra tới trịnh tê trên đỉnh đầu hạn thiên lôi chỉ biết càng ngày càng lợi hại. Hoa hoa hoa. Tiểu chứng chứng ngay từ đầu còn rất sợ hãi, nhìn đến mụ mụ thật là lợi hại cư nhiên một người khiêng hạ như vậy như vậy thô tia chấp liền mãn nhãn sùng bái. Nó còn một bên sùng bái còn một bên dùng tiểu xúc tua đem màu đỏ thịt heo cầu báo hảo, đỡ phải nó buồn buồn lăn đi ra ngoài, bị lôi xét đánh đến liền xấu xấu lạc. Chính tê xem tiểu chứng chứng cùng màu đỏ thịt heo cầu không có việc gì liền chuyên tâm khiên lôi, nguyên bản chỉ là chợt lóe chợt lóe giữa mày kim sắc ấn ký hiện tại đã hoàn toàn sáng lên, toàn bộ bóng đèn dường như. Cứ việc hạn thiên lôi dần dần hạ thấp, chính tê cả người ở trong đêm tối vẫn là lượng đến rõ ràng. Trên trán kim sắc ấn ký vẫn luôn phát ra kim quang, toàn thân còn doanh mông lung quang mang. Ta đi, làm ta sợ muốn chết. Liên tính biết này đó xét đánh xuống dưới sẽ bị kim sắc ấn ký hấp thu cũng hủ chết người hảo sao. Trịnh tê ngửa đầu nhìn không chung rốt cuộc không có lôi muốn đánh xuống tới, theo bản năng lại tưởng che lại tỏa sáng cái chán. Trên thực tế người thường nhìn không tới trịnh tê cái chán sáng lên, nhưng ai có thể dám cam đoan hiện thế không có mặt khác phi người tồn tại đâu. Tóm lại vẫn là điệu thấp điểm tương đối hảo. Đi đi, phong khẩn xà hô. Nơi này lớn như vậy động tĩnh. Khẳng định sẽ khiến cho những người khác hoặc là không phải người chú ý, lưu lại nơi này là chờ bị tìm phiền phải đâu. Đại hát quái cũng ra tới, bóng dáng một quyển liền lao bà hài tử còn có sùng vật cùng nhau đi rồi, chân chính tới có ảnh đi vô tung. Bọn họ biến mất rất lúc sau, thực sự có người đi tìm tới. Đáng chết! Này đã là đệ năm lần. Tổng không thể lần này còn đối ngoại nói là nhân công tạo vũ đi. nay đại mùa hè còn nhân công tạo vũ. Ngại nước mưa không đủ nhiều lũ bất ngờ không đủ đại. Trong đó một cái tóc hối của hán tử một bụng khí mà phi một ngụm, thật sự tức giận lại bị người soát một đạo. Không cần, liền viết xét đánh hảo. Nơi này là mỏ dầu khu, đánh xét đánh thực bình thường. Trong đêm tối một người nam nhân ngậm một cây yên, một bên chịu còn một bên không chút để ý mà điều nút bị thai, nghe bên trong có hay không dị thường thanh âm. Kết quả trước sau như một sạch sẽ thật sự cho dù có đoan hồn đều bị xét đánh đến hồn phi phách tán. Đầy trời tinh đấu xét đánh còn bình thường thật sự. Tóc hối của hán tử rõ ràng là vừa cùng kia nam nhân chấp hành nhiệm vụ không lâu, tính tình thẳng tóc thẳng tóc sẽ không chuyển biến, không giống kia hút thuốc nam nhân như vậy lao bánh quẩy. Người khác tin là được, không tin liền chính mình lại đây tra bái. Có bản lĩnh bọn họ viết cái càng hoàn mỹ báo cáo. Trong đêm tối thấy không rõ người mặt, chỉ thấy màu đỏ lượng điểm một minh một diệt hào đi. Cũng không biết lần này lại là cái nào bị xét đánh. Lớn như vậy lôi, chỉ sợ so lần trước cái kia thành phố D.H. bang Trần Đại Ba còn nghiệp chướng nặng nghề. Tóc hối của hán tử tuy rằng buồn bực mỗi lần đều bị trêu chọc giống nhau vừa vặn tới muộn, chính là tưởng tượng đến này đó hạn thiên lôi phách chính là Trần Đại Ba loại người này liền hả giận. Ai biết được. Mất tích dân cư cũng không phải tốt như vậy cha. Đặc biệt là một ít người cũng không ở dân cư đăng ký hồ sơ. Thậm chí làm ác sự chưa từng nghe thấy vượt quá người sức tưởng tượng, chỉ có thể đem chi viết thành ngoài ý muốn sự cố chờ che giấu sự thật chân tướng. Đi thôi, trở về. liền như vậy đi. Tóc hối của hán tử không phải thực cam tâm, hán tổng cảm thấy nếu cẩn thận tìm xem nói hẳn là còn có thể phát hiện điểm cái gì. Vậy ngươi lại tìm xem. Hút thuốc nam nhân ngậm dư lại nửa điếu thuốc thật đúng là tính toán khoanh tay đứng nhìn. Tóc hối của hán tử có cổ có khí thế nào cũng phải muốn bắt được cái kia dẫn phát hạn thiên lôi phía sau mà người nhưng mà hút thuốc nam nhân đều đem nửa bao yên chịu xong rồi tóc húi của hán tử vẫn là cái gì thì đều tìm không thấy quả thực như hút thuốc nam nhân nói như vậy sạch sẽ thật sự này không đúng a tóc húi của hán tử hướng trong túi đào hiện hình phấn phát hiện đệ tam bao đã bị hắn dùng xong rồi đầu nhi lại cho ta một bao tóc húi của hán tử định nọt hỏi hút thuốc nam nhân mượn hiện hình phấn một bao một trăm khối cái gì tóc húi cua hán tử mặt đều tái rồi ba trăm khối tỉnh điểm dùng đều một tháng hỏa thực phí Người lãnh hiện hình phấn thời điểm không thấy giá đi rồi trở về ăn khuya hút thuốc nam nhân đào đảo lỗ hai. tóc húi cua hán tử nhận tài ngoan ngoãn cùng đầu nhi trở về ăn khuya xem đầu nhi ăn hoa nga này hoa hoa phát dục đến tốt như vậy chính tê vuốt cầm cẩn thận quan sát Yoga cầu như vậy đại màu đỏ thịt heo cầu hoài nghi bên trong có phải hay không ẩn giấu cái nà cha hoa hoa đại tiểu chứng chứng sờ sờ màu đỏ thịt heo cầu tựa hồ cũng ở khen hoa hoa lớn lên đại đại hắc quái đánh trả tiện mà đem màu đỏ thịt heo cầu đương bóng cao su tới chụp chụp đến bạch bạch vang nếu không phải màu đỏ thịt heo cầu đủ da dày thịt béo chính tê là thật muốn bóp chết hắn Sở dĩ như vậy xác định màu đỏ thịt heo cầu da dày thịt béo, đó là bởi vì hạn thiên lôi sau khi chấm dứt chỉnh tê phát hiện màu đỏ thịt heo cầu vẫn là bị lôi liệu một chút, may mà bên trong hoa hoa không có việc gì, chính là tiêu mùi hương dày đặc điểm, tán tán liền không bị. chứng: trứng, hoa hoa không thể ăn nga. Chính tê đem tiểu chứng chứng xúc tua lấy ra. Cũng không biết cái kia bạch mã chai rốt cuộc đối hoa hoa làm cái gì thế cho nên vốn dĩ có cây thuộc tính hoa hoa trên người lây dính không ít nghiệp trướng cố tình này lại là tiểu chứng chứng thích nhất nếu không phải tiểu chứng chứng ăn trước cái kia tiểu hồ lô đồ vật chỉ sợ tiểu chứng chứng sẽ nhịn không được đem màu đỏ thịt heo cầu cũng ăn luôn đi chính tê làm tiểu chứng chứng đem tiểu hồ lô nhổ ra quả nhiên tiểu hồ lô đã bị tiểu chứng chứng tẩy đến sạch sẽ nay liền giống vậy một cái bị đồ chơi văn hóa lao đầu nhi dưỡng vài thập niên quý báu tay xuyến bao tương bị tiểu chứng chứng dùng bột giặt hắc nha hắc nha mà ra sức rửa sạch sẽ nếu bạch mã trai còn sống nói phòng trừng sẽ bị tiểu chứng chứng tức chết hồi thứ hai hoa hoa không ăn chứng chứng đối với màu đỏ thịt heo cầu chảy nước miếng nó cũng chỉ sờ sờ hiện tại chứng chứng có hoa hoa cùng hắc hắc đều sờ sờ sờ sờ nói không ăn tiểu chứng chứng còn đang sờ màu đỏ thịt heo cầu Mặt khác một cây nhàn rỗi tiểu xúc tua quen cửa quen nẻo mà lại quấn lên đại hắc quái chân. Hiện tại ta cũng không xác định hoa hoa khi nào sinh ra. nay màu đỏ ngoại da nhìn hết sức gián chắc, tổng sẽ không giống na cha giống nhau chờ cái răm ba năm còn không phu hóa đi. Cũng không biết này hiện tượng là tốt là xấu, bất quá hoa hoa thực chắc nịch nhưng thật ra thật sự, vốn là không dính nhân quả tân sinh nhi, kết quả còn không có sinh ra liền trước bị hạn thiên lôi liệu một chút. Hiện tại duy nhất khuyết tật đại khái chính là dễ dàng ai sẽ đánh. Bù ra. Đại hát quái vô vô màu đỏ thịt heo cầu lúc sau đối bên trong tình huống hiểu biết đến tương đối có nắm chắc. Như vậy thật sự hảo sao. Vạn nhất sinh non làm sao bây giờ. Chính tê vẫn là có chút lo lắng. mươi 71 tiểu chứng chứng nó khóc. Sẽ không. Đại hát quái đối màu đỏ thịt heo cầu rắn chắc trình độ rất có tin tưởng. Cứ nhiên lại vô vô chụp mà đem màu đỏ thịt heo cầu đường bóng cao su tới chụp. Thật sự không thành vấn đề. Muốn hay không chiếu chiếu bê siêu nhìn xem. Chính tê mới nói xong liền lập tức ý thức được nơi này nào có bê siêu có thể chiếu A, làm không hảo còn dọa đến bác sĩ đâu. Nếu không vẫn là từ từ xem đi. Dù sao hẳn là cũng là cùng nhị bảo giống nhau thời gian sinh ra. Chính tê do dự tới do dự đi vẫn là không có quyết định hảo. Bất quá nếu hiện tại không đem màu đỏ thịt heo cầu bổ ra nói, kia muốn đem nó hướng nơi nào tảng chính là cái vấn đề. Tổng không thể thật sự đem nó đặt ở trong phòng của mình đương ý ô ga cầu. Nếu như bị người trong nhà phát hiện, liền tính nói nó là ý ô ga cầu, người trong nhà cũng sẽ không tin tưởng A, nơi nào có ý ô ga cầu lớn lên như vậy xấu. Nếu không phải trịnh tê tố chất tâm lý vượt qua thử thách, nàng đều có điểm điểm không tiếp thu được. Này dù sao cũng là thẩm mỹ vấn đề, rất khó lập tức thay đổi. Chỉ có tiểu chứng chứng vẫn luôn vuốt màu đỏ thịt heo cầu, cho rằng trịnh tê không biết nó tiểu xúc tua cùng đầu lươi không sai biệt lắm. Này tham ăn ngốc nhi tạm, trộm liếm thịt heo cầu cũng thật là say. Đại hắc quái thấy trịnh tê do dự lại đột nhiên cầm một phen kiếm ra tới, hàng khí như phong nhìn nhưng dọa người, vừa ra vỏ liền nghe được quan hồn lệ để bén nhọn thanh. Người đánh nơi nào làm ra thanh kiếm này a? Trịnh Tê nhìn một chút vỏ kiếm, phát hiện cư nhiên vẫn là lịch sử thư thượng danh kiếm. Liên tính không phải chân thật trong lịch sử kia đem, phỏng trừng cũng là có điểm niên đại phỏng phẩm, cũng không biết giết qua nhiều ít cá nhân cùng yêu vật. Huyệt mộ. Đại hát quái nói liền phải bổ ra màu đỏ thịt theo cầu. Đình chỉ đình chỉ. Cấp bảo bảo cắt cuống rốn đều còn dùng vô khuẩn kéo đâu. ngươi lấy ngoạn ý nhi này tới phách. Cũng không biết chém quá bao nhiêu người cùng tử thi mặt trên đều là vi khuẩn. Chính tê chạy nhanh ngăn lại đại hắc quái này, e sợ cho thiên hạ không loạn hành vi. Hoa hoa vốn dĩ cũng đã bị bạch mã trai làm cho nghiệp chướng cuốn thân, còn không có sinh ra liền trước thiếu một đống không thuộc về hắn nhân quả. Đây là bạch mã trai thật là hại người rất nặng. Hoa hoa thủy thủy, hắc hắc. Tiểu chứng chứng đột nhiên toát ra một câu. Cái gì? Thủy thủy, hắc hắc. Tiểu chứng chứng tiểu xúc tua còn đang sờ màu đỏ thịt theo cầu chính cây nhìn nhìn tiểu chứng chứng lại nhìn nhìn màu đỏ thịt theo cầu, đôi mắt nhỏ giọt vừa chuyển liền trực tiếp cầm tiểu chứng chứng tiểu xúc vua, sau đó một cổ não nữ thần nữ thần nữ thần liền vọt vào nàng chán. Nữ thần nữ thần nữ thần. Hoa hoa hảo cảm động nga. Nữ thần tới cứu hoa hoa. Hoa hoa hảo ái ngươi. Cái kia xấu xấu lao giả thúi mỗi ngày lấy mùi hôi huân thiên hát thủy tới hoa hoa, hảo chán ghét ta. Hoa hoa ghét nhất dơ hề hề đồ vật. đình chỉ chính tê chạy nhanh bung ra tiểu chứng chứng tiểu xúc vua quả thực chính là phục hoa hoa kia pháo giống nhau liên hoàn công kích ba giây đồng hồ nói mấy trăm cái tự cũng không biết nó rốt cuộc là nói như thế nào ra tới chẳng lẽ dài quá mấy chục há mồm chứng chứng hoa hoa nói chuyện đều nhanh như vậy chính tê tạm thời không muốn nghe đến hoa hoa thanh âm hoa hoa không mau nói xong chứng chứng chấp chấp mắt còn nghi hoặc mà vai một chút đầu vừa mới mau Sát xác đau đau nga. Tiểu chứng chứng còn học nó mụ mụ dùng tay xoa huyệt thái dương động tác. Chính tê nửa tin nửa ngờ mà lại cầm tiểu chứng chứng xúc vua. Nữ thần nữ thần nữ thần. Chạy nhanh lập tức lập tức quyết đoán buông ra. Chính tê xoa huyệt thái dương. Bị bắt tiêu hóa đột nhiên nhét vào trong óc đồ vật. Miêu cái mễ, đây là hoa hoa chính mình bản năng thiên phú sao. Nói chuyện nói nhanh như vậy. Liên như vậy điểm thời gian cư nhiên có thể đem biến mất tới nay phát sinh sự toàn bùn bùn tắc nàng trong óc Nếu không phải nàng đại nao phát đạt, chỉ sợ liền phải bị nó chỉnh tê liệt rớt. Như vậy hoa bát bổ ra hẳn là không thành vấn đề. Liền hai lần tiếp xúc chỉnh tê đã biết hoa hoa đại khái đã xảy ra chuyện gì. Tô mạn tâm bị bạch mã trai bắt cóc bạch mã trai muốn đem tô mạn tâm tính cả trong bụng còn không có sinh ra quỷ thai cùng nhau luyện thành pháp khí. Cái này tiểu hồ lô chính là bạch mã chai bản mạng pháp bảo, cho tới nay thế bạch mã chai hấp thu rất sở hữu nghiệt nợ cho nên bạch mã chai mới có thể sống được như thế dễ chịu. Chỉ là tiểu hồ lô lại có thể hút cũng có mãn rất một ngày, bạch mã chai mỗi phùng lúc này liền phải biến mất một đoạn thời gian xử lý tiểu hồ lô hát thủy. Đã không thể đảo rớt, lại không thể chăn đầy, trong đó một cái độ như thế nào nắm chắc chỉ có pháp khí chủ nhân bạch mã chai biết. Nhưng mà bạch mã trai cũng không vừa lòng tu vi liền vẫn luôn đình trệ tại đây, cho nên mới nghĩ luyện chế một cái lợi hại pháp khí. Được đến lợi hại pháp khí lúc sau là có thể như hổ thêm cánh một sấm trung vực châu. Trung vực châu. Chính tê tiêu hóa hoa hoa nói, sau đó liền khíu giác nhạy bén mà chú ý tới một cái rất có ý tứ địa danh. Người tu chân nhất để ý không ngoài chính là tu vi cùng trường sinh, cái này trung vực châu như thế đến bạch mã trai coi trọng. Khuyên tấn sở hữu đều phải luyện thành pháp khí một sấm Trung Vực Châu, chỉ sợ cái này Trung Vực Châu cũng không đơn giản đâu. Người chạy nhiều như vậy địa phương, có nghe qua Trung Vực Châu sao? Trịnh Tê hỏi Đại hắc Quái. Không có. Đại hắc Quái suy nghĩ một chút, thực xác định không có. Như vậy A đang tiếc quá sớm đánh chết bạch mã bạc trai, hiện tại muốn hỏi hắn một ít lời nói cũng chưa biện pháp. Xem ra đến muốn cùng bản thổ tu sĩ tiếp xúc tiếp xúc mới được. Chính tê tạm thời đem trung bực châu gác ở sau đầu, trước mắt nhất mấu chốt vẫn là hoa hoa. Phách đi. Chính tê cùng đại hắc quái nói, sau đó lại bổ sung một câu. Từ biên biên thiết, không cần chung chung gian phách, nếu là đem bên trong hoa hoa cũng chém thành hai nửa vậy xong rồi. Chính tê còn so đo ước chừng một cm độ dày. Tính, vẫn là ta đến đây đi. Nghĩ nghĩ vẫn là không tin được đại hắc quái tay nghề, chính tê quyết định chính mình tới phách. Quyên thanh kiếm này không tiêu quá độc. Chính tê từ đại Hắc quái trong tay đoạt lấy kiếm lúc sau đang chuẩn bị muốn phách mới nhớ tới này kiếm dơ thật sự. Nghĩ muốn hay không đi phòng bếp lấy đem dao phay tới phách tương đối hảo. Này dao phay là phách xương cốt, mới từ chợ thượng mua trở về, đều còn không có sử dụng, dùng lửa đốt tiêu tiêu một chút độc hẳn là không có việc gì. Đại Hắc quái đại khái là chịu đủ rồi chỉnh tê do dự không quyết đoán, bá lạc một tiếng lại rút ra một phen đại đao tới phần phật một chút liền trực tiếp chém đi xuống không nhiều không ít một cm độ dày vừa và tốt Trịnh tê liền như vậy trơ mắt nhìn đại hắc quái phi thường xoáy khí mà thu đao tiểu chứng chứng còn thực khổ động mà cấp đại hắc quái vỗ tay hai điều tiểu xúc tua bạch bạch bạch mà vỗ tay nhưng tích cực Anh chỉnh tê vươn hai ngón tay nhẹ nhàng mà nắm vừa rồi đại hắc quái tức quá khứ địa phương kết quả nàng còn không có bắt đầu xốc lên màu đỏ da thịt thịt heo cầu chính mình chứ động Toàn bộ cầu ở mất máy, dường như xem khoa học viễn tưởng phim kinh dị, rõ ràng có người hình ở thịt cầu vặn á vặn, liền nghị từ trên đỉnh xuất khẩu bài trừ tới. Bá lạc. Thật đúng là bài trừ tới một cái đầu người, nương là bả vai, cánh tay, cuối cùng là chân. Nô. Là cái nam hài tử. Cư nhiên đều 6-7 tuổi như vậy lớn. Chính tê đối lập một chút độ cao, ước chừng phán đoán hoa hoa cùng nhà mình tiểu biểu nội hẳn là không sai biệt lắm tuổi. Trịnh Tê phỏng đoán hẳn là khoảng thời gian trước nàng không ngừng mi trắng bóng uống máu chống cự bạch mã chai hát thủy, sau đó cái kia bạch mã chai lại không ngừng hướng tiểu hồ lô tắc đồ vật dưỡng hát thủy, đánh rằng có chung như ăn phân hóa học giống nhau đem nguyên bản chỉ là một cái trẻ con hoa hoa cấp thuốc dục lớn. Nữ thần nữ thần nữ thần hoa hoa trên chân còn treo màu đỏ thịt heo cầu ra liền một phen phát lại đây ôm trịnh Tê chân cọ á cọ, tiểu mê đệ mặt cư nhiên lớn lên cùng trịnh Tê có chín thành chín tương tự. Quả thực thấy quỷ. Muốn mệnh chính là hoa hoa có cái tiểu kê kê, này liền thực. Không biết người cho rằng hoa hoa mới là trịnh tê nhi tạm, lại hoặc là đỗ hồng anh sinh hạ tới con thứ hai. Hoa hoa. Trịnh tê thật không nghĩ tới hoa hoa cư nhiên lập tức liền trưởng thành, còn lớn lên cùng nàng giống nhau như lúc, này rốt cuộc sao lại thế này. Đều là ít nhiều nữ thần uy huyết lạc, hoa hoa hảo vui vẻ hoa hoa thật là cao hứng. Hoa hoa kia hai điều tiểu tế chân không thay đổi tật xấu giống không xương cốt giống nhau quấn lấy trịnh tê chân. Tham ăn trứng trứng thừa dịp mọi người không chú ý dùng tiểu xúc tua đem hoa hoa trên chân treo hồng ra cấp kéo xuống tới, ao một ngụm lại nuốt. Nuốt xong lúc sau tiểu trứng trứng ánh mắt đã bị hoa hoa chân hấp dẫn ở. Nữ thần, hoa hoa xinh đẹp không? Hoa hoa bám vào trịnh tê chân liền phải hướng lên trên bò. Kết quả hoa hoa còn không có tới kịp được một tức lại muốn tiến một thức đã bị người một fan sách theo sau cổ nhắc lên. Biến trở về đi. Đại hắc quái nói, này không phải uy hiếp. Nữ, nữ thần hoa hoa bàn tay đại khuôn mặt nhỏ ủy khuất, mắt thấy nước mắt liền phải từ khỏe mắt chạy xuống tới. Nhưng mà trịnh tê nhìn chính mình mặt tổng cảm thấy quái quái, một chút đồng tình tâm đều không có, còn nghĩ chính mình khóc lên nguyên lai like là cái dạng này nha. Này khuôn mặt nhỏ hoa lê dính hạt mưa còn rất chọc người liên. Tự luyên cuồng. Lao dưa chuột. Chính tê không biết xấu hổ lên cũng là rất lợi hại. Hảo sao hoa hoa bĩu môi, xoắn xoắn liền biến trở về chính mình bộ dáng. Chính tê tận mắt nhìn thấy hoa hoa giống thổi trướng màn thầu giống nhau cổ lên, thì đô đô hoàn mị chính hình tròn, hơi kém đem ngũ quan đều cấp tệ không có. Ta nhớ rõ ta không ở trên tường dán tranh tết ta. Trịnh tê nhìn đến hoa hoa chân thật tướng mạo kém hơi kém cười ra tiếng tới, Nay còn không phải là tranh tết cái kia ôm đại cá chép đồng từ sao. Lao nhân kia trong phòng rắn nào? Hoa hoa lại không nghĩ biến thành lão nhân bộ dáng, quá xấu lạc. Tưởng trương nữ thần bộ dáng chính là hoa hoa trộm tà mắt còn sách theo hắn sau cổ đại hắc quái, rõ ràng là nhiếp với đại hắc quái dâm huy không dám nhận đại hắc quái mặt biến trịnh tê mặt. Ách! Nói như vậy hiện tại gương mặt này cũng không phải ngươi. Trịnh Tê liền kỳ quái. Người rốt cuộc trông như thế nào a? Hoa hoa lớn lên thật xấu. Không cần xem. Chính hình tròn mặt hoa hoa vội dùng tay nhỏ che khuất gương mặt không cho trịnh Tê xem hắn gương mặt thật. Nhưng mà hảo ra hỏa, hoa hoa năm ngón tay mở ra tay nhỏ cư nhiên che không được nửa bên vòng tròn lớn mặt, có thể thấy được cái này tranh tiết đồng tử lớn đến trình độ nhất định. Hảo đi hảo đi, trường như vậy cũng hảo, lão nhân gia tương đối thích. Hơn nữa liền sữa bột tiền cùng ta đều tỉnh. Bên cạnh ngồi xổm tiểu trứng trứng mạc danh mà an tĩnh, chỉ thấy nó ngửa đầu nhìn nhìn hoa hoa tứ chi lại nhìn nhìn chính mình đen như mực cái bụng cùng với phía dưới, tới tới lui lui nhìn thật nhiều thứ, đột nhiên hoa một tiếng khóc. Trứng trứng. chính tê vội vàng đem bế lên tiểu trứng trứng nắm nó tiểu xúc tua. Làm sao vậy? Hoa hoa có chân, trứng trứng không có tiểu chứng chứng kim nhãn tình bị nước mắt phao hoa ô ô mà liền đem chỉnh tê ngực quần áo làm ướt sẽ có sẽ có chứng chứng còn không có phá xác đâu chân chân còn ở trường chính tê chạy nhanh an ủi chính mình ngốc nhi tạc không nghĩ tới nó no thế nhưng bởi vì cái này thương tâm mặc dù trong lòng có mơ hồ lo lắng chính tê cũng không dám để lộ ra tới bị tiểu chứng chứng xúc thua cảm giác đến vội vàng thân thân chứng chứng sọ nào an ủi nó chương 72 đại hắc quái hống chứng chứng Tiểu chứng chứng còn ở hoa hoa khóc. Hoa hoa vừa ra tới liền có chân chân, nó đã lâu mới ra tới. Rõ ràng tiểu chứng chứng chỉ số thông minh cũng di truyền trịnh tê, liền tính đại hắc quái chỉ số thông minh vì số âm, trung hòa một chút tiểu chứng chứng vẫn là thực thông minh, đều biết thời gian quan niệm, đương cha mẹ căn bản không có biện pháp lừa gạt nó. Chính tê biết tiểu chứng chứng thông minh, cho nên ở giáo dục nó phương thức thượng càng thiên hướng với cùng tiểu chứng chứng giảng đạo lý. Lừa gạt được nhất thời lừa gạt không được một đời, tiểu hài tử sức quan sát nhưng hảo, cũng không thể đem tiểu hài tử đương cái gì cũng đều không hiểu đầu ngốc Lợi hại đại yêu quái muốn lâu điểm thời gian mới chân dài A, ngươi xem hắc hắc. Chính kê đều biết tiểu chứng trưng trong lòng đem đại hắc quái kêu hắc hắc. Hắc hắc hoa đã lâu đã lâu thời gian mới chân dài. Chính kê bán đại hắc quái bán đến yên tâm thoải mái, trực tiếp đem đại hắc quái tử vẫn là một đoàn xương đen trạng thái diễn biến đến lỏa nam ký ức cùng chung cấp tiểu chứng chứng tiểu chứng chứng nếu là đại hắc quái nhi tử tự nhiên cũng sẽ cùng hắn giống nhau muốn đã lâu mới chân dài thật vậy chăng tiểu chứng chứng muốn biết muốn thật dài thời gian mới có thể chân dài chân cái này thật dài là dài hơn thật sự thật sự hắc hắc dùng thật dài thật dài thời gian đâu chính tê thân thân tiểu chứng chứng sọ não tiểu chứng chứng là không khóc chỉ là nó đối chậm chạp không có không có chân dài khi nào chân dài thập phần để ý Kim sắc đôi mắt cũng không nhìn chằm chằm địa phương khác nhìn, liền nhìn chính mình đen như mực cái bụng phía dưới chuỗi lùi địa phương, tiểu xúc tua còn sờ sờ, chỉ sờ đến một mảnh chân bóng vỏ trứng. Chân gì đó, không có. Trình tê sầu. Nữ thần. Hoa hoa thừa dịp đại hắc quái không chú ý từ hắn lòng bàn tay chạy thoát xuống dưới. Trứng chứng không thành vấn đề đát. Trứng chứng ra sắc lúc sau liền có chân. Đến nay còn lỏa buôn hoa hoa ngồi sổm trứng chứng bên cạnh bô bô mà nói. Đã lâu. chứng trứng lại ở trộm ngắm hoa hoa chân. Một tháng. Hai tháng. Hoa hoa dùng bảy tháng thời gian nha. Hoa hoa rời đi nữ thần cư nhiên có bảy tháng thời gian lâu như vậy. Ngu ngốc hoa hoa cư nhiên muốn bẻ ngón tay mới số rõ ràng thời gian. Chính là hoa hoa không đề cập tới thời gian còn hảo. Hắn nhắc tới thời gian liền phải tao. Tiểu chứng chứng bốn dĩ liền so hoa hoa ra tới thời gian trường, sớm tại năm trước thời điểm chứng chứng là có thể rời đi mụ mụ cái bụng, Hoa hoa mới bất quá đương 7 tháng thịt cầu liền có chân chân, chứng chứng chính là đương ước chừng không sai biệt lắm một năm chứng chứng. nay đối với phi thường có thời gian quan niệm tiểu chứng chứng tới nói nó còn không có phá xác là không đúng. Tiểu chứng chứng nhìn hoa hoa ngó tay, nhìn nhìn lại chính mình không có sẻ tà hai căn tiểu xúc vừa, mắt thấy kim nhãn tình lại muốn mạo nước mắt. Bất quá tiểu chứng chứng thực kiên cường, chính là đem nước mắt cấp nghẹn lại, chỉ thấy tiểu chứng chứng quay đầu liền rỗi trưởng tiểu xúc tua cuốn lên đại hắc quái tay. Hắc hắc nhất thiết. Tiểu chứng chứng muốn hắc hắc giúp nó cũng nhất thiết, cắt ra nó là có thể ra tới, ra tới liền có chân chân. Lo dịp man phân, nhưng là hù chết trình tê. chứng chứng, ngươi còn chưa tới muốn ra tới thời điểm Nga. Hiện tại thiết sẽ đem chân chân cắt bỏ. Trình tê chạy nhanh ngăn lại tiểu chứng chứng kia đáng sợ ý niệm quả nhiên cha mẹ đều là tiểu bảo bảo học tập đối tượng liền nhìn đại hắc quái cấp hoa hoa cắt ra bị nghiệp trướng ô nhiễm màu đỏ da thịt tiểu chứng chứng cư nhiên cũng muốn đại hắc quái giúp nó thiết xác đã lâu muốn ăn nhiều đại hắc quái bàn tay to một chương liền đem tiểu chứng chứng bắt được chính mình trong tay rõ ràng là muốn mang tiểu chứng chứng đi ăn bữa tiệc lớn đền bù nó bị thương ấu tiểu tâm linh đừng gây chuyện tính có việc chạy nhanh trở về Dù sao có lôi nàng kia, chính kê nguyên bản tưởng đi theo qua đi, nhưng là đại hắc quái đi địa phương nàng không nhất định đi được, tỉ như tràn đầy độc khí huyệt mộ hoặc là đáy biển bảo tàng, làm hắn mang tiểu chứng chứng còn có thể quay lại tự nhiên, lại mang lên nàng liền thành liên lụy. Ân, Đại hắc quái đi thời điểm còn thuận tay kéo đi rồi vừa mới sinh ra hoa hoa. Nữ thần nữ thần cứu mạng á á á a, Ta không cần đi á a, ta muốn lưu chữa bồi nữ thần á a. Bùng ta ra bùng ta ra a a a. Sinh ra không đến nửa giờ, quần áo cũng chưa đến xuyên hoa hoa liền như vậy bị đại hắc quái mang đi. Liền như vậy mang đi không quan hệ sao. Vẫn là liền hoa hoa đều so với ta lợi hại. Chính tê có chút buồn bực, ai làm nàng hiện tại liền trúc cơ kỳ tu vi đều không có đâu. Ai? Khó trách đại hắc quái lao ghét bỏ nàng lớn lên chậm. Đại hắc quái hống nhi ném tới, chính tê đành phải một người ngủ bởi vì biết trong ngộng mặt đại hắc quái sẽ không xuất hiện trịnh tê dứt khoát liền ngủ chỉ là trịnh tê ngủ đến không quá an ổn tiểu chứng chứng phu hóa xác thật là nàng lo lắng phía trước không dám tưởng là sợ bị tiểu chứng chứng độc vào tay nàng trong đầu sầu lo hiện thế linh khí có là có chỉ là có thể sao Trịnh tê hồi tưởng khởi chính mình ở trong ngộng bàng quan đại hắc quái hóa hình những cái đó ký ức kinh thiên động địa đến quả thực tựa như diệt thế thật sự là ngủ không được chính tê dứt khoát lên vội mặt khắc sự một bên vội một bên chờ trong mộng mặt thời gian là hiện thực chiều dài gấp 3, lo lắng dày vò ba cái giờ còn không bằng hiện thực một giờ làm không hảo bọn họ đều còn không có tìm được khai bữa tiệc lớn địa phương cho nên vẫn là không ngủ trung bực châu trung bực châu là địa phương nào chính tê đem trung bực châu viết ở vở nghĩ chờ đại hắc quái trở về lúc sau làm hắn hỗ trợ cha cha bạch mã trai cùng lý ấu tinh giống nhau thuộc về đoạt xá cứ việc đoạt xá trở thành một người khác cũng không vứt bỏ tu vi như cũng là một cái tu giả mà làm tu giả su chi như vụ đơn giản chính là có thể tăng tiến tu vi cùng thọ nguyên đồ vật hiện thế vàng bạc châu báu cùng quyền thế đối tu giả tới nói căn bản không coi là cái gì cái này bạch mã trai như thế coi trọng trung vực châu chỉ sợ trung vực châu là tương đương với tiểu thế giới giống nhau địa phương lại hoặc là hiện thế nghiêm trọng khuyết thiếu linh khí nguyên nhân chính tê muốn thăm minh đáp án Chỉ sợ còn phải muốn tìm nhất chiêu này trung vực châu mới được. Hơn nữa bây giờ còn có một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Chính tê chính mình bản thân là dân bản xứ liền tính, có thể từ dị giới trở về có thể xưng là vận khí tốt. Chính là Lý Âu Tinh, Bạch Mã trai, thậm chí Đại hắc Quái. Muốn kéo dài qua không gian chênh lệnh cũng không khó, thiếu chính là kỹ thuật cùng thời gian. Khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ nhất định, muốn đi ra Thái Dương Hệ, Hệ Ngân Hà cũng không phải vấn đề chính là hai cái thế giới chi gian chênh lệch liền không chỉ là khoảng cách vấn đề. chính tê mơ hồ trực giác sau lưng có yêu cầu nàng phát hiện đồ vật. bất quá hiện tại vẫn là trước chờ tiểu chứng chứng trở về. hy vọng đại hắc quái hống hoa có thể cấp lực điểm. chính tê chờ đến sau nửa đêm thời điểm đại hắc quái liền mang theo ăn no no tiểu chứng chứng cùng bị dọa no no hoa hoa đã trở lại. tiểu chứng chứng ăn no no liền vui vẻ, tiểu xúc tua ôm mụ mụ muốn thân thân. Thân thân song lúc sau liền hưu một chút toàn hồi chỉnh tê đang điên ngủ, nơi này là chứng chứng thích nhất địa phương. Cũng không biết đại hắc quái cùng tiểu hát trứng nói gì đó, tiểu chứng chứng cư nhiên còn nghiêm trang mà muốn mụ mụ nỗ lực tu luyện, lần sau nó mang mụ mụ đi ăn no no. nay quả thực! Trịnh tê một mặt xem đại hắc quái. Cư nhiên nàng cũng có bị nhi tạp ghét bỏ tu vi quá thấp một ngày. Bất quá một lần nữa tỉnh lại lên thì tốt rồi, dù sao chính là ăn ăn, ăn sao. Vì nuôi dưỡng đến khởi. Nuôi không nổi không còn có đại hắc quái ở. Nô. Hoa hoa sao hồi sự. Trinh Tê nhìn đến hoa hoa cư nhiên biến trở về hồng long hoa bộ dáng. Cái đầu hóa trang đồ ăn không sai biệt lắm. Khéo lộc cộc giống điều chết xả giống nhau bị đại hắc quái xách ở trong tay. Sợ thủy. Đại hắc quái trả lời. Không nên A. Trinh Tê kỳ quái. Rõ ràng là thực vật sao có thể sợ thủy. Biển chết. Đại Hắc quái nghĩ nghĩ trả lời, hẳn là cái này từ. Ta đi. Ngươi tưởng yêm Dương mối đâu? Chính tê chạy nhanh đem hoa hoa từ đại Hắc quái trong tay đoạt lấy tới, chọc phá ngón tay liền cho nó huy huyết. Kết quả mới uy vài giọt lúc sau đã bị đại Hắc quái ngăn trở. Nó không có việc gì. Đi theo tiểu trứng trứng mặt sau nhặt tiện nghi nhặt không ít. Nếu không phải tiểu trứng trứng đem hoa hoa đương bạn chơi cùng nhi, đại Hắc quái có thể đem hoa hoa làm thành một đạo đồ ăn cấp tiểu trứng trứng ăn. Trang dưa muối hoa hoa thấy đại hắc quái mắt lẽ xem nó chạy nhanh lưu lưu, hưu một chút liền từ kẹt cửa chui đi ra ngoài. Kết quả trịnh tê vẫn là không biết hoa hoa hình người trông như thế nào. Này hoa hoa sẽ không thật sự lớn lên xấu đi. Không nên a. Hồng long hoa gen như vậy hảo. Lực chú ý còn ở hoa hoa trên người trịnh tê hậu chi hậu rắc trong phòng an tĩnh đến quá mức. An tĩnh, nhưng không đại biểu không ai. Rốt cuộc trong phòng cũng chỉ dư lại Đại hắc Quái cùng Trịnh Tê hai cái. Trịnh Tê nhìn nhìn Đại hắc Quái, lại nhìn nhìn trên tường treo chung, hiện tại mới 3 điểm nhiều, khoảng cách hừng đông còn hảo chút thời điểm đâu. Tam giờ gấp 3 là 9 giờ, thời gian vẫn là quá dài điểm A. Bất quá nhớ tới chính mình vừa mới cư nhiên bị tiểu chứng chứng nói mụ mụ muốn nỗ lực tu luyện, Trịnh Tê liền dở khóc dở cười. Hoa! ngươi làm gì? trịnh tê thấy đại hắc quái biến thành bạch lê bộ dáng bò lên trên nàng giường chạy nhanh đẻ thấp tiếng nói liền sợ kinh đến thiển miên lão nhân ra bạch lê dáng người cao gầy tay dài chân dài vừa lên tới liền trực tiếp đem trịnh tê vây ở phía dưới đêm tối cũng không ảnh hưởng hắn thị lực nhìn đến trịnh tê trên mặt lại hiện lên khởi một chút không rõ ràng không được tự nhiên bạch lê còn để sát vào chút